trương 1.200, thần bí nhân suy đoán trương 1.200, thần bí nhân suy đoán nửa vầng trăng thời gian trôi qua rất nhanh trong cung điện diệp nhiên quanh chân nhắm mắt tiên tính tu luyện hết thảy ba cái tinh văn thần thủy đã bị hắn đều hấp thu hết bây giờ khoảng cách 26 trọng tinh nguyên thần chỉ kém một cái thần thủy chờ đột phá 26 trọng tinh nguyên thần hắn có lòng tin sông qua đệ bắt cung thậm chí liều một phen cung thứ chín cung thứ 9 sông qua cái kia khoảng cách cung thứ 10 mười viên tinh tiên kết tinh thì không xa bất quá cung thứ mười khát thưởng hắn một lần nữa nhìn qua không thể không nói tiên hồng chúa thể dụng tâm lương cổ Cái này mười viên tinh tiên kết tinh, cùng trước đó khen thưởng các biệt. không phải nói xong qua liền có thể đạt được, mà là có thời gian hạn chế. Vì khích lệ hắn nỗ lực tu hành, cái này nhất cung kết thưởng, chỉ có càng sớm thông qua mới có thể có đến càng nhiều. Thông qua rất nhanh có thể đạt được 10 viên, thông qua rất chậm chỉ có thể đạt được thấp nhất mức độ một viên. Có điều hắn cũng không lo lắng, bởi vì Thiên Hồng Chúa tệ thiết định thời gian là 1000 năm, vượt qua một thời gian ngàn năm chỉ có thể đạt được một viên. Muốn là 200 năm bên trong thông qua có thể đạt được 10 biên, sau đó mỗi qua 100 năm giảm bớt một biên. Cho nên cái này cơ bản cùng cho không không có gì khác biệt. mỗi thập quan xem ra là một cái hạng a, khen thưởng đều là loại này có thời gian hạn chế. diệp nhiên trong lòng suy tư, mở mắt nhìn về phía tinh cầu bên ngoài, còn có chút chờ mong, không rõ ràng thứ 20 quan lại là cái gì. đệ thập quan cũng là 10 viên tinh tiên kết tinh, thứ 20 quan khẳng định chỉ nhiều không ít. bây giờ còn chưa xông qua thập quan, còn không nhìn thấy đến tiếp sau. trong suy tư, hắn một lần nữa nhắm mắt tu luyện, không sai mà lúc này, đột nhiên phát giác được cái gì, xuất ra một viên thủy tinh ma phương. thủy tinh ma phương hơi hơi lấp lóe xuống. Diệp Nhiên giật mình, tiếp lấy mặt lộ vẻ chần chừ, khởi hành trước khi đi hướng trong tinh không. Trong tinh không lơ lửng cung điện khổng lồ phía trên, viết bạn thế cung ba chữ. Diệp Nhiên cất bước đi vào, mới vừa đi vào, chính là hơi những mày, nơi này có người đi vào rồi. Hắn xuất ra thủy tinh ma phương xem xét, đây là bạn thế cung chìa khóa có thể đưa đến khống chế các cái khu vực, bao quát giám sát tác dụng. Vừa mới cũng là thủy tinh ma phương, chuyên gia dị thường ba đậu, đang nhắc nhở hắn có người đi vào rồi. Thiên một tiền bối, là ngươi sao? Diệp Nhiên cao giọng ôm hắn, nơi này là thiên một tinh tôn lãnh địa, có thể thần bất chi bất giác tiền đến không kinh động bất luận người nào chỉ có thiên một tinh tôn muốn đến là thiên một tinh tôn sau khi trở về thiếu kỳ vạn thế cùng, mới tiến vào nhìn xem hắn lần nữa hô hoán hai tiếng nhưng vẫn là không có bất kỳ cái gì phản ứng không khỏi nghĩ mảy cái này giống như không phải thiên một tinh tôn đúng vậy không có đạo lý không đáp lời nghĩ xong bàn tay hắn buông lên thủy tinh ma phương lơ lửng giữa không trung bắn ra một đạo hình chiếu hình chiếu chính là trong khoảng thời gian này đi vào hoặc là ra người tới hình chiếu hiện lên gấp trăm lần nhanh cấp tốc phát ra diệp nhiên hai mắt nhìn trầm trầm vẫn như cũ có thể thấy rõ bên trong chẳng cảnh sẽ không bỏ qua. Rất nhanh, hắn liền đem nửa tháng này đi hình, đều nhìn qua một lần. Ra ngoài ý định, không có bất kỳ người nào tiến đến. Diệp nhiên ánh mắt dần dần nheo lại, cái này có chút không đúng, bản thế cung vậy mà không có quay đến, nói rõ cái này tiến đến tu hình giả, muốn không phải rất mạnh, nếu không phải là có đặc thù ẩn tàng thủ đoạn. Nhưng tóm lại bất luận cái gì một điểm, đều tựa hồ không có ý tốt. Không phải vậy, liền sẽ không lén lén lút lút tiến đến, còn không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hắn trong lòng run lên, bố định trực tiếp thu hồi bản thế cùng, đem người kia nuốt ở bên trong, nhưng nghĩ lại thì dừng lại đột tác. Vạn thế cung với hắn mà nói trợ giúp rất lớn muốn là bởi vậy bị người kia bị đi liền tuyệt mái cung điện này tuy nhiên huyền dị nhưng cũng không phải là cái gì phòng ngự bảo vật có thể đem tu hành giả khốn đi vào thì không ra được tìm thêm lần nữa diệp nhiên tôi động bảy viên khôi lỗi hạt giống bên trong một viên đổ văn là hắc sơn dương không bao lâu thứ hai trong cung một đầu trăm thước cao to lớn hắc sơn dương đi ra hai sừng sắc bén như kiếm đồng tử tăng dã cái đuôi là đầu gây mất một nửa tinh tế huyết xả tốc độ ngươi nhanh giúp ta kiểm tra một chút trong cung này diệp nhiên sóng ý niệm truyền ra Hắc Sơn Dương liền bắt đầu dần dần tiến bốn khu tìm kiếm, hắn thì lùi tại cửa cung điện, chuẩn bị một có tình huống không đúng, liền rời đi. Dù sao mệnh còn là trọng yếu nhất. Hắc Sơn Dương tuy nhiên nhỏ yếu, nhưng tốc độ có nhất tính cách, vô luận là tìm kiếm, vẫn là gặp phải nguy hiểm trốn lên đều thích hợp hơn. Rất nhanh, vạn thế cung bên trong bốn khu liền đều bị đều tìm kiếm hoàn tất, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Thế mà kết luận như vậy, lại làm cho Diệp Nhiên Mi đầu lại lần nữa nhăn lại đến, đồng thời trong lòng dần dần sinh ra một loại dự cảm xấu. Không có người tìm đến, vẫn là dấu ở nơi nào đó. Ánh mắt của hắn lướt nhìn, đồng thời không ngừng khống chế thủy tinh ma vương, thử nghiệm điểm điểm. Diệp Nhiên nghĩ đến cái gì, giật mình. Nếu như cái kia tiến đến tu hành giả, không tại trong cung điện, vậy vì sao phải đem hắn đưa vào đến? Chẳng lẽ là? Cổ quyền. Diệp Nhiên đồng tử đột nhiên co lại, đột nhiên thoát ra, lướt về phía dưới tinh cầu màu trắng, màu vàng kim trong cung điện. Hoàn toàn yên tĩnh, mà tại cung điện chỗ sâu nhất bên cạnh cái ao, một con mèo đen cùng một cái phục màu đỏ tiểu thái tử đều gục xuống bàn. Bên cạnh là hai cái siêu siêu mèo mèo ngã trên mặt đất ra sinh lời, còn có hai cái điểu nhân tộc nữ hải. Diệp Nhiên trong lòng căng thẳng, cước bộ đều có chút run rẩy, khó khăn chậm rãi đi qua, mỗi đi một bước nắm đấm cũng dần dần nắm chặt. "Hô!" Khó khẽ lúc này, một trận đặc hữu tiếng lầm bầm truyền đến. Diệp Nhiên sửng sốt một chút, tiếp lấy bước nhanh đi qua, một thanh cầm lên trên bàn của quyền, "Ngươi không có việc gì? Cái cái gì sự tình?" Cổ Quý Ngác, còn buồn ngủ nói, "Tiểu tử ngươi đang nói cái gì? À, bản đại gia làm sao đột nhiên ngủ tiếp đi? Đột nhiên ngủ?" Diệp Nhiên phát giác được trọng điểm, liếc nhìn liếc một chút, chỉ thấy những người khác cũng chậm rãi tỉnh lại. Đều không có việc gì, sinh mệnh khí tức bình ổn vừa mới là hắn quá mức khẩn trương mới không có chú ý tới cái kia hai cái da xanh người cũng vặn eo bẻ cổ, hơi kinh ngạc nói kỳ quái chúng ta làm sao đột nhiên ngủ thiết đi diệp nhiên thu hồi ánh mắt nâng lông mày nhìn hướng cổ quyền ngươi trước khi ngủ có ai tới bản đại gia quên đi cổ quên đầu rủ xuống một bộ nửa chết nửa sống ngủ gật bộ dáng thiếu khí vô lực nói bất quá bản đại gia ngủ về sau cảm giác có người đang sờ bản đại gia giống như là đang tìm cái gì đồ vật còn nói thêm câu như thế nào là chỉ mèo được đúng còn giống như gậy bản đại gia trứng một chút cổ quyền đống nhiên ánh mắt suy biết, lập tức thanh tỉnh, toàn thân sủ lông quát tầm lên, là ai, là ai lăng lục bản đại gia? Diệp Nhiên buông tay buông ra nó, cho mày, tại tìm đồ, cố ý dẫn dắt rời đi ta, muốn là ta thứ ở trên thân sao? Nhưng không tốt trực tiếp cầm, cho nên mới sẽ trực tiếp tìm chỗ ta ở. Diệp Nhiên trong lòng thì thảo, lại quét mắt một vòng cái kia hai cái da xinh người, có thể đem hai cái đại tinh thi, tại không có chút nào phát giác tình hùng dới, làm cho ngắn ngủi ngủ say. Thần bí nhân này thực lực không phải bình thường đáng sợ, dù sao dám ở vũ trụ cung bên trong, đều như vậy làm, chỉ sợ là. Chúa tể. Hắn yên lặng mắt đuối xuống, cơ hồ có bảy thành khả năng, xác định vừa mới là một vị chúa tể tới qua. Nhưng sẽ là vị nào đâu? Hắn áo hải bên trong, lóe từng lúc trước nhìn thấy năm vị chúa tể, lão giả bộ dáng thiên cổ chúa tể, long vi chúa tể, đôi kia tuổi trẻ chúa tể phu phụ, còn có sớm nhất rời đi thiên thần chúa tể. Đây cũng là một cái duy nhất, chưa từng nhìn thấy chân diện mục chúa tể. Đang nghĩ ngợi, tinh cầu bên ngoài một đạo thân ảnh lướt đến, thanh âm quen thuộc vang lên, diệp nhiên, ngươi vào cùng thân phận đã làm tốt Đây là phân phối đưa cho ngươi tinh vực, ngay tại bản Tôn lãnh địa cách đó không xa, đưa cho ngươi tài nguyên cũng mang về. Chương 1201, Vũ trụ 2 bảng chương 1201, Vũ trụ 2 bảng màu vàng kim trong cung điện, Diệp Nhiên ánh mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn lại. Thiên Mộc Tinh Tôn cuối cùng trở về. Chỉ có thể nói, Vũ trụ cung quả nhiên là to lớn, đăng ký cái thân phận đều dùng nửa tháng. Rất nhanh, một đạo thân ảnh rơi xuống. "Chủ nhân." Cái kia hai cái da xanh nhân đại tinh ti liền đội vàng đứng lên ân cần thăm hỏi. Thiên Mộc Tinh Tôn khẽ gật đầu, sau đó nhìn hướng Diệp Nhiên vung tay lên, một cái minh bài tùy theo bài tới. Ngươi minh bài đã đăng ký hoàn tất, cho ngươi phát xuống tài nguyên cũng ở trong đó, thật tốt bảo quản. cái này minh bài rất trọng yếu, dù là bản tôn cũng không có. diệp nhiên tiếp được minh bài, so với trước đó thiên nhân một mạch năm chữ, còn nhiều ra hắn ảnh chân dung của chính mình cùng tên. hắn có chút hoài ý muốn, tiền bối, ngươi cũng không có cái này tình không minh bài. bản tôn vẫn như cũng là vũ trụ cung vòng tay. thiên một tinh tôn lắc đầu, cái này minh bài là tinh thiên ý chí chứng nhận, không ngừng chúng ta vũ trụ cung, các đại cường tộc trong tộc một số nhân vật trọng yếu cũng có. Đương nhiên rất ít, chúng ta vũ trụ cùng một mạch, đến bây giờ cũng liền ba mươi mấy cái minh bài mà thôi, cái khác mạch cũng kém không nhiều. Tóm lại thật tốt bảo quản, không muốn hư hao, chữa trị lên sẽ rất phiền phức. Diệp Nhiên gật gật đầu, ý niệm lướt qua, phía trên ảnh chân dung cùng thiên nhân một mạch năm người chữ, biến hóa một chút. Thiên nhân một mạch diệp nhiên, 9527167, số hiệu. Học viên mới, trong năm và trong năm. Lãnh địa, số 668 trung đại hình tinh vực. Tích Vân, 2000. Bảng danh sách, vũ bảng, không lên bảng, chủ bảng, không lên bảng, học viên mới bảng Không lên bảng, chiến tích điểm xếp hạng 47 bạn. Trước mắt gấp đón đỡ hoàn thành nhiệm vụ, một cái. Thiên Mục Tinh Tôn tựa hồ nhìn ra cái gì, ở bên giải thích nói, vũ trụ cung đối với mới học viên cũ, có nghiêm khắc phân chia. Học viên mới là 300 năm trở xuống, học viên cũ là một đã ngoài ngàn năm, mới học viên cũ rất dễ dàng phân biệt, cái này ngày sau ngươi sẽ từ từ biết. Đến mức lãnh địa, người lãnh địa ngay tại bản tôn bên cạnh có thể chính mình mệnh danh. Đây là một cái tinh vực mới, một mực không có phân phối cho các tu hành giả, bên trong tài nguyên rất nhiều, đều còn chưa khai thác, ngươi có thể an bài nhân thủ chính mình khai quật. Tích phân thì là chúng ta vũ trụ cung thống nhất giao dịch tiền tệ, chủ yếu nơi phát ra là hoàn thành các loại trong cung nhiệm vụ. đương nhiên cũng có thể đổi lấy, nhưng mặc kệ là cẩm tinh tiên lệnh hoặc là tinh tệ, đổi lấy lên đều sẽ thua thiệt không ít. Cái này xem chính ngươi. Bảng danh sách thì là chúng ta vũ trụ cung bình thường hai cái bảng, vũ bảng cùng trụ bảng. Tiền bối, đây không phải ba cái sao? Diệp nhiên chờ chờ. Thiên mục tinh tôn dừng một chút, bản tôn đi tới, ngươi là học viên mới, nên còn có một cái học viên mới bảng. Bất quá cái này học viên mới bảng qua ba năm liền sẽ biến mất, ngược lại là không thế nào trọng yếu chúng ta vũ trụ cung tránh thức trọng yếu chỉ có vũ bảng, cùng trụ bảng hai cái này bảng, chúng ta thất mạch xếp hạng cũng là căn cứ hai cái này bảng danh sách mà định ra. Diệp Nhiên Hiếu kỳ nói, chỉ căn cứ hai cái bảng danh sách đánh giá sao? đúng, hai đại bảng danh sách cách mỗi một cái năm đầu đều sẽ tiến hành một lần đánh giá. Thiên Mục Tinh Tôn nói ra, trên bảng danh sách thuộc về thất mạch cái nào một mạch thiên tài càng nhiều, tại trên bảng xếp hạng càng cao, thất mạch xếp hạng tùy theo càng cao. chúng ta thiên nhân một mạch đã liên tục mười mấy cái năm đầu vị trí ổn định năm. tám vị chúa đệ tiền bối đều có chút hài lòng, bất qua cái này năm đầu là tức muốn kết thúc còn có vài chục năm dám vẻ. có thể muốn ngã xuống thứ sáu. Thiên Mục Tinh Tôn có chút tiếc nuối, tiếp lấy cười cười, nhưng may ra ngươi đã đến, cái kế tiếp năm đầu, chúng ta hẳn là có thể một lần nữa trở lại thứ năm. cái này không thì tương đương với mùa giải cuối cùng, chỗ xuống yếu bằng nhà. Diệp Nhiên nói thầm một tiếng, cái này năm đầu lập tức muốn kết thúc, xếp hạng đều sẽ kiếm kê, chính là cao thủ hướng bảng thời gian. ngươi đang nói cái gì mùa giải mạng? Thiên Mục Tinh Tôn giật mình, không có gì, tiền bối, ta là muốn nói cái này sau cùng vài chục năm, khẳng định sẽ có thất mệnh tiên tài càng thêm nỗ lực trùng kích cái này vũ trụ hai bảng đi. Diệp Nhiên hỏi: "Không sai, sau cùng thời gian, vũ trụ hai bảng sức cạnh tranh rất lớn, thất mạch bên trong rất nhiều ẩn tàng thiên tài đều đi ra." Thiên Mộc Tinh Tôn thở dài, có chút bất đắc dĩ nói: "Lúc trước chúng ta thiên nhân một mạch, một mực có thể ổn định thứ năm." Chư vị chúa tể tiền bối đều có chút hài lòng, thậm chí còn có chút tiểu kiêu ngạo. "Tiểu kiêu ngạo?" Diệp Nhiên ngạc nhiên. "Thứ năm cũng không tệ, đếm ngược thứ ba đâu, hay không phải chư vị chúa tể tiền bối kỳ thật cũng nỗ lực qua?" Thiên Mộc Tinh Tôn lắc đầu nói, "Nhưng nỗ lực nhiều lần, thiên nhân một mạch cũng không đồng nhất thẳng không truy cập, về sau thì dần dần quan thuộc." Mà lại chúng ta toàn bộ kỳ nhân một mạch, còn có thiên đồng cùng thiên ý hai tộc, cái này hai mạch trước đó một mực rất nỗ lực. Chúng ta thiên nhân một mạch có thể ổn định thứ năm, cũng là dính bọn hắn ánh sáng, dù sao chúng ta tam mạch cùng nhau, mới xem như hoàn chỉnh một cái chủ mạch. Nhưng cái này một cái năm đầu, cái này hai đại chi mạch cũng chưa lấy được cái gì còn có thể thiên tài. Đoạn thời gian trước, thiên đồng tộc một vị chúa tể tiền bối tới đây nói chuyện tiếng, thiên hồng chúa tể mới biết được, chúng ta cái này năm đầu sau khi kết thúc liền muốn rất xuống thứ sáu. Chúa để trong lòng có chút ấy nấy cũng không có ý tứ, cũng liền ôm lấy việc này, nói xuống cái năm đầu chắc chắn sẽ một lần nữa trở lại thứ năm. Nguyên lai là dạng này. Diệp Nhiên trong lòng mừng tỉnh, cơ bản đem sự tình đại khái đi qua đều hiểu rõ ràng. Thứ năm mạch là kỳ nhân một mạch, mà kỳ nhân một mạch làm thiên đồng, thiên ý, thiên nhân cái này ba cái chi mạch. Trước đó bởi vì có hai cái tốt đồng đội tại, thiên nhân một mạch, một mực có thể hưởng thụ thứ năm mạch cái ngộ, nhưng cái này mùa giải hai cái tốt đồng đội không có cho lúc chiến lược, dẫn đến có chút không vững vàng thứ năm. Mà thiên nhân một mạch mạch chủ, Thiên Hồng Chúa Tể đã là bị đồng đội mang nằm quân thuộc, một mực không rõ ràng. Mùa giải cuối cùng, lập tức xếp hạng liền muốn rơi mất, mới phản ứng được, có chút thẹn với đồng đội, cũng có một chút muốn đề cao xếp hạng ý tứ, mới có thể phá lệ coi trọng sự kiện này, thậm chí đem kinh hồng cung cũng cho hắn, hiện nhiên ôm lấy rất lớn hy vọng. Khó trách Thiên Hồng tiền bối sẽ để cho ta trong ngàn năm tiến vào trụ bảng trước 15, đồng thời đem kinh hồng cung giao cho ta. Diệp Nhiên khẽ nhả khẩu khí, hắn mặc dù là thần thoại cấp thiên tài, nhưng kinh hồng cùng có thể nói là đáng quý bảo vật, chỉ là bên trong tài nguyên thị giá trị kinh người. Hắn Thiên Phú lại cao hơn, cũng không phải thiên nhân một mạch chính mình người. Theo đạo lý nói lên mã muốn được bồi dưỡng một đoạn thời gian, khảo nghiệm dưới, lại đem bảo vật này cho hắn mới bình thường. Nhưng chờ hắn vừa vào cùng, liền trực tiếp cho, trừ bỏ nói rõ đối với hắn phá lệ coi trọng, càng nói rõ là sát thực cuồng cuồng. Tuy nhiên cái này năm đầu xếp hạng cơ bản cố định, chúng ta tất nhiên muốn rớt xuống thứ sáu, chỉ có thể từ dưới cái năm đầu bắt đầu, thời gian xem ra sung túc. Thiên Mục Tinh tôn chậm rãi nói, nhưng thiên tài cũng không dễ tìm, tăng thêm bởi vì đã đáp ứng thiên đồng tộc bị Tia Chúa Tề tiền bối. Thiên Hồng Chúa Tể mới có thể phá lệ coi trọng sự kiện này, ngươi vừa đến, liền đem Thiên Hồng cùng cho ngươi, chính là muốn bảo đảm không có sơ hở nào, cho ngươi đầy đủ thời gian. Thiên Hồng Chúa Tể quả nhiên là giữ lời hứa. Diệp Nhiên có chút cảm khái. Ngay vậy, Thiên Mục Tinh Tôn bỗng nhiên ý vị thâm trường nói, Thiên Đồng tổng hôm đó tới chơi, là một vị nữ chính làm thịt. Diệp Nhiên ngạc nhiên. Chương 1202, Vượt ngoại thiên ma chương 1202, Vượt ngoại thiên ma Diệp Nhiên trở về hoàn hồn, hỏi tiếp, tiền bối, cái kia vũ trụ 2 trên bảng bảng có cái gì quy định không có? Chu bảng là 3000 tuổi trở xuống tiền tài. Vũ bảng là vạn tuế trở xuống tiên tài. Cái kia năm đầu đâu? Một nguyên năm là 3.000 năm, hoặc là năm ngàn năm, thời gian không chừng. Cái này muốn nhìn trong cung hạ đạt chỉ thị. Thiên mục tinh tôn lát đầu. Tốt, hãy nói một chút chiến tích điểm xếp hạng, cái này cũng sẽ ảnh hưởng trình độ nhất định bảng danh sách xếp hạng. Không bao lâu, thiên mục tinh tôn đại khái đều nói giải một lần. Diệp nhiên cũng nghe được rõ ràng, bởi vì là thần thoại cấp thiên tài nguyên nhân, thiên nhân một mạch, cho hắn đãi ngộ là một mạch cao nhất, cho nên chỉ cần trăm năm hoàn thành một lần nhiệm vụ là đủ. Đương nhiên vừa mới tiến cung, trước cần phải hoàn thành một cái nhiệm vụ, tiếp xuống trăm năm sau mới có thể an tâm tu luyện. Mà tài nguyên phát xuống cũng là trăm năm một lần. Diệp Nhiên nhìn một chút tinh không minh bài bên trong, bên trong tài nguyên, theo thứ tự là một phần phá hạn thần huyết, 10 cái tinh văn thần thủy, 2000 tích vân, 200 bức tinh tệ tùy y vũ cấp tinh thuật chọn 3 tùy y vũ cấp kỳ vật chọn 1, 1500 tinh thiết lệnh, lại có là 10 loại quấn mạch, có thể thấy ghép tinh không bảo dược 10 loại, đều là cực kỳ đỉnh cấp. Ngoài ra còn có tinh thú trứng, tinh binh loại hình chờ một chút, vô số mà kể các hạng tu luyện đặc quyền cũng có thật nhiều, ý niệm chi hải 10 lần tiến vào cơ hội, huyết trùng tổ 3 lần tiến vào cơ hội, tinh văn thần sơn 5 lần tiến vào cơ hội, tụ tinh tháp 80 năm thời gian tu luyện, càng tiên chiến tài. hắn nhìn hoa cả mắt, miệng đắng lôi khô, không hổ là vũ trụ cung a, đây quả thực là sung túc đến không có bằng hữu a thiên một tinh tôn cười nói, ngươi là thần thoại cấp thiên tài, trừ bỏ một số cái kia có đái ngộ, cái khác đều có điều chỉnh. toàn bộ vũ trụ cung bên trong cùng ngươi giống nhau đái ngộ học viên, nhiều nhất ba năm cái. dù sao ngươi gia nhập chúng ta thiên nhân một mạch, đương nhiên sẽ không để ngươi ăn thiệt oải, không phải vậy ngươi còn không bằng đi cái khác mạch. Tuất, thu thập một chút đồ vật, bản tôn dẫn người đi người tinh vực. Tuất, tiền bối. Diệp Nhiên thở sâu, trở về đem hồng nguyệt cùng cổ quyền mang lên. Đi qua lần trước sự tình, vạn thế cung đã bị hắn thu lại. Chờ hắn theo cung điện đi ra lúc. Thiên mục tinh tôn đang cùng cái kia hai cái ra xanh người nói chuyện với nhau, mấy nhân lại không biết đang suy nghĩ gì. Đi ra, cái kia đi thôi. Thiên mục tinh tôn không yên lòng vứt phất, phất tay, một chiếc màu trắng vũ nguyên thuyền bay lên không chung mà đến, rất nhanh rơi xuống, bốn người ngồi vũ nguyên thuyền rời đi. Không bao lâu, liền đến đến bên cạnh một cái tinh vực, một đường phi nhanh rất mau tới đến một viên to lớn tinh cầu màu đen phía trên. Mỗi người chỉ có thể có một chiếc vũ nguyên thuyền, cần bản thân đi mới có thể, cho nên bản tôn không có giúp ngươi nhận lấy, chờ mấy ngày nữa dẫn ngươi đi lĩnh. Thiên mục tinh tôn nói, khống chế vũ nguyên thuyền chậm rãi hạ xuống. Diệp nhiên gật đầu, ánh mắt quét mắt trung quanh, trong tinh không sao lún đốn đầy trời, khắp nơi đều là từng viên tinh cầu. Mảnh tinh vực này phá lệ to lớn, so với ái nhân tinh vực đều phải lớn hơn mấy lần. Nhưng đội hồ ở nơi này cũng không có nhiều người, một đường đến, cũng liền trên trăm hành tinh cư trú sinh mệnh. Trên trăm viên nghe không ít, nhưng phải biết, đây chính là dòng dã một cái tinh vực, hơn nữa còn là một cái trung đại hình tinh vực. Mỗi tìm kiếm một viên sinh mệnh tinh, không sai biệt lắm thì tương đương với mỏ kim đáy biển một dạng. Hắn lại nhìn phía phía dưới tinh cầu, tuy nhiên còn không có tiếp cận, nhưng đã thấy, tinh cầu bên trên đứng đấy một đám tu hình giả. Mỗi cái chủng tộc đều có, có hình thể to lớn hai đầu cá sấu, còn có màu lam đại thử, trên đầu dài góc cạnh, cũng có nguyên một đám tam nhãn xà nhân. Ngoài ra, thậm chí còn có một số nhân bộ tại. Bất quá những này nhân tộc cũng chưa thành mấy nhóm dáng vẻ. Có người mặc hiện đại phục sức người trẻ tuổi, cũng có mặc lấy cổ đại đạo bảo đạo sĩ, còn có mặc lấy da thú báy, cái cổ mang theo vòng răng thú người nguyên thủy. Thiên Mộ Tinh Tôn tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc, nói ra, đây đều là mảnh tinh vực này chúng tộc, ngươi làm tinh vực chi chủ, bọn hắn đều là đến biết kiến ngươi, yên tâm, bản tôn biết được ngươi không thích náo nhiệt. Bởi vậy lưu thủ mảnh tinh vực này vũ trụ cung thủ vệ cung nô lệ, đều đã điều đi, chỉ để lại không đến mười cái. Dù sao, ngươi cũng không thể chuyện gì đều tự mình làm. Tiên Phật Tiên Bối. Diệp Nhân nhìn phía dưới, đương nhiên hiếu kỳ nói, Tiên Bối vậy ta có thể đem nhân tộc cũng mang tới nơi này à? Mảnh tinh vực này to lớn như thế, không thể. Thiên mục tinh tôn lắc đầu, những này là nguyên bản thì cư ở ở vùng tinh vực này, mới có thể lưu tại nơi này. Vũ chu cung không cho phép ngoại nhân tìm đến. đương nhiên, thân hữu ngoại trừ. Mặc hát. hắn quay đầu cười cười, ngươi nếu có thể đột phá chúa tể, đem chọn tộc đều gì chuyển tiến đến cũng không sao. Chúa tể. Diệp nhiên cười khổ, ta muốn là đột phá chúa tể, cũng liền không lo lắng nhân tộc gặp phải phiền não. Khó mà nói. Thiên mục tinh tôn nhìn một chút nằm ngáy ho ho của quyền. Sâu xa nói, cổ ma nhất tộc mấy vị chúa tể, có thể đại chiến đến lúc, vẫn như cũ tổn thất nặng nề. Diệp Nhiên khẽ giật mình, xem ra thiên mục tinh tôn đây là biết được, cổ quyền một số chuyện cũ. Cũng thế, dù sao cũng là cùng hắn cùng đi, khẳng định sẽ điều tra. Mà lấy vũ trụ cung năng lực, sẽ không điều tra không rõ ràng cổ quyền thân phận. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng căng thẳng, cũng là không rõ ràng làm tình, có hay không bị điều tra ra? Nhưng chỉ cần tiết lộ viễn cổ pháp chỉ sự tình, cần phải cũng không có cái gì. To lớn vũ nguyên thuyền chậm rãi rơi xuống tinh cầu bên trên. Nhất thời. Tinh cầu bên trên cái kia một đám mỗi cái chủ tộc hào hào quỷ xuống lại, từng đạo từng đạo khác biệt tính sợ âm thanh vang lên. Gặp qua thiên thần đại nhân, gặp qua cổ thần, gặp qua tôn thượng, gặp qua vực ngoại thiên ma đại nhân, gặp qua. Diệp Nhiên mà người, luôn cảm giác những danh xưng này bên trong giống như trà trộn vào đi cái gì vật khác biệt, hắn kịp phản ứng. Không khỏi nhìn hướng một chủ tộc, đứng nơi đó ba năm cái tuổi trẻ nữ tử, dáng người linh lung, người khoác khinh bạc lửa đen, cổ tay cùng cái cổ trở bị trí khắp lấy quỷ dị hình xăm. Vừa mới chính là các nàng, đang đeo vực ngoại thiên ma Diệp Nhiên nhìn một chút, chỉ thấy mấy người đều phá lệ thành kính, quỳ xuống không ngừng dập đầu triều bái, trong mắt tràn đầy thần thánh. Trong lòng có chút không nói gì, chính mình lại có một ngày bị người làm thành vực ngoại thiên ma, hơn nữa còn là tốt vực ngoại thiên ma. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, đối với mấy cái này cả đời không hề rời đi nảy phương tinh vực, thậm chí khả năng không rõ ràng tinh vực, Tinh cầu khái niệm tu hành giả tới nói, hắn cùng vực ngoại thiên ma cũng không có gì khác biệt, đều không cần quỷ ta. Diệp Nhiên buông tay lên, đem giữa sân trên trăm đạo thân ảnh, toàn bộ dịu dắt đứng lên. Nơi này tuy bị chồng cung phân gả cho ta nhưng các ngươi là này tinh bực sinh trưởng ở địa phương này người cho nên cái này vẫn là gia viên của các ngươi ta sẽ không quấy rầy các ngươi các ngươi hết thảy như thường lệ sinh hoạt là đủ cảm ơn thiên thần chung quanh những thân ảnh tia rất là cảm kích còn có người nhỏ giọng nói chuyện với nhau nói trong cung là cái gì ta biết một cái thần thánh bực ngoại tà giáo tất cả vĩ đại bực ngoại thiên ma đều đến từ cái này bên trong ngươi sai cái kia hẳn là là thiên thần đại nhân chỗ ở thiên thần đại nhân chỗ ở ngươi gặp qua chưa thấy qua nhưng ta đoán chừng nhất định là cái siêu cấp lớn động huyện so với chúng ta tinh cầu lô to nhất huyện đều lớn muốn không nói các ngươi là dã man nhân, đi một bên, tôn thượng ở khẳng định giống như chúng ta, cũng là cây, một quả tinh cầu cao như vậy đại thụ, tê, khổng lồ như vậy. chương 1203, liền phá hai trọng, 27 trọng tinh nguyên thân trương 1203, liền phá hai trọng, 27 trọng tinh nguyên thân diệp nhiên có chút không nói gì, tiếp lấy khoát qua tay, tản ra những này tinh vực bên trong thổ dân, tu hành quan trọng, hắn đem cổ quyền đánh tỉnh, đem tìm kiếm phù hợp chỗ ở, cùng khai quật mảnh tinh vực này tài nguyên nhiệm vụ giao cho cổ quyền. cổ quyền bốn lẳng áp, vừa nghe đến cái này một cái tinh bực đều là của hắn hai mắt tỏa ánh sáng, vô cùng lo lắng liền mang theo Hồng Nguyệt rời đi. Tiếp đó, hắn cùng Thiên Mục Tinh Tôn hẹn xong nửa tháng sau đi vũ trụ cung bên trong nhận lấy vũ nguyên tuyền. Đến lúc đó, thuận tiện để Thiên Mục Tinh Tôn dẫn hắn làm quen một chút vũ trụ cung các loại địa phương. Vũ trụ cung có chút to lớn, trừ bỏ thất mạch chỗ bảy mạnh chồng chất lên nhau tinh không, còn có một cái đơn độc cung điện khổng lồ ngay tại tối hậu phương. Các loại chỗ tu luyện, bao quát xác nhận nhiệm vụ nhiệm vụ tinh đều ở nơi đó, nơi này chỉ là bình thường chỗ ở chờ sở hữu người sau khi rời đi. Diệp Nhiên xuất ra vạn thế cung, tiến vào bên trong. Sau đó lấy ra tinh không minh bài bên trong các loại tài nguyên. Đầu tiên là cái kia bình chân quý nhất phá hạn thân huyết. Phá hạn thân huyết xem ra cùng phổ thông huyết dịch, không có gì khác biệt, đỏ thẫm vô cùng, nhưng chỉ có một giọt dáng vẻ. Đặt ở trong bình, còn có thể tùy theo nhấp nhô, giống như là cái tiểu hồng châu một dạng. Hắn suy tư dưới, cắt bàn tay cảm giác. Nhất thời bàn tay miệng vết thương, truyền đến một loại cực mạnh khát vọng cảm giác, cái kia trong bình an tĩnh huyết châu, cũng theo đó tả hữu đụng chạm lấy bình bất tưởng, tựa hồ muốn bay ra cái bình. Cái này một bình, không đủ, tối thiểu đến 3 bình mới được. Diệp Nhiên trong lòng tỉ đạo, Hắn là nguyên cấp huyết mạch, muốn đột phá trụ cấp, tối thiểu đến 3 bình cũng đầy đủ. Mà cái này một bình coi như dùng xong, lại dùng thành tiểu mặt bảng để tăng huyết mạch, tiêu hao thành tiểu điểm vẫn là sẽ không giảm bớt. Cho nên không bằng trước giữ lấy, mặc kệ là tương lai mang cho lão sư, còn là chính mình giữ lấy dùng đều có thể. Lại xuống tới, cũng là cái kia 10 cái tinh văn tần tụy. Diệp Nhiên nuốt mất một cái về sau, một bên mai lấy, một bên thông qua tinh không minh bài, đăng nhập vũ trụ cung mạng lưới, tìm kiếm hắn cần có tinh thuật cùng kỳ vận. Vũ trụ cung tinh thuật khố phong phú toàn diện, bên trong mỗi cái chủng tộc tinh thuật đều có, dù là thập đại cường giả tộc cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên tham thì thầm, nhưng trước ghi lại khẳng định không có chỗ xấu, về sau sẽ chậm chậm tu luyện. Cuối cùng, hắn phân khác lựa chọn thủy ma tộc, ác cốt tộc, uyên tộc cái này ba cái chủng tộc các một môn vũ cấp tinh thuật, đều là đến từ thập đại cường giả tộc. Mà hắn tu luyện, thì là thủy ma tộc ma lăng cổ giáp, một môn chủ muốn tăng lên hủy diệt lực tinh thuật. Còn lại một lần kiêng nộ tính gấp bội cơ hội cũng dùng ở trên đây. Ma lăng cổ giáp tổng cộng chia làm bốn tầng, đệ nhất tầng là hai lần hủy diệt lực. Còn có 2000 vạn tinh lực gia trị, một lần ngộ tính gấp bội, cũng coi là miễn cưỡng tu thành đệ nhất tầng. Lại tiếp sau đó, cũng là vũ cấp kỳ vật, kỳ vật cuối cùng vẫn là chất quý, bởi vậy chỉ có thể lựa chọn một cái. Bất quá may ra có thể dùng tích phân đổi lấy. Diệp Nhiên liếc nhìn một phen có thể lựa chọn kỳ vật về sau, không khỏi nhíu mày. Vũ cấp kỳ vật cũng có chia cao thấp, hắn coi trọng mấy cái kia, đều là tương đương đỉnh cấp. Bởi vậy giá cả cũng quý đến kinh người, phổ biến tại 5000 tích phân trở lên, bây giờ trên người hắn tích phân tuy nhiều, nhưng cùng nhau còn thiếu nhiều lắm. Co như lại song qua đến tiếp sau khiêu chiến cùng cùng nhau cũng vẫn là kém chút. hắn trong lòng trầm ngâm, còn lại những cái kia thực sự không được thì dùng tinh tệ cùng tinh thiên lệnh bổ một chút, cần phải thì không sai mấy lắm. nghĩ xong, hắn không có lại cũng cùng kỳ vật sự tình, một kiện khác kỳ vật cũng không có lựa chọn. chọn tốt sau đưa tới đều phải hơn nửa tháng. không bằng chính mình nửa tháng sau, đi nhận lấy vũ nguyên thuyền thời gian, cùng nhau mang đi. tiếp đó, diệp nhiên đem cái khác tài nguyên cũng đều liên tiếp nhìn qua một lần, không thể không nói, đều giá trị rất cao. trong đó đối với hắn hữu dụng nhất cũng là ma cốt thân muốn bận bỏ, cái này mười đạo quá mạnh, không chỉ số lượng nhiều quan nồng độ cao đến kinh người, một đạo có thể làm thành 30 đạo đến dùng đều dư xài, có thể trực tiếp đem ma cốt thân tăng lên tới 400 không gặp nhau phải cấp độ. Nhưng luyện hóa những thứ này quá mạch tiêu hao thời gian, tương đương không ít, cho nên chỉ có thể trước buông xuống một chút. Thời gian nửa tháng, đà mắt đã qua. Nửa tháng đến, dịp nhiên một mực tại tiêu tan hóa thể nội tinh văn thần tủy năng lượng, không thể không nói, cứ việc tinh văn thần vị dễ dàng hấp thu. Nhưng cái này nửa tháng đến, hắn cũng chỉ là hấp thu hết bảy cái. Bất quá bảy cái, ngược lại là vừa vặn trợ giúp hắn liên tiếp đột phá hai trọng tinh nguyên thần, đi thẳng tới 27 trọng tinh nguyên thần. Diệp Nhiên quanh chân nhắm mắt, theo thân thể hơi chấn động một chút, vốn là cường hãn nụ thân, lần nữa kéo lên một cái tầng cấp, thân thể khôi phục lực cũng theo đó tăng trưởng. Hắn mở mắt ra, đem thể nội sao động áp lực dần dần áp chế xuống, tiếp lấy than nhẹ một tiếng. Thời gian vẫn còn có chút không đủ dùng a nửa tháng này đến, trừ bỏ kiểm lại một chút chính mình lấy được các loại tài nguyên, lại có là tu luyện ma lăng cổ giáp môn này vũ cấp tinh thuật. Thời gian còn lại đều dùng tới tu luyện tinh nguyên thân, không nghĩ tới đào mắt thì nửa tháng không có. Đây là có thời gian thần khu trợ giúp, không phải vậy chậm trễ thời gian sẽ cần lâu. Hắn trở về hoàn hồn cảm giác một chút chính mình bây giờ tinh lực đã phá 20 nút, chọn vẹn tăng trưởng hơn 7 nút tinh lực. 20 7 trọng, đột phá đến 28 trọng, muốn 8 cái tinh văn thần thủy, còn kém 5 cái. Diệp Nhiên lập đầu đứng lên, lục cấp ý niệm không gian có thể một đường tu luyện tới 32 trọng tinh nguyên thân, cho nên hiện tại chỉ là thiếu khuyết tài nguyên. Không nghĩ, đi vào trước sông khiêu chiến cung. Hắn mắt sáng ngời rời đi, lần này, nên có cơ hội trực tiếp xông qua cung thứ 10. 20 nút tinh lực có thể nói là một đường đẩy. Đệ bắt cung, cung thứ 9 chấn thủ giả đều bị chớp mắt công phu thì đánh bại, không, có nửa điểm căn trợ rất nhanh, cùng thứ 10 trước mặt, cái này một tòa cung điện, tựa hồ là một cái điểm phân định, cùng trước đó những cung điện kia hoàn toàn khác biệt, hiện ra màu đen tuyền. Diệp Nhiên dừng bước lại, đem vừa mới lấy được một nghìn vũ trụ cung tích phân thể thu hồi, nhìn về phía trước mắt to lớn cung điện, thở sâu cất bước đi vào. màu nâu đen trên mặt đất, phủ đầy từng đạo vết nước, lộ ra hoàn toàn hoang lương cùng tĩnh mịch. Diệp Nhiên liếc nhìn một phen về sau, cũng không thấy được có bất kỳ thân ảnh tồn tại, không khỏi nhíu mày, chấn thủ giả đâu. lúc này, nghe một tiếng ầm bạo truyền đến, Diệp Nhiên đồng tử đột nhiên co lại, bản năng quay đầu liền thấy một cái vua xuống màu đen xương bàn tay, xương bàn tay phía trên mọc đầy từng cây bén nhọn gai đen. tiếp theo một cái chớp mắt, ầm, một đạo vô hình quang cháo hiện hiện ngăn trở cái này màu đen xương bàn tay. hắn cũng sắc mặt trắng nhợt, cả người bị một cú vô hình đại lực trực tiếp cho chấn đi ra. cung điện bên ngoài, diệp nhiên hơi hơi thở hào huyền, lau vết máu ở khoe miệng, sắc mặt có chút khó coi, vậy mà không thấy được xuất thủ chấn thủ giả diện mạo, liền bị đánh văng ra ngoài. cái này đệ thập quan, so hắn tưởng tượng bên trong còn khó. mười viên tinh tiên kết tinh, quả nhiên không phải dễ cầm. hắn ngắn mũi điều chỉnh một chút thì một lần nữa đi vào, tốt xấu cũng muốn kiểm tra xong đối phương thực lực là bao nhiêu mới được. Chương 1204, khó bề phân biệt chương 1204, khó bề phân biệt nửa giờ sau, diệp nhiên theo vạn thế cung bên trong rời đi, nhíu mày, lộ ra không quan tâm. Có chút khó đối phó A cung tứ 10 trấn thủ giả, lại là một cái 25 ức tinh lực gác cốt tộc. A cốt tộc là thập đại cường giả tộc một trong, bản thân thì khó đối phó, chớ nói chi là 25 ức tinh lực. 25 đoạn tinh ti, dù là đặt ở tinh ti trong, cũng coi là cường giả, đây đã là thỏa thỏa cường tộc tinh đi tiêu chuẩn hắn trước trước sau sau nếm thử xông cung vài chục lần, nhiều lần thất bại. Mỗi lần đều không gặp được bóng người, liền trực tiếp bị đánh văng ra ngoài. cuối cùng vẫn là dùng ma thần thiên nhật quyền mới miễn cưỡng chống đỡ như vậy một cái chớp mắt, dòm thấy đối phương thực lực chân chính. bất quá cái này mười viên tinh thiên kết tinh tuy nhiên khó có thể đạt được, nhưng chung vi là còn phải nghĩ biện pháp. chỉ cần cầm tới thì có thể đột phá tinh thi. lúc này có hai lựa chọn, một là nghĩ biện pháp đột phá 28 trọng tinh nguyên thần, hai là tiên tiến cổ chiến trường đột phá đại tinh vương. chờ chờ về một lần nữa xông cái này cung thứ mười đi trước chủ cung còn kém năm cái tinh văn thần thủy đem trên thân không cần tài nguyên xử lý một chút nhìn có thể hay không đổi được diệp nhiên trong lòng tính toán, dù sao nhận lấy vũ nguyên tuyển cũng phải đi một chuyến chủ cung đều là chuyện sớm hay muộn hắn thu hồi vạn thế cung lúc này ngoài cung còn có hai đạo hiểu điệu thân ảnh chờ rõ ràng là hai cái thiên nhân tộc tiểu nữ gặp hắn đi ra liền chậm rãi tiến lên mặt lộ vẻ ngọt ngào mỉm cười tiểu tiên sinh tốt là các ngươi diệp nhiên khẽ giật mình có chút ngoài ý muốn đây chính là lúc trước hắn tại chắc tí lúc cái kia hai cái thiên nhân tộc nữ hài đúng là chúng ta cổ quyền đại nhân đã rời đi bên trong một cái thiên nhân tộc thiếu nữ cười nói, nó giúp ngươi tìm tới một viên thích hợp tinh cầu, nói ngài nhất định lưa thích, đã mang theo cái khác người đi qua. các ngươi đây là? Diệp Nhiên nếu mày, là thiên cổ chúa tể đại nhân phái chúng ta tới phục thị ngươi. một cái khác thiên nhân tộc thiếu nữ đáp lại, không cần, các ngươi trở về đi. Diệp Nhiên khoát qua tay, Đông Nhiên nghĩ đến cái gì, chờ một chút, các ngươi biết đánh cờ không? hai cái thiên nhân tộc thiếu nữ vốn là ánh mắt nhất cảm, lúc này vội vàng nói, biết, chúng ta từ nhỏ đã học qua rất nhiều thứ. vậy là tốt rồi. Diệp Nhiên gật gật đầu, hai người này thực lực cũng không yếu tuổi còn trẻ cũng là tình quan cảnh, có thể nói là thiên tài hiếm thấy, chủ yếu là biết đánh cờ. Bên cạnh hắn không có một người bình thường, nhưng Hồng Nguyệt còn nhỏ, còn có cơ hội cứu vãn một chút. Có hai người này bồi bạn mỗi ngày đánh cờ, chậm rãi hẳn là có thể bình thường. Hai cái thiên nhân tộc thiếu nữ gặp Diệp Nhiên không lại đuổi các nàng đi, đều là liếc nhau, rất là kích động cùng hưng phấn. Có thể đi theo một cái thần thoại cấp thiên tài bên người, cái này là người khác cầu cũng không cầu được. Không bao lâu, Diệp Nhiên tại hai người chỉ huy dưới tìm tới một viên mẫu làm tinh cầu, tinh cầu bên trên chính diện tọa lạc lấy mười cái cung điện sau lưng thì là từng tòa to lớn quặn bỏ. cổ quên ngay tại tinh cầu bên trên chỉ huy một số vũ trụ cung đôi tớ theo tinh cung chỗ sâu đem từng tòa khoáng thạch vận chuyển mà đến. này phương tinh vực tài nguyên phong phú một chút tìm kiếm một chút liền có thể thu hoạch không ít. diệp nhiên khẽ gật đầu viên tinh cầu này hoàn cảnh không tệ lớn nhỏ cũng phù hợp cổ quyền ngược lại là tìm tới một cái địa phương tốt. thân hình hắn dần dần hạ xuống đến bây giờ cuối cùng là tại vũ trụ cung bên trong an định lại. bây giờ đã có chính mình lãnh địa cổ quyền cùng hờm nguyện bọn hắn có địa phương lợi đến đón lấy có thể chuyên tâm tu luyện mau chóng đột phá tinh thi tiểu tử. Bài của ngươi. Cổ quên gặp hắn xuống tới, điểm môi đem tinh không minh bài ném qua tới. Diệp nhiên sau khi nhận được, nhìn một chút, không khỏi khỏe miệng co giật một chút, ngươi cho cái tinh vực này đặt tên lên rồi. Quên đỏ đốt tinh vực. Bản đại gia đặt tên không tệ đi. Cổ quên có chút đắc ý, bắt chéo hai chân. Khó nghe như vậy tên, cũng liền ngươi có thể nghĩ ra được. Diệp nhiên im lặng, còn không đổi được, tốt như vậy tinh vực bị ngươi hủy một nửa. Đánh rắm, có bản lĩnh ngươi lên một cái, có thể so sánh bản đại gia tốt bao nhiêu. Cổ quên hùng, hùng hổ hổ đông nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn hướng cái kia hai cái thiên nhân tộc thiếu nữ, các ngươi cũng theo tới, tiểu tử này thế mà không có đuổi các ngươi đi, hiếm thấy hiếm thấy, nói, nó vừa nhìn về phía Diệp Nhiên điếu môi nói, được thôi, tiểu tử ngươi cuối cùng khai thiếu, bọn hắn chuyên môn cùng Hồng Nguyệt đánh cờ, tốt, Hoa Quyển, Bánh Bao, các ngươi đi tìm cái kia phục màu đỏ hài đồng đi, Diệp Nhiên không để ý nói, đi hướng cái kia từng tòa khoáng thạch, bắt đầu kiểm tra, nhìn xem có hay không phù hợp ma cốt thân yêu cầu khoáng mạch, đúng, tiểu tiên sinh, hai cái thiên nhân tộc thiếu nữ cung kính rời đi, chờ một chút, ngươi gọi bọn nàng cái gì? bản đại gia giống như nghe lầm, cổ quên mờ người, hoa quyển cùng bánh bao, thế nào? đại gia, ngươi còn dám nói bản đại gia sẽ không đặt tên? ngươi đây là cái tên quái gì? các nàng không phải để cho ta lên một cái tên mới, tùy tiện lên đều được, ta cảm thấy lây vẫn rất thuận miệng, không dễ nghe sao? em hai cái dám, đẹp mắt như vậy hai cái muội tử, bị tên ngươi hủy một nửa, không bao lâu? thiên mục tinh tôn đến, diệp nhiên cũng kiểm tra xong, không thể không nói, phù hợp yêu cầu khoáng mạnh có không ít, Mảnh này chưa khai thác tinh bực, sắp từ khắp nơi đều là bảo tàng ngắn mũi lửa bầm chăng mà thôi, Tinh Văn Thiết đều đào ra mấy chục bạn mới, mấy chục bạn mới với hắn mà nói mặc dù ít đến thương cảm, nhưng phải biết lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Đồng thời cũng có chút cảm khái, khó trách cường tộc sẽ như thế cường đại, có được vô số màu mỡ tinh vực, sát thực tuyệt không phải tiểu tộc có thể so sánh. Diệp Nhiên, đi thôi. Thiên Mộc Tinh Tôn thanh âm truyền đến, vũ Nguyên thuyền chờ tại Tinh Cầu bên ngoài. đúng, tiền bối. Diệp Nhiên vung tay lên, những cái kia bị sàng chọn đi ra, phù hợp yêu cầu khoáng mạch thì đều bị thu hồi. Hắn đi đến Vu Nguyên thuyền, thuyền lớn chậm rãi khởi động, hướng tối hậu phương chủ cung. Thiên mục Tinh Tôn cùng hắn nói chuyện với nhau một trận, đột nhiên nói: "Ta cái kia hai cái người hầu, đem nửa tháng trước sự tình nói cho ta biết." "Nửa tháng trước?" Diệp Nhiên khẽ giật mình, tiếp lấy trong nháy mắt minh bạch, Thiên mục Tinh Tôn đây là tại nói cái kia thần bí nhân trong bóng tối chui vào sự tình. Cái kia hai cái ra xanh người làm đại tinh thi, khẳng định cũng hiểu biết chính mình đột nhiên mê man, cũng có chút không bình thường, nói cho Thiên mục Tinh Tôn về sau, đối phương khẳng định cũng có thể đoán được một số. Ngươi hoài nghi là có chúa tể chui vào đi, vẫn là tiên thần chúa tể." Thiên Mộc Tinh Tôn ngẩng nhìn phía trước tinh không, chỉ có thể nhìn thấy cao lớn bóng lưng không nhìn thấy trên mặt thần sắc, Diệp Nhiên giữ im lặng. Thiên Mục Tinh Tôn đi theo Thiên Thần Chúa Tể nhiều năm, bây giờ hỏi như vậy, hắn cũng không tiện đáp lại. Nếu là bản tôn nói cho ngươi, Thiên Thần Chúa Tể sớm đã rời đi đâu? Thiên Mục Tinh Tôn quay đầu, mao đồng cổ gương mặt phía trên bình tĩnh. Bản tôn đi qua đi tìm Thiên Thần Chúa Tể, hắn tại ngươi kiểm tra hết hợp lý ngày liền đã rời đi. Sớm đã rời đi. Diệp Nhiên đồng tử hơi co lại, nói như vậy, lúc đó tới không phải Thiên Thần Chúa Tể. Cái kia chính là mắt khác muốn bị bên trong một cái. Ngày sau cẩn thận chút đi, đừng tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào. Cho dù là chúa tể đưa tặng chi vận cũng chưa hẳn là tốt. Thiên mục tinh tôn giống như là tùy ý nói. Nói xong, liền một lần nữa quay người lại đi. Chúa tể biểu tặng chi vận. Diệp nhiên chấn động trong lòng, chỉ có cái kia hai kiện, thiên cổ chúa tể không có bất kỳ cái gì biểu tặng. Nhưng hắn trong lòng chờ chờ. Tuy nhiên không muốn hoài nghi, nhưng thiên mục tinh tôn dù sao cũng là thiên thần chúa tể người. Lời này lại đến cùng cái kia tin mấy phân. Mà thiên cổ chúa tể nhìn như không có bất kỳ cái gì biểu tặng, nhưng hôm đó người tới, nói không chừng mới là hắn lớn nhất không nghĩ tới. Lập tức. Sự tình ngược lại khó bề phân biệt lên, không rõ ràng ngày sau cái kia để phòng bị nào chúa tể. "Tốt, không cần suy nghĩ nhiều." Thiên mục Tinh Tôn thản như nói, "Chỉ cần ngươi tại Vũ Trụ Cung Phạm Vi bên trong, có cung vị tại, cho dù là chúa tể cũng không dám đối ngươi ra tay. Đương nhiên mất đi đồ vật, vậy liền không có biện pháp gì, cho nên ngày sau cẩn thận chút đi, có một lần, liền có thể có lần thứ hai." Hơn 20 tuổi lục cấp ý niệm cung gian, cuối cùng vẫn là làm cho người. "Hâm Mộ A." Nói xong lời cuối cùng lúc, hắn tựa hồ mơ hồ than nhẹ một tiếng. Chương 1205, chủ công chương 1205 chủ cung vũ trụ cung chỗ sâu nhất, hơn ngàn chiếc vũ nguyên thuyền xuyên tới xuyên lui, ra ra vào vào, hướng về tòa kia khổng lồ nhất cung điện bước đi. màu trắng vũ nguyên thuyền phía trên, diệp nhiên ánh mắt nóng nhìn, chỉ thấy phía trước trong tinh không, tòa lạc lấy một chiếc to lớn cổ thuyền, cái kia cổ thuyền chỉ xây xong một nửa, thân thuyền tàn quyết, phía trên đè ép một tòa vô cùng to lớn cung điện. đây chính là vũ trụ cung chủ cung. vũ trụ cung tổng cộng chia làm 8 cái khu vực, trừ bỏ thất mạch chỗ các một mảnh tinh không, còn lại, cũng là chủ cung. các đại tu là chỗ, sắp nhận nhiệm vụ nhiệm vụ tinh, không cùng loại loại tài nguyên bảo khố đều tại chủ cung đây là toàn bộ vũ trụ cung chân chính hải tâm nơi đó là ý niệm chi hải bên trong có hay không chủ ý niệm lực có thể hấp thu dùng đến để thăng ý niệm không gian thiên một tinh tôn ra hiệu một cái phương hướng diệp nhiên ánh mắt nhìn lại một mảnh vô biên vô tận thanh hải lơ lửng trong tinh không trên mặt biển là sương mù nồng nặng. toàn bộ hải dương màu xanh cực lớn đến không nhìn thấy cuối cùng bên ngoài là từng tòa cung điện hoặc là ở lại trong tinh không phi thuyền cự đại bình đại chờ bình đại phía trên khắp nơi đều là tu hành giả thân ảnh náo nhiệt cùng cực tiên bối ý niệm chi hải có vô chủ ý niệm lực chẳng lẽ cùng tinh thiên linh cảnh núi liền cũng không có liên thông. Thiên một tinh tôn lát đầu, chúng ta vũ trụ cung tuy nhiên cùng tinh thiên ý chí có lướt định có thể mượn nhờ một số lực lượng, nhưng tinh thiên linh cảnh quá mức cả tủ, cái này không cách nào phục khác. ý niệm chi hải vô chủ ý niệm lực đến từ một kiện kỳ vật chi vương. cái này kỳ vật chi vương có thể hấp thu tu hành giả trong thi thể tàn khuyết ý niệm, đem một bộ phận chuyển đổi thành vô chủ ý niệm lực. nguyên lai là dạng này, kỳ vật chi vương thật đúng là thần kỳ. diệp nhiên nhìn qua nơi xa cái kia mảnh bao trùm mê vụ hải dương mê ngông, trong lòng tinh thán, vũ trụ cung thực sự nội tình thâm hậu. thậm chí ngay cả loại này kỳ vật chi vương đều có hắn còn là lần đầu tiên nghe nói có có thể chuyển đổi ý niệm lực kỳ vật phải biết ý niệm không gian là khó khăn nhất tăng lên cơ bản chỉ có thể dựa vào thời gian dài dằng dặc mỏi duy nhất có thể nhanh chóng đột phá biện pháp cũng chỉ có hấp thu tinh tiên linh cảnh bên trong những cái kia vô cùng chủ ý niệm lực năng lượng kỳ vật chi vương trên người của ta còn có một đoạn mà viêm thủ phải phiến diệp nhiên trong lòng suy tư lúc trước còn kích hoạt một cái tương quan thành tựu khen thưởng rất là phong phú nhưng độ khó khăn rất cao cần thu thập được một cái hoàn chỉnh kỳ vật chi vương bất quá cái này thành tựu thời gian coi như dài cũng không có cuồng hơn nữa còn có cái kia hát hổ chảo nói hoang vu tinh không bên trong có một cái kỳ vật chi vương chờ đột phá tinh quân sau có thể đi hoang vu tinh không nhìn xem hắn lo lắng lấy một kiện kỳ vật chi vương trợ giúp khẳng định rất to lớn chờ đột phá tinh quân về sau tu luyện ra tinh đồ. chính mình tốc độ cũng đạt tới tinh cách sau có thể đếm thử đi tìm kiếm đương nhiên vẫn là phải xem đột phá tinh quân về sau còn có thể còn chờ bao nhiêu năm thời gian mới là trọng yếu nhất nơi đó là tụ tinh háp tối cao có thể đạt tới gấp 50 lần tu luyện tốc độ phổ thông học viên đồng dạng có năm năm thời gian tu luyện không đủ dùng mà nói có thể sử dụng tích phân đổi lấy. Thiên mục Tinh Tôn lại chỉ hướng một tòa 10 vạn tầng màu lam tháp lớn, tháp lớn cao ngất vô cùng, bay thẳng tinh không, phản phất muốn chạm đến mái bòm, nguy nga mà hùng vĩ. Năm năm. Diệp Nhiên kinh ngạc, chính mình có chọn bện 80 năm, mà mỗi trăm năm đều sẽ phát xuống một lần, nói như vậy đều hoàn toàn dùng không rơi. Xem ra hắn cái này thần thoại cấp thiên tài đại ngộ, quả nhiên không sai. Thời gian tu luyện dùng không hết có thể chuyển cho thân hữu của mình, nhưng vì phòng ngừa giao dịch, nhiều nhất không thể vượt qua 10 người. Thiên Mộc Tinh Tôn tùy ý nói, lại nhìn phía một phương hướng khác, nơi đó là huyết chủng tổ bên trong có 300 con tổ huyết trùng vương ký sinh trong đó. Huyết xào có thể để thang huyết mạch, đương nhiên chỉ có thể để thang huyết thống nồng độ, không cách nào phá trừ hạn chế. 300 con tổ huyết trùng vương, diệp nhiên sững sờ, tiếp lấy nuốt nước miếng một cái, tổ huyết trùng vương không phải trong tinh không, cực kỳ hiếm thấy bảo chủ sao? Hắn chính mình trên thân cái kia vẫn luôn không dám làm sao bại lộ, chính là sợ dẫn tới ngấp ngẽ. Mà cái kia vẫn chỉ là một cái tàn huyết trùng vương, nghe thiên một tinh tôn ý tứ, này huyết trùng xào bên trong, chỉ sợ đều là hoàn chỉnh. Không hổ là sừng sức tinh không ước năm cự vô bá thế lực a. Diệp Nhiên thở sâu, nhìn về phía nơi xa, cái kia giống như một viên huyết hổng trứng lớn giống như to lớn trùng sao, trùng sao phía trên, khắp nơi đều là lít nhã lít nhít lỗ nhỏ, đến mại không hết. Vẹn vẹn chỉ là liếc mắt một cái, đều có chút phạm dậy đặc hoàng sợ trứng. Trùng sao bên ngoài, thời khắc đều có nguyên một đám tu hành giả đi vào, tuổi trẻ thiên tài chiếm cứ chính thành. Huyết mạch có phần làm cho yếu, cũng không phải là tất cả mọi người là tổ huyết, muốn muốn tăng lên chỉ có thể dựa vào huyết mạch tinh hoặc là tổ huyết chủ vương. Nơi đó là càng tiên trấn đại, chiến tích điểm chủ yếu nơi phát ra chi địa. Thiên mục Tinh Tôn tiếp tục giới thiệu, nơi xa tòa kia màu đèn tự sơn thì là Tinh Văn Thần Sơn, Tinh Văn bên trong ngọn thần sơn có Tinh Văn Thần Thủy. Tinh Văn Thần Thủy. Diệp Nhiên ánh mắt sáng lên, hắn hiện tại còn thiếu 5 cái Tinh Văn Thần Thủy, đạt được về sau thì có thể đột phá 28 trọng Tinh Nguyên Thân. 28 trọng về sau 29 trọng, nhất trọng cũng là 10 ức tinh lực, đây đã là tinh quân một cái tiểu cảnh giới tinh lực. Tinh Văn Thần Thủy cũng không dễ dàng đạt được, bất quá các ngôi dạng này thiên tài đều là màu tím tiên vận, lấy được sát suất cũng không nhỏ. Thiên Mộ Tinh Tôn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, biểu lộ có chút khó khái, đương nhiên ngươi có thể muốn ngoại trừ Diệp Nhiên có chút buồn bực xa xa nhìn ngọn thần sơn kia liếc một chút có mấy phần trông mà thèm. đây chính là cái địa phương tốt đã đang lo làm sao làm đến tinh văn thần vị đây hắn bây giờ có thể một hơi trực tiếp đột phá đến 32 trọng tinh nguyên thần chỉ là cần tinh văn thần vị rất nhiều cho nên phải nghĩ biện pháp nhiều hơn hấp nhặt, dù sao hắn thực lực càng mạnh cũng càng dễ dàng đạt được tinh thiên kết tinh có thể càng nhanh để thăng cảnh giới tốt nơi đó là đổi lấy điện ngươi muốn hoán đổi tích phân liền đi nơi đó đi bản tôn đi giúp ngươi tiếp một cái nhiệm vụ thiên mục tinh tôn ra hiệu một chỗ nổi lơ lửng đại điện. Ngươi vừa mới tiến trong cung, cần phải hoàn thành một cái nhiệm vụ, tiếp xuống trăm năm mới có thể chuyên tâm tu luyện. Ngươi muốn cái gì dạng nhiệm vụ khen thưởng, bản tôn giúp ngươi lựa chọn một cái thích hợp nhiệm vụ. Phiên tước tiên bối, có quan hệ tinh văn thần vị nhiệm vụ. Diệp nhiên trả lời, không có nói tinh thiên kết tinh, không phải là không muốn muốn, mà chính là loại này đỉnh cấp tài nguyên khẳng định không vừa. Không nói trước không có người sẽ xuất ra loại này đỉnh cấp tài nguyên đến làm nhiệm vụ khen thưởng, nếu như mà có, nhiệm vụ vừa ra tới khẳng định cũng bị tước sạch. Thiên mục tinh tôn khẽ gật đầu, thu hồi bũ nguyên tuền, hướng về phía dưới một viên đất tinh cầu màu vàng bước đi. Đây đều là chuyên trúc nhiệm vụ tinh, trên một cái tinh cầu khác có rất nhiều nhiệm vụ. Diệp Nhiên thì bay về phía xa xa đổi lấy điện, đổi lấy điện nói là cung điện, nhưng thật ra là nghiêm chỉnh hành tinh, cải tạo thành đặc thủ cung điện. Số lượng đông đảo, cùng sở hữu hơn 20 cái. Hắn hướng về số 6 đổi lấy điện mà đi. Đồng thời trong lòng tính toán trên người mình độ vật, tinh tệ có hơn 240 nút, tinh thiên lệnh hơn 2.800, vũ trụ cung tích phân 4600 cả. Chương 1206, hai kiện vũ cấp kỳ bật chương 1206, hai kiện vũ cấp kỳ bật nửa giờ sau. Diệp Nhiên theo đổi lấy điện đi ra chờ đi ra lúc, trong tay, đã thêm ra hai cái vũ cấp kỳ vật. Tích phân cũng tiêu hao một quang. Bên trong một cái thiên ma dây leo, là thiên ma tộc truyền thừa kỳ vật, đây là hắn trực tiếp nhận lấy, còn lại 9 tâm liên, thì là cầm 5.000 tích phân đổi lấy. Thật đúng là đèn A. Diệp nhiên có chút im lặng, 1.600 tinh thiên lệnh, mới đổi lấy 400 tích phân. Khó trách thiên một tinh tôn trước đó sẽ nhắc nhở hắn, dùng tinh thiên lệnh mán đổi tích phân, sẽ thua thiệt phía trên không ít. Nhưng nói hết lời, cuối cùng là lấy tới hai cái vũ cấp kỳ k Bên trong còn có Thủy Ma tộc Vũ cấp kỳ vật, Chấn ngục ma hỏa có thể thay đổi trên người của ta cái kia địa cấp chấn ngục ma hỏa, 4000 tích phân không đắt lắm. Diệp Nhiên quay đầu nhìn một chút sau lưng đại điện, đây chính là cường tộc truyền thừa kỳ vật chỗ tốt. Rất dễ dàng tìm đến đẳng cấp cao hơn, thuận tiện thay đổi. Không phải vậy giống như là Kim thể hoa cùng Bạch hồng cái này kỳ vật, hắn muốn tìm được một cái vũ cấp thay đổi đều không có. Diệp Nhiên mang theo hai cái kỳ vật rời đi, lần này trừ bỏ đổi lấy kỳ bận, còn đem trên thân không cần đến tài nguyên, xuất thủ 78 phần. Chỉ để lại bài quặng khôi phục dùng bảo dược cùng một cây vũ cấp tinh binh trường thương đặt tới hắn cảnh giới này, tinh binh tác dụng đã càng ngày càng thấp, cho dù là vũ cấp tinh binh cũng giống vậy. Tinh lực ra chỉ cực kỳ bé nhỏ, căn bản không có nhiều. Nhưng vũ cấp tinh binh trình độ cứng cấp ngược lại là cũng không tệ lắm có thể phối hợp thần diệu kim mang sử dụng. Mà ra tay những vật này về sau, đổi lấy tích phân cũng rất ít, chỉ có hơn 300, đều bị hắn đổi thành tu luyện ma cốt thân phần ngọ. Ma cốt thân không sai biệt lắm có thể trực tiếp tăng lên tới 500 tướng, lại tăng trưởng bổ nước tinh lực. Kỳ vật chín tâm liên, cũng là tăng tốc luyện hóa tốc độ cùng tu luyện tốc độ, bởi vậy ma cốt thân cuối cùng có thể tu luyện. Tiếp đó Hắn không có gấp về đi tu luyện ma cốt thân, đi sông cung thứ 10, mà chính là đi trước nhận lấy chính mình vũ nguyên thuyền. Nhận lấy vũ nguyên thuyền tinh cầu, có chút bắn bẻ, bay hơn phân nửa giờ mới đến. Tinh cầu bên trên ở lại lấy từng chiếc từng chiếc nhan sắc khác nhau vũ nguyên thuyền, toàn bộ đều mới tinh vô cùng, không có sử dụng tới dấu vết. Diệp Nhiên một phen chọn lựa về sau, chọn chúng một chiếc màu đen vũ nguyên thuyền, để vào tinh không minh bài kích hoạt bệnh danh. Đây là một chiếc cao cấp vũ nguyên thuyền, cùng thiên một tinh tôn cái kia chiếc không sai biệt lắm có thể đạt tới tinh tôn cấp tốc độ. Tuy nhiên tốc độ nhanh, nhưng vũ nguyên thuyền là chất gỗ, bản thân cũng không có nhiều cứng rắn. Đi đường còn có thể dùng một chút, thật muốn chạy trốn thời điểm, một chút bị một điểm công kích tinh lực lan đến gần, khả năng thì báo hỏng. Diệp Nhiên thu hồi Vũ Nguyên thuyền, chờ sau 2 giờ, Thiên mục Tinh Tôn cuối cùng là đến. Cùng một thời gian rơi xuống còn có một chiếc màu làm Vũ Nguyên thuyền, tựa hồ là phân cao thấp đồng dạng, cùng chơi một tinh tôn sánh vai cùng nhau. Còn có thể nghe được trên thuyền một đạo to tiếng cười truyền ra. Thiên mục, các ngươi thiên nhân một mạch dù sao đều muốn rất xuống thứ 6 mạnh, không bằng lui ra đi, đem địa phương nhường cho bản tôn. Chỉ cần bây giờ vẫn là thứ 5, so với các ngươi Kim Thủy Giờ Nhị triệt mạch lúc 10 thiên, coi như một ngày. Thiên mục Tinh Tôn thanh âm đạm mạc vang lên, dưới chân màu trắng vũ nguyên thuyền chấn động mạnh một cái, liền đem bên cạnh cái kia chiếc màu lam vũ nguyên thuyền chấn qua một bên, dẫn đầu rơi xuống. Cái kia chiếc màu lam vũ nguyên thuyền bên trong, truyền ra hử lạnh một tiếng, tiếp lấy hướng một chỗ khác phương vị rơi xuống. Diệp Nhiên ánh mắt nhìn lại, trên thuyền đứng đấy một cái dáng người khôi ngô trung nhân nhân, da thịt màu vàng kim, đỉnh đầu đốn lượn hai sừng, khuôn mặt phủ đầy từng đạo đường vân. Vừa mới cũng là hắn đang nói chuyện, giờ phút này lạnh lùng liếc liếc một chút Thiên Mộ Tinh Tôn. Mà ở tại bên cạnh, là một cái cùng bề ngoài tướng mạo giống như người trẻ tuổi, với quanh hai tay một bộ buồn bực ngắn ngầm dáng vẻ kim nguyên một mạch. Diệp nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, kim thủy nguyên là vị nhất đại mạch, cũng chính là thứ sáu mạch, bên trong có hai cái chi mạch, theo thứ tự là kim nguyên một mạch cùng nguồn nước một mạch. Siêu. Lúc này, lại là một tràng tiếng xé gió vang lên. Bảy tám chiếc vũ nguyên thuyền bay tới, mỗi trên một con thuyền đều có một cái tinh tôn, bên người đi theo hai ba vị, hoặc là hơn mười vị tuổi trẻ thiên tài. Trong đó các mạch đều có, thổ nguyên một mạch, mồi lửa một mạch, còn có vạn thủy một mạch thần linh một mạch, thiên ma nhất mạch. Mồi lửa một mạch tinh tôn là cái nho nhã nam tử bề ngoài cùng kim nguyên tộc cực kỳ tương tự, bất quá trên mặt không có đường vân. lúc này cười xem ra, kim khoa, thiên mục bọn hắn còn có vài chục năm, mới có thể rơi xuống, ngươi coi như cuốn cuồng tự bị, cũng không đội mười mấy năm qua đi. Bản tôn tự nhiên không đội, kim khoa tinh tôn nhanh chân đi xuống thuyền, thần sắc ngạo nghễ nói, thời gian mười mấy năm, chớp mắt mà thôi, bản tôn chờ được, chờ được vậy liền cút qua một bên. ngày sau thủ điểm quý củ. Môi lửa một mạch tinh tôn nụ cười đột nhiên biến mất, âm thanh lạnh lùng nói, trưởng lớn ngươi ánh mắt nhìn xem, nơi này là các ngươi thứ sáu mệnh có thể ngừng thuyền địa phương sao? ngươi. Kim Khoa tinh tôn sững sở, thì phản ứng sau nhất thời giận tí mặt, tức giận đưa tay chỉ đến, muốn nói điều gì. Môi lửa một mạch tinh tôn cười lạnh nói, ngươi cái gì ngươi? Thứ sáu liền muốn có thứ sáu rất nộ, còn không có lên làm thứ năm đâu, cái đuôi đều muốn bỉnh lên trời. Hiện tại lui về, bản tôn có thể không tố giác ngươi, không phải vậy cũng đừng trách bản tôn không khách khí. Kim Khoa, đổi chỗ đi, thất mạch đẳng cấp rất nghiêm, chỉ có chúa tể mới có thể phá lệ. Ngươi bây giờ xác thực không cần phải đem vũ nguyên thuyền dừng ở thứ năm mạch khu vực. Một cái khác tinh tôn cũng nhàn nhạt mở miệng, nghe vậy. Kim qua tinh tôn sắc mặt một trận thanh bạch, hướng về Thiên một tinh tôn cả giận nói: Hỗn trứng, hai người các ngươi cho bản tôn chờ coi. Nói xong không chế vũ nguyên thuyền, đường hướng nơi xa một cái khác hơi nhỏ khu vực, môi lượng một mạch tinh tôn lạnh hừ một tiếng, xem thường, quay người hướng về Thiên một tinh tôn khẽ gật đầu về sau, khởi hành rời đi. Diệp nhiên nhìn đến trong lòng lưỡi lưỡi, cái kia môi lượng một mạch tinh tôn, trở mặt quả nhiên là nhanh, bất quá cái này thất mạnh, sát thực giai cấp rõ ràng, thậm chí ngay cả gần một chiếc thuyền đều có nghiêm khắc phân chia, sơ cấp không thể hướng cao cấp ngừng, cao cấp có thể sơ cấp ngừng. Cái khác vũ nguyên thuyền đi ngang qua lúc. Phía trên Tinh Tôn có nhận biết Thiên Mộ Tinh Tôn, cũng phải hỏi hậu một tiếng. Đồng thời ánh mắt dị dạng nhìn một chút Diệp Nhiên. Sau đó quay đầu, cùng sau lưng tuổi trẻ thiên tài nhóm nói cái gì đó. Những đứa tuổi trẻ thiên tài, nhất thời biểu hiện được nóng lòng muốn thử, có chút hiếu kỳ hoặc là địch trí ánh mắt nhìn tới. Vạn Thủy một mạch hai chiếc vũ nguyên thuyền đi ngang qua, phía trên Tinh Tôn mặt không biểu tình, hờ hững, tốc độ cực nhanh càng qua tất cả người. Cái khác mạch Tinh Tôn, ngược lại là cũng không nói gì. Đây là bài danh đệ nhị chủ mạch, lại đến từ thần linh tộc chờ cửu tộc, náo khí bình thường. Chương 1207 Học viên mới nhiệm vụ chương 1207, học viên mới nhiệm vụ màu trắng Vũ Nguyên Tuyển phía trên, Thiên Mộc Tinh Tôn nhìn hướng Diệp Nhiên, Vũ Nguyên Tuyển nhận lấy đến rồi. Diệp Nhiên gật gật đầu, nhận lấy đến. Bản Tôn rút ngươi tiếp một cái nhiệm vụ, khen thưởng ba cái tinh văn thần thủy, lấy ngươi thực lực, cần phải có cái bốn năm năm liền có thể hoàn thành, coi như nhẹ nhõm. Thiên Mộc Tinh Tôn vung tay lên, nhất thời một cái hình vuông đồng bài bay tới. Diệp Nhiên cầm qua đồng bài, dùng chính mình Tinh Không Minh Bài quét một chút đồng bài phía trên mã, nhất thời Tinh Không Minh Bài phía trên bắn ra một đạo hình chiếu. Học viên mới chuyên chúc nhiệm vụ, lĩnh cấp độ khó khăn đánh giết trốn hướng nham thủy tinh vực một tên cao cấp tinh thi. Nhiệm vụ khen thưởng, ba cái tinh văn thần thủy, 1000 tích phân, ba trận chiến tích điểm. Nhiệm vụ mục tiêu, địa thi tộc cao cấp tinh thi thi hạo, từng đánh giết ta vũ trụ cùng ba vị học viên mới, giết hại 12 hành tinh đây là một cái mới nhất đoạn cao cấp tinh thi, đến thời điểm cần thật chút. Thiên Ngục tinh tôn thuật nhắc nhở, cái này thi hạo bây giờ giấu kín tại nham thủy tinh vực, chờ xác định hắn vị trí cụ thể, sẽ tự động gửi đi đến ngươi Tinh Không Minh Bài phía trên. Tốt, tiền bối, ta đã biết. Diệp Nhiên nhìn một chút nhiệm vụ, lại hiếu kỳ hỏi tiền bối, cái này xác nhận nhân số là 3, còn có viện trợ là có ý gì? mỗi cái nhiệm vụ đều có thể đồng thời có bao nhiêu người xác nhận, người nào dẫn đầu hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng về người nào. Thiên mục Tinh tôn tùy ý nói, ngươi nhiệm vụ này cần phải có tối đa nhất 5 người có thể xác nhận, ngươi là cái thứ 3. đến mức viện trợ, cái này là học viên mới chuyên chúc nhiệm vụ, độ khó khăn rất cao, cho nên có thể hướng học viên cũ cầu viện. đương nhiên, sau đó cần phân cho học viên cũ một số nhiệm vụ khen thưởng. Diệp Nhiên như có điều suy nghĩ, điều này cũng đúng, tuy nhiên lấy hắn hai mươi tinh lực tới nói cái này 11 một đoạn cao cấp tinh ti tí không tính là gì, 11 một tứ tinh lực, một bàn tay liền có thể đập chết rồi. nhưng cái này là học viên mới chuyên trúc nhiệm vụ, chỉ có học viên mới mới có thể xác nhận, phổ thông học viên hoặc là học viên cũ đều không được. mà đối học viên mới tới nói, đánh giết một vị cao cấp tinh ti, độ khó khăn không phải bình thường cao. vũ trụ cung học viên mới đều là 500 tuổi trở xuống, bởi vậy cơ bản không có bất luận một vị nào tinh ti. đến mức tinh vương ngược lại là có, nhưng cũng số lượng không nhiều, rất là hiếm thấy. mà tinh vương nắm giữ 11 một tứ tinh lực, đây đã là bản tiêm thần thoại cấp thiên tài tiêu chuẩn, càng là không có mấy cái. Cho nên như thế xem xét nhiệm vụ này xác thực không dễ dàng hoàn thành. Bởi vậy có cái viện trợ công năng có thể hướng học viên cũ cầu viện ngược lại là cũng hợp lý. Trên đường, Diệp Nhiên cũng hỏi thăm qua Thiên Mộc Tinh tôn học viên phân chia. 300 tuổi trở xuống học viên mới, là mới vừa vào cung học viên, vũ trụ cung tại sự tình các loại lên đều có ưu đãi. Đợi đến 300 tuổi về sau, cũng là phổ thông học viên, lúc này thời điểm không có ưu đãi, hết thảy bình thường. Mà 1000 tuổi trở lên học viên cũ, không chỉ không có ưu đãi, tại thi hành các loại nhiệm vụ lúc, độ khó khăn sẽ còn gia tăng. Ba loại khác biệt học viên có khả năng xác nhận nhiệm vụ cũng khác biệt. đương nhiên học viên mới không có yêu cầu gì, chỉ cần có tự tin, liền có thể xác nhận phổ thông học viên, thậm chí học viên cũng nhiệm vụ. đúng rồi, trong khoảng thời gian này kinh hồng cung bên trong khiêu chiến cung sông qua bao nhiêu cung rồi. thiên mục tinh tôn nghiêm mặt nói, thiên cổ chúa tể trước khi rời đi, để cho ta quan tâm kỹ càng một chút tiến độ tu luyện của ngươi. để ngươi thật tốt tu luyện, nếu là có thể tại học viên mới trên bảng thứ hạng không tệ, chờ hắn trở về sẽ có khen thưởng. ngươi sông qua đệ ngũ quan không có. sông qua. diệp nhiên ánh mắt sáng lên, khen thưởng, có ban thưởng gì? cái này cũng không rõ ràng. Thiên mục tinh tôn nói, bất quá thiên cổ chúa tể thực lực rất mạnh, gần với thiên hồng chúa tể, là chúng ta thiên nhân một mạch đệ nhị cường giả, đưa cho ngươi phần thưởng chắc chắn sẽ không quá kém. Ngay vậy, diệp nhiên càng phát ra phân chấn. Lúc đó cổ chúa tể cái gì thời điểm trở về? Khó mà nói, ngắn thì vài chục năm, lâu là hơn một trăm năm đi. Chúa tể nói lần này hiển thị có chút đặc thù, ngược lại là rất nhanh liền có thể trở về. Vài chục năm, diệp nhiên trong nháy mắt mất đi hứng thú. Đây là nhơn nhất, chậm một chút trở về đều hơn trăm năm. Thiên mục tinh tôn không có chú ý phản ứng của hắn tiếp tục nói, "Đã ngươi không muốn bái mấy vị chúa tể vi sư, tu luyện phía trên có cái gì không hiểu, đều có thể hỏi bà tôn." Diệp nhiên trong lòng lắc đầu, bái sư chúa tể, nếu là bái người giống như lão sư một dạng vậy hắn tự nhiên có thể yên tâm. Nhưng thiên nhân một mạch cái kia năm vị chúa tể, cuối cùng không phải nhân tộc, hiểu rõ cũng không sâu, thật sự là khó có thể tín nhiệm. Hắn còn không có bái sư, đoạn thời gian trước, liền đã có chúa tể đi tìm kiếm hắn cho ở muốn biết hắn có thể nhanh như vậy đột phá lục cấp ý niệm không gian bí mật. Nếu là thật sự bái sư, ở tại hắn tinh vực, ngày đêm tiếp xúc, cái kia càng không phải là mặc người chém giết rồi hôm đó kinh hồn cung đặt ở tinh không bên ngoài, ta không ở tại bên trong, lại không có bị mang đi, vật phẩm bên trong cũng không có bị động đậy. nói rõ tới cái kia chúa tể mục đích không phải kinh hồn cung. diệp nhiên trong lòng yên lặng, không phải kinh hồn cung, kỳ thật liền rất tốt đoán. đối những chúa tể kia tới nói, dù là hắn thất tinh thiếu, cũng kém xa hắn ở độ tuổi này thì đạt tới lục cấp ý niệm không gian tới chân kinh. chỉ là không rõ ràng, hôm đó đến cùng là vị nào chúa tể đến. đang suy nghĩ gì? thiên một tinh tôn dừng lại nói chuyện, quay đầu nhìn lại. không có gì, tiền bối, ta muốn hỏi một chút tinh ti không phải gấp năm lần hủy diệt được sao? vì sao ta cảm giác kinh hồn cung bên trong chấn thủ giả hủy diệt lực đại đều không đủ gấp 5 lần? Diệp Nhiên trở về hoàn hồn, đổi chủ đề. Tinh thi là 3 lần đến gấp 5 lần hủy diệt lực, có chút yếu tinh thi, độ phổ thông lôi tiếp, hủy diệt lực thì yếu kém. Thiên mục tinh tôn tùy ý nói, cái này cùng độ kiếp có quan hệ, khi độ kiếp tiếp nhận càng nhiều hủy diệt hất lôi, hủy diệt lực liền càng mạnh, năng lượng cao nhất theo một lần hủy diệt lực trực tiếp nhảy lên đến gấp 5 lần. Nguyên lai like là dạng này, khó trách. Diệp Nhiên gật, gật đầu, hắn một mực kỳ quái, phiêu chiến trong cung chấn thủ giả cho dù không có tinh tướng thể, không cách nào vận dụng tinh vương minh nhưng vị diệt lực cũng có chút thấp, cơ bản đều là gấp 3 bốn lần. Duy nhất đạt tới gấp 5 lần, chỉ có cung thứ 10 cái kia ác cốt tộc đại tinh đi. Tốt, đã nhận lấy đến Vũ Nguyên truyền, chúng ta liền đi thôi." Thiên mục Tinh Tôn nói xong, dưới chân Vũ Nguyên truyền liền chậm rãi khởi động. Lúc này, cái khác Vũ Nguyên truyền phía trên giở đi Tinh Tôn, cũng đều mang mỗi người bên người tuổi trẻ thiên tài trở về. Từng chiếc từng chiếc Vũ Nguyên truyền liên tiếp chậm chạp bay lên không trung. Những kia tuổi trẻ thiên tài, mới lạ lái chính mình Vũ Nguyên truyền, cứ việc chỉ có cao cấp Vũ Nguyên truyền không đến một lứa nhỏ, nhưng trên mặt khó nén hưng phấn. Chu bị, lúc này Kim Khoa Tinh Tôn cười ha hả nói, "Ta nhìn đại gia đều mang theo học viên mới, không bằng để những cái này tuổi trẻ người luận bàn phía dưới." Luận bàn đang chuẩn bị rời đi bảy tám chiếc vũ nguyên truyền đều dừng lại, có Tinh Tôn suy nghĩ dưới, cười nói, "Ngược lại là cũng được, dù sao nhàn rỗi không có chuyện gì, không bằng nhìn xem những cái này tuổi trẻ người." Có thể, bản Tôn không đội mà trở về, đúng lúc ta mấy cái này đồ đệ, cũng đối với các ngươi bên người tiểu gia hỏa cảm thấy hứng thú. Ha ha ha, đúng dịp, bản Tôn tân thu mấy cái này đồ đệ cũng thế, muốn cùng các ngươi bên người học viên mới đọc sách. Chương 1208 chiến đài trương 1208, chiến đài vũ nguyên thuyền phía trên các mạch tinh tôn liên tiếp mở miệng đều là biểu thị đồng ý bọn hắn dưới quyền thiên tài đều là đến từ các tinh vực đỉnh cấp thiên tài ngạo khí mười phần khi nhìn đến cái khác mạch thiên tài cũng sớm đã rụt thịt dù sao đã là thiên tài đều muốn chứng minh mình mới là mạnh hơn cái này cũng đúng lúc là một cái cơ hội có thể để cái này tuổi trẻ thiên tài giao thủ rèn luyện một chút đồng thời bọn hắn cũng có thể nhìn xem có đáng giá hay không đến bồi dưỡng không có ý gì trăm năm sau học viên mới mới vòng giải thi đấu bắt đầu bảng danh sách trọng yếu hiện tại so cũng là trang so một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, là cái đầu đỉnh sừng ngọc, bi tâm là đạo thần băn thần linh tộc tinh tôn, không sai, núi hồ cảnh giới cũng không giống nhau, như thế nào so? một cái khác một nguyên tộc tinh tôn mặt không biểu tình, nhìn về phía thiên một tinh tôn bên cạnh dập nhiên, cái này tinh không thứ, cái này cái trẻ tuổi tiểu tử đã có ý niệm cách tường sang, đại biểu tối thiểu là ngũ cấp ý niệm không gian, tám chín phần mười là tinh vương, thậm chí là tinh ti. thật muốn nhất chiến, chúng ta mang những học viên này, cùng nhau đều không đủ hắn một cái đánh, cái này muốn thế nào so? nghe vậy, nhất thời sở hữu người ánh mắt đều tụ đến. Diệp Nhiên an tĩnh đứng tại Thiên Mục Tinh bên tôn thân, cũng không nói lời nào. giữa sân những thứ này học viên mới, xác thực tốt xấu lẫn lộn. Có tinh tướng, có tinh quan, còn có một hai cái tinh vương. Mà ý niệm không gian phổ biến đều tại tứ cấp, chỉ có hắn đạt tới lục cấp. Cái này cũng khó tránh khỏi, tuổi tác cũng không giống nhau. Có hơn một trăm tuổi, còn có hơn bốn trăm tuổi, tuổi tác trên lệ lớn, trên lệ cảnh giới tự nhiên cũng lớn. Các chiếc vũ nguyên thuyền phía trên tuổi trẻ thiên tài đều nhìn qua Diệp Nhiên thấp giọng nghị luận lộn xộn. Một cái năm tuổi trở xuống tinh vương vẫn là ngũ cấp ý niệm không gian cho dù là bọn họ đối chính mình thiên phú rất tự tin, cũng cảm thấy rất khó đạt tới loại trình độ này. Vừa mới nói chuyện những cái kia tinh tôn, cũng mặt lộ vẻ chần chừ. Đây đúng là cái vấn đề. Cái này dễ thôi. Kim khoa tinh tôn lớn tiếng nói, chưa bị bên người đều là học viên mới, khẳng định còn có vừa nhận lấy việt thiên chiến đài cơ hội không có sử dụng. Không bằng thì so tài một chút việt thiên chiến đài phía trên, người nào cầm tới liên thắng nhiều nhất. Dạng này còn có thể thuận tiện để những người tuổi trẻ này thu hoạch được một số chiến tích điểm, cũng coi như nhất cử lương thiện. Nghe vậy, các mạnh tinh tôn nhóm đều lẫn nhau nhìn một chút, khe gật đầu mặt khác, muốn là chư vị cảm thấy không có ý nghĩa lời nói, cái kia không ngại chúng ta đến lúc đó thêm điểm tiền đặc cược, cũng có thể nhiều một chút đáng xem. Kim Khoa Tinh Tôn tiếp tục nói, có thể. Lần này là vừa vặn cự tuyệt thần linh tộc Tinh Tôn đáp lại, vẫn như cũ thần sắc đạm mạc, tùy ý nói một câu liền dẫn đầu khởi hành. To lớn bua nguyên thuyền phá không, hướng vệ tinh không trên cùng đỡ đi. Trung quanh cái khác Tinh Tôn cũng gật đầu, chụp ngay từ đầu khởi hành. Còn có Tinh Tôn nhìn hướng Kim Khoa Tinh Tôn, cười nói, Kim Khoa, ngươi bỏ công như vậy, là muốn khoe khoang bên cạnh mình cái này Tinh Vương thiên tài đi? Hơn 400 tuổi tinh Vương, tướng mạo còn cùng ngươi giống nhau đến mấy phần, chẳng lẽ là ngươi hậu bối? Quả thật không tệ, hơn 400 tuổi tinh Vương, tiền đồ vô lượng. Chư vị suy nghĩ nhiều. Kim Khoa Tinh Tôn cảm thán nói, việc tiên chiến đài phía trên bình thường tới nói cảnh giới càng cao, ngược lại còn càng ăn thiệt thòi, ta đứa cháu này không chiếm được tiện nghi gì. Điều này cũng đúng. Các mạch Tinh Tôn tiếp liền rời đi. Rất nhanh cũng chỉ còn lại có 3 chiếc vũ nguyên truyền. Lúc này, Kim Khoa Tinh Tôn ánh mắt trông lại, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Thiên Hộ, ngươi sẽ không không dám đi a? Bản Tôn nghe nói ngươi đoạn thời gian trước theo Đại hoang Nguyên đạt được một bộ hoang nhân thi, thế nào chờ sau đó muốn hay không lấy ra làm tiền đạt được. Được rồi, Bản Tôn biết ngươi cũng không dám, các ngươi thiên nhân một mạch đức không xứng vị, đã sớm cái kia ngã thành thứ sáu. Bản Tôn lần này cũng là muốn nói cho các ngươi, ngày sau gặp phải chúng ta Kim Thủy Giận Nghị chưa mạnh, đều đi vòng đi, sớm đem các ngươi thứ năm mạch khu vực đều nhường lại. Nói xong, hắn cất tiếng cười to, khởi động vũ nguyên thuyền rời đi. Nguyên điệu rất nhanh chỉ còn lại có 2 chiếc vũ nguyên thuyền, một cái khác chiếc là chiếc kia cái kia mồi lựa một mạch tinh tôn, lúc này nhíu mày nhìn tới. Thiên một Cái này Kim Khoa xem ra muốn trên tay ngươi cố kia Hoàng nhân thi à, lúc này mới lúc trước cố ý khiêu khích ngươi. Thiên mục tinh tôn lớn đầu, đều chiếm một nửa nguyên nhân đi, cô không hoàn toàn là Hoàng nhân thi nguyên nhân. Nói, lại đối bên cạnh Diệp Nhiên giải thích nói, Kim Thủy Dư Nhi kia mạch một mực đứng hàng thứ sáu, nhiều lần thật vất vả muốn tấn thăng, đều trùng hợp bị chúng ta áp xuống tới, bởi vậy có chút tân đoán. Nhưng cũng không phải là tất cả Kim Thủy Dư Nhi kia mạch đều cùng Kim Khoa một dạng, không cần nhiều để ý. Tiền bối, ta hiểu được. Diệp Nhiên bắt đầu, trong lòng thì suy nghĩ, hoang nhân thi ham biết, hoang nhân nguyên là địa phương nào? bất quá có thể trở thành tinh tôn quả nhiên không đơn giản lượn quanh nửa ngày nguyên lai là muốn từ thiên mục tinh tôn trên tay đánh bạc đến cố kia hoàng nhân thi thiên mục vậy bây giờ như thế nào có đi hay là không Ngôi lượn một mạch tinh tôn trầm ngâm nói kim khoa bên người cái kia học viên mới ta nghe qua một số thực lực rất mạnh tại kim nguyên tộc thiên tài bên trong cũng là số một số hai là cái bất bại chân vương nếu là không có chút thực lực kim khoa cũng không sẽ có nắm chắc như vậy thiên mục tinh tôn cười nhạt nhìn hướng bên cạnh diệp nhiên nháy nhợ đợi chút nữa điệu thấp chút không muốn tiết lộ quá nhiều nội tình như vậy đi nhiều nhất ba câu nói nhiều hơn nữa không cần nói Kim Khoa đã muốn đánh cược, lần này bản tôn liền để hắn thật tốt ra lần huyết. Nghe vậy, ngôi lửa một mạch tinh tôn thần sắc hơi động. Thiên mục, vậy ta thì đánh cược với ngươi. Trong tinh không, một cái to lớn màu lam vòng xoáy chậm rãi chuyển động, bên trong một chút quang mang lấp lóe. ở tại phía dưới là từng tòa thạch đài, phía trên khắc họa lấy từng đạo đường vân, đường vân lấp lóe, tận tận cùng tinh thiên vòng xoáy hô ứng. Thạch đài phụ cận đứng đấy trên trăm đạo tuổi trẻ thân ảnh, đều là không chớp mắt nhìn chậm chậm một toà thạch đài. phía trên kia quanh chân ngồi lấy một cái tuổi trẻ tuấn mỹ thần linh động, ở tại bên cạnh thạch bia phía trên. Có một cái màu đỏ lục tự. Lúc này, bia đá kia phía trên lục tự chợt chuyển đổi một chút biến thành bảy chữ. Thấy thế, một đám các mạch tuổi trẻ thiên tài đều là phát ra một tiếng kinh hô âm thanh, bảy liên thắng, hảo cường. Đây là chúng ta trước mắt cao nhất liên thắng đi. Lợi hại a. Nghe nói 10 liên thắng, liền có thể đạt được một ngôi sao thiên kết tinh khen thưởng đâu, đây chính là đỉnh cấp tài nguyên a. Tinh thiên kết tinh, đây là cái gì? Đây là Được rồi, ngươi một cái tiểu tiểu tính tướng, nói ngươi cũng không hiểu. 300 năm tinh tây, 300 năm tinh đông. Một bên khác Hơn mười vị tinh tôn cũng đang nhìn tòa kia thành đại, có chút tán thưởng. Bảy liên thắng, quả nhiên là không tệ, vạn thủy một mạch không hổ là thứ hai đại mạch, thiên tài sắc thật nhiều. Đúng vậy à, mười mấy cái tuổi trẻ thiên tài, thấp nhất đều là tam liên thắng, so với chúng ta thổ nguyên một mạch mạnh hơn nhiều, chúng ta cao nhất mới là tam liên thắng. Mặc dù chỉ là tinh tướng, nhưng có thể cầm tới bảy liên thắng thì đủ thấy tiềm lực. Thần linh tộc tinh tôn thần sắc đạm mạc, cũng không để ý tới cái khác tinh tôn, cao ngạo đơn độc đứng ở một bên. Lúc này, có một cái tinh tôn quay đầu cười nói, chiêu một bọn hắn tới. Chương 1209 cùng ngươi không sai biệt lắm chương 1209 cùng ngươi không sai biệt lắm một trắng một đỏ hai chiếc vũ nguyên thuyền, chậm rãi rơi xuống thiên mục hòa kiếp các ngươi đã tới Một nguyên một mạch tinh tôn cười nhìn tới cái khác tinh tôn cũng dần dần chào hỏi chỉ có thần linh tộc tinh tôn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào kim khoa tinh tôn ngược lại là trong mắt lóe lên mấy phân dị dạng thiên mục ngươi lại còn thực có can đảm đến hắn có chút ngoài ý muốn chính mình cũng triển lộ đến rõ ràng như vậy theo đạo lý tới nói đối phương không đến mới là tình muốn bình thường dù sao nếu tới hoang nhân thi thì dễ dàng thua cuộc đến mức không đến cái này cũng đúng lúc là dâng thiên nhân một mạch một chân cơ hội, khắc tinh tôn cũng sẽ xem thưởng thiên mục tinh tôn. ngày sau ở sau lưng nghị luận, nhưng đã tới cũng là chuyện tốt. kim khoa tinh tôn suy nghĩ phi tốc chuyển động, tiếng cười to nói, thiên mục, ngươi cuối cùng là tới. thế nào, muốn hay không cùng bản tôn đánh cược một keo? nhìn xem là bên cạnh ngươi tiểu tử kia tại biệt thiên chiến đài phía trên liên thắng nhiều, vẫn là cháu của ta liên thắng nhiều. bản tôn cầm hoang nhân thi đánh bạc. ngươi lấy cái gì đánh bạc? thiên mục tinh tôn đi ra vu nguyên truyền, ánh mắt thiên tính hỏi, diệp nhiên cũng cùng đi theo ra, nhìn một cái kia cái to lớn thành đài có bảy tám cái trong bệ đá, ngồi xếp bằng tuổi trẻ thiên tài, bên cạnh thạch bia phía trên biểu hiện con số cũng hoàn toàn khác biệt. Trên đường, hắn cũng lớn khái biết được một số việt thiên chiến đài sự tình. đánh bại đối thủ sau có thể đạt được chiến tích điểm, mà mười liên thắng về sau, có có thể được một ngôi sao thiên kết tinh. việt thiên chiến đài dựa theo cảnh giới, sẽ thời gian thực xứng đôi đến cùng cảnh giới, hoặc là cao với mình một cái đại cảnh giới, thấp với mình một cái đại cảnh giới học viên, đánh bại liền có thể thu được nhất định chiến tích điểm. tên y tướng mạo nho nhã mùi lửa tộc tinh tôn đi tới, nhìn qua phía trước cái kia một đám tuổi trẻ thiên tài nói lần này nhìn như là kim khoa tại cho thiên một cái bẫy, nhưng tỷ thật đại gia cũng muốn nhìn một chút cái khắc mạch học viên mức độ có thể bị chúng ta những thứ này tinh tôn mang theo trên người học viên mới thuyết minh thiên phú cương kém đều là thụ chúng ta xem trọng vừa vặn mượn nhờ cơ hội này mò xuống các mạch nội tình nguyên lai like là dạng này diệp nhiên giật mình khó trách kim khoa tinh tôn nói chuyện cái khắc tinh tôn đều tâm động hắn hiếu kỳ hỏi tiền bối thời gian thực xứng đôi là nói rõ ta tại việt thiên chiến đài phía trên đối thủ lúc này cũng tại trên chiến đài sao đúng hòa kiếp tinh tôn cười nhạn Việt Thiên Chiến Đại nhưng thật ra là từ tinh tiên không gian cấu tạo một cái bảng đại hư miễn không gian. Tất cả trong cùng một lúc tiến vào đài chiến đấu học viên, thậm chí chúng ta những thứ này tinh tôn, chỉ cần phù hợp quy tắc, đều có thể xứng đôi đến. Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, quy tắc cũng là xứng đôi cùng cảnh, cùng thấp một cái đại cảnh giới hoặc là cao một cái đại cảnh giới đối thủ. Tỷ như hắn bây giờ là tinh vương, khả năng xứng đôi đến tinh vương, hoặc là tinh ti, hoặc là tinh quan học viên. Nhìn như vậy đến, chỉ cần vận khí hảo chút, đạt tới mười liên thắng rất dễ dàng. Hắn nói thầm một tiếng. Hòa Tiết Tinh Tôn lắc đầu, cũng không phải là như thế liên thắng càng nhiều, xứng đôi đến cũng sẽ là đồng dạng liên thắng rất nhiều đối thủ. Mới liên thắng cũng không phải nói một chút, các ngươi nơi này chưa hẳn có thể tìm ra một cái. Bất quá đã có cảnh giới yêu cầu, vậy chỉ cần ta có thể có tinh ti cảnh thực lực vô địch, không ngừng mười liên thắng, 100 liên thắng cũng có thể. Diệp nhiên có chút phân chấn, liên thắng càng nhiều, nghe nói khen thưởng tinh tiên kết tinh càng nhiều. Ừm. Hỏa kiếp tinh tôn biểu lộ cứng đờ, tiểu tử này, đến cùng có hay không đang nghe chính mình nói chuyện, này làm sao đều kéo tới 100 liên thắng rồi? Không đúng. Diệp Nhiên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lát đầu Hỏa Kiếp Tinh Tôn thở phào, nghĩ rõ ràng liền tốt, 10 liên thắng rất khó, học viên mới bên trong cũng có thể đạt tới lắc đắc không có mấy. Thế mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lần nữa sưng sở. Diệp Nhiên là đầu, 100 liên thắng vẫn có chút khó, mà lại cũng chậm trễ thời gian. Hỏa Kiếp Tinh Tôn trầm mặc, im lặng không nói. Một bên khác, Thiên Mộ Tinh Tôn cùng Kim Khoa Tinh Tôn cũng hiệp thương tốt, một bộ Hoang Nhân Thỳ, cùng ba viên Tinh Thiên Kết Tinh đánh cược. Nhìn đến Hoang Nhân Thỳ một cái chớp mắt, không ít Tinh Tôn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vị kia một mực bình tĩnh thần linh tộc Tinh Tôn, cũng không khỏi hơi hơi lé mắt, nhưng rất nhanh thu hồi ánh mắt. Chư vị có hay không muốn theo hai chúng ta áp tiền đặt cược Kim Khoa Tinh Tôn cười ha hả vỗ vỗ bên cạnh cái kia Kim Nguyên Tộc tuổi trẻ thiên tài đối phương thu hồi bộ kêu biểu tình bất cần đời, đi hướng một cái Việt Thiên chiến đài Thiên Mục Tinh Tôn cũng thản nhiên nói Diệp Nhiên có thể lên đài Diệp Nhiên gật gật đầu khởi hành đi hướng một tòa đài chiến đấu trong lòng còn tại nghĩ ngợi một trăm liên thắng trên lý luận tới nói có thể thực hiện chỉ cần hắn tại Tinh Vương cảnh nội thì nắm giữ tinh ti cảnh thực lực vô địch nhưng muốn muốn đạt tới tinh ti cảnh vô địch không phải dễ dàng như vậy nhiều sao khiếu tinh ti đều khá cường đại. Hiện tại cung tứ 10 gặp phải ác cốt tổng, vẫn chỉ là một cái song tinh khiếu đại tinh đi, thì các các dây hắn, chớ nói chi là tam tứ tinh thiếu, thậm chí năm sáu tinh thiếu. Nơi này là vũ trụ cung, năm sáu tinh thiếu tinh thi học viên khẳng định có. Trầm trễ quá nhiều thời gian tại tinh vương cảnh, cũng không đáng. Hắn đang nghĩ ngợi, đi ngang qua cái kia vây tụ tại đài chiến đấu bên ngoài trên trăm cái các mạch tiên tài lúc, bên trong truyền đến một trận tiếng gọi ầm ĩ mau nhìn, đây không phải cái kia tinh không đệ nhất sói sao? Tinh không đệ nhất sói? Đúng, đây là Tinh tôn đại nhân nói cho ta biết, nói hắn ý niệm bách tưởng văn là như thế biết. Ha ha, cái này nam học viên rất có ý tứ. Học viên trong đám vang lên từng đợt tiếng cười duyên, nén cười ấm thanh, còn có tiếng nghị luận. Diệp Nhiên sắc mặt như thường, trong lòng cũng là thở dài. Bại lộ a đều do những cái kia tình tôn, chính mình nhìn đến coi như sòng, còn cùng những học viên này nói, cái này chính mình quá tuấn tú sự tình thì bị người ta phát hiện. Hắn cất bước đi đến Việt tiên chiến đài phía trên, quanh chân ngồi xuống. Đột nhiên phát giác được cái gì, nhìn hướng nơi xa. Chỗ đó, một cái kim nguyên tộc tuổi trẻ người chính xem ra, cười lạnh một tiếng, sau đó bờ môi khẽ nhúc nick phun ra mấy chữ. Tiểu tử thật tốt chừng lớn ngươi ánh mắt nhìn kỹ chờ sau đó đừng sợ ngây người Diệp Nhiên những mày đang muốn nói chuyện đỗ Nhiên cảm giác trước mắt một trận lắc lư cả người lâm vào hoàn toàn hư ảo không gian bên trong bên ngoài các mạch tinh tôn tại ảo ảo cầm tài nguyên đặt cược về sau cũng là ánh mắt nhìn về phía hai cái việt thiên chiến đài một trận học viên tiếng kinh hô truyền ra thắng cái kia thần linh tộc học viên lại thắng một lần đã tám liên thắng tiếng nói vừa ra tất cả tinh tôn cùng nhau nhìn về phía trung ương một tòa việt thiên chiến đài cùng một thời gian một mảnh phủ đầy từng đạo rụ sao đường vân Giống như nguyên một đám ô lưới màu lam hư huyễn không gian bên trong. Diệp Nhiên hoạt động hạ thân thân thể, phát hiện lại cùng chính mình thân thể không có bất kỳ cái gì khác biệt, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Còn có chút cảm thán, tinh thiên lực lượng của ý chí xác thực khó có thể tưởng tượng. Lúc này, đối diện một tên đỉnh đầu kim như góc kim la tộc tuổi trẻ người thân ảnh hiện hiện, nhìn một chút Diệp Nhiên, liền vội vàng khoát tay nói: "Huynh đệ, chứ đừng đột thủ. Ta là 20 đoạn tinh quan, rất yếu, ngươi muốn là so với ta mạnh hơn, ta trực tiếp đổi hàng." "20 đoạn tinh quan, vậy ta phải cùng ngươi không xài biệt lắm." Diệp Nhiên cười nói: vậy là tốt rồi kim la tổ học viên như chút được đánh nặng thở dài một hơi cuối cùng có cái có thể đối kháng hắn cười khổ một tiếng huynh đệ ngươi là không rõ ràng ta đã liên bại nhiều lần bất quá lúc này cuối cùng là có cơ hội đúng rồi ngươi cùng ta không sai biệt lắm ngươi là bao nhiêu đoạn tinh quan hắn có chút hiếu kỳ ta à diệp nhiên nghĩ nghĩ chậm rãi nói nhiều hơn ngươi hai số không đi nhiều hai số không hai hai nghìn đoạn tinh quan chương 1210, viên khải chúa tể chương 1210, viên khải chúa tể hai đoạn tinh quan kim la tổ học viên ánh mắt hoảng sợ 20 đốt tinh lực. Huynh, huynh đệ, ngươi không phải đang nói đùa. Hắn run rẩy lui lại lấy, "Không, không đúng, ngươi khẳng định đang nói đùa, ngươi chỉ là tinh bường, không có khả năng có 20 đốt tinh lực, ta không tin." Bèn, một cái to lớn vô biên màu lam cự thủ rơi xuống, đem ba phủ theo Kim La tộc học viên bị đánh bại. Trước mắt ô lưới hình dáng màu lam không gian trên không, hiện hiện một cái hình tròn biểu tượng, biểu hiện là dự tính xứng đôi đếm ngược 3 giây. Đồng thời bên cạnh, còn có một cái hư miễn mặt bảng, hiển hiện thành công thủ thắng, thu hoạch được không? Một chiến tích điểm. Không một Phần thưởng này thật nhỏ mọn a." Diệp Nhiên nói thầm một tiếng, "Ta rõ ràng cùng hắn cũng kém không nhiều, ta là 20 đoạn tinh thỉ, hắn là 20 đoạn tinh quan, không đều là 20 đoạn sao? Coi như đổi thành tinh quan, ta cũng chỉ so với hắn nhiều hai số không mà thôi, linh không thì tương đương với không có sao." "Ông." Lúc này, màu lam ô lưới không gian bên trong một cơn chấn động truyền ra, đối diện một cái bóng người nhỏ nhắn xinh xắn tiên đồng tộc nữ học viên hiện hiện. So trong tưởng tượng càng nhanh xứng đôi đến, nửa giây thì thật đến. Cùng lúc đó, trong tinh không, một mảnh số lượng đông đảo việt thiên chiến đài phía trên, bên trong một cái chiến đài Một đạo ngồi xếp bằng thân ảnh đột nhiên đứng lên, mặt mũi tràn đầy mồ hôi. "Lão Kim, ngươi thế nào?" Bên cạnh Việt Thiên chiến đài phía trên, có một cái thành lần học viên hiếu kỳ nhìn tới. "Ha ha, sẽ không lại bị người đánh bại đi, ngươi vận khí này cũng quá củ chối đi, thật vất vả đổi lấy nhiều lần như vậy Việt Thiên chiến đài cơ hội khiêu chiến, trực tiếp một đường lên bại. Đúng đấy, chúng ta còn tưởng rằng ngươi có thể tiếp cận đầy đủ chiến tích điểm, đổi lấy tinh thiên kết tinh, trực tiếp đột phá đến đại tinh quân đây. Bệnh thiếu máu a, Lão Kim, muốn không ngươi vẫn là trước từ bỏ đi." Xung quanh Việt Thiên chiến đài phía trên, mấy cái khác học viên cười nói. Lúc này, có học viên kinh ngạc nói, "Lão Kim, Lão Kim, ngươi tại sao không nói chuyện? Sẽ không bị đá kích đi." Học viên khác cũng hơi kinh ngạc, ào ào đi tới, vây đến cái kia Kim La tổng học viên bên người. Người không sao chứ? Lần này sẽ không bị bà chiêu thì đánh bại đi, đối thủ rất lợi hại phải không?" "Một chiêu, một chiêu thì đánh bại." Kim La tổng học viên lẩm bẩm nói, "Đó là một cái 2000 đoạn tinh quan, Hắn giật giật tay, ta cảm giác trời đều sợ. Ngay vậy, chung quanh mấy cái học viên hai mặt nhìn nhau, tiếp lấy cùng nhau cười rời đi. "2000 đoạn tinh quang, cái kia phải là 200 đoạn tinh vương." Không ngừng, vẫn là 20 đoạn tinh đi, xem ra lão Kim là thủ phụ, loại lời này cũng có thể nói ra tới. Tinh vương cảnh 20 đoạn tinh đi, nếu có thể có loại này thiên tài, ta đem Việt Thiên chiến đài ăn hết. Màu Lam ô lưới không gian bên trong, Diệp Nhiên híp mắt nhìn hướng đối diện, lúc này mới ngũ liên thắng, đối thủ cũng đã bắt đầu xứng đôi đến tinh đi. Vũ trụ cung tinh đi cảnh học viên, khẳng định cũng đều là thiên tài, bởi vậy, cho dù là sơ cấp tinh đi, đều có năm mức tinh lực. Hắn cũng không có chờ đối phương nói chuyện, tiện tay bung lên, đối diện cái kia tinh đi cảnh học viên liền bị đập đến thân thể độ tung. Lần này ngược lại là đại khí phần thượng 0.8 chiến tích điểm. Tiếp đó, thứ 6 chiến bắt đầu. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút cái kia hình tròn xứng đôi biểu tượng. Dự tính xứng đôi thời gian, đã 2 phút rưỡi. Theo hắn liên thắng số lần gia tăng, tìm kiếm được đối thủ thích hợp, cũng không có trước đó dễ dàng như vậy. Ngoại giới, các mạch tinh tôn đều chú ý tới trung ương một cái Việt tiên chiến này, lúc này, bộ kia lên một cái tuấn mỹ thần linh tộc tuổi trẻ người thở dài, chật chậm dài đứng dậy. Bên cạnh thạch đĩa phía trên, con số cuối cùng dừng lại tại màu đỏ tám chữ. 8 liên thắng, thứ 9 chiến xem ra là đua. Lợi hại, chúng ta trong này cao nhất cũng là mới sáu liên thắng, thế mà đều đi tới 8 liên thắng. nguyên thủy đại mạnh, không hổ là thứ hai đại mạnh, cũng là mạnh a. tại một đám học viên mới tôn sùng cùng ánh mắt hâm mộ bên trong, tuấn mỹ tuổi trẻ người đi trở về thần linh tộc tinh tôn bên cạnh, hơi hơi cúi đầu. không có việc gì, đã rất tốt. thần linh tộc tinh tôn khoẹ miệng lộ ra một vẻ hiếm thấy mỉm cười. tốt, linh đảo, cái kế tiếp ngươi lên. đúng, tinh tôn đại nhân. lại một cái hơi khỏe mạnh chút thần linh tộc nam tử khởi hành, đi hướng việt thiên chiến hải. lão sư, ta còn có thể càng tiến một bước. cuối cùng, cùng, không phải vậy cần phải có thể cầm tới chín liên thắng. Tuấn Mỹ tuổi trẻ người tối đầu có chút ấy nài nói, "Không sao, có thể tăng trưởng chút kinh nghiệm liền có thể, ngươi còn trẻ, vừa mới 100 tuổi thành tích này đã có thể." Thần linh tộc tinh tôn ôn hòa an ủi, không giống trước đó cao ngạo đạm mạn. Cái khác tinh tôn lắc đầu thâm nhẹ, "Cái này đâu chỉ đã có thể có thể nói thật là tốt, học viên mới có thể đạt tới loại trình độ này, tìm công ra bao nhiêu." Bọn hắn trở về hoàn hồn, tiếp lấy lại nhìn phía mặt khác hai cái việt thiên chiến này, đều đã theo thiên một cùng kim khoa đặt cược. Đánh cược tài nguyên, tự nhiên muốn nhìn xem hai người này người nào học viên có thể thắng. Đối với cái này bọn hắn vẫn có chút hứng thú. Dù sao dựa sân những thứ này tinh tôn chỉ có thiên một cùng kim khoa hai người đơn độc mang theo một người học viên cái khác tinh tôn đều là mang theo bảy tám cái thậm chí mười mấy hơn hai mươi cái chỉ đem một cái học viên mới đã nói lên cái này mang theo trên người tuyệt đối không đơn giản chúng tinh tôn lướt nhau đều là nhìn đến trong mắt đối phương dị dạng trăm năm sau mới vòng giải thi đấu cử hành hiện tại mò một số nội tình ngày sau chờ trận đấu bắt đầu khẳng định có ít chỗ tốt lúc này một đạo thân ảnh chậm rãi rơi xuống là cái toàn thân tông bộ lông màu đỏ vượn một tay khỉ dáng người gầy guộc cái cầm có một đám rễ thấy tròn râu bạc thơ chống một khúc gỗ khỏe trượng viên khải chúa tể các mạch tinh tôn thấy thế đều là sướng suốt một chút tiếp lấy hào hào biến sắc cùng kính nhân cần thăm hỏi liên vị tia thần linh tộc tinh tôn cũng không còn lãnh đạm như trước thần sắc kính sợ nói gặp qua viên khải chúa tể phía dưới tân học viên nhóm giật mình tiếp lấy nguyên một đám vừa khẩn trương lại kích động rồi dĩnh nói gặp qua chúa tể đại nhân ta chỉ là đi ngang qua các ngươi tiếp tục là đủ nâu đỏ sắc viên hầu buốt buốt cái cầm tròn râu bạc thơ nhìn hướng thần linh tộc tinh tôn bên cạnh tuấn mỹ tuổi trẻ người cười nói lần thứ nhất phía trên việt tiên chiến này liền có thể lấy được tám liên thắng không tệ ngươi tên là gì đa tại chúa tể đại nhân khích lệ ta gọi thần chiếu tuấn Mỹ tuổi trẻ người không người đáp lại thần chiếu tên cũng không tệ viên khải chúa tể cười cười lại nhìn phía một cái việt tiên chiến này cái này kim nguyên tộc tiểu tử giống như cũng muốn tám liên thắng các mạch tinh tôn cùng tân học viên nhóm ảo ảo nhìn qua liền nhìn đến một cái trên chiến này một đạo thân ảnh đứng lên mà ở tại bên cạnh thạch địa phía trên biểu hiện con số cũng là màu đỏ tám tám bức tinh lực trung cấp tinh thi cái này người nào có thể đánh thắng Kim Nguyên tộc tuổi trẻ người tức giận nói một câu, xoay người rời đi xuống tới, hướng về Kim Khoa Tinh Tôn đi đến, thúc thúc, để người thất vọng. Ta vận khí không tốt, gặp phải một trung cấp tinh đi, không phải vậy nhất định có thể mời liên thắng. Không có việc gì. Kim Khoa Tinh Tôn nói ra, nhanh bái kiến biên khải chỗ thể. chủ tể. Chủ tể. Kim Nguyên tộc tuổi trẻ người giận mình, đội vàng thu liễm trên mặt không vui cùng phẫn nộ, cùng kính nhân cần thăm hỏi. Chương 1211, 19 tháng liên tiếp chương 1211, 19 tháng liên tiếp phía dưới Tân Học Viên nón, nhìn lấy cảng tiền tinh đại phía trên 8 liên thắng, đều có chút giận mình. Hảo lợi hại. Cái này Kim Nguyên tộc lại cũng tám liên thắng. Có điều hắn vì sao so thần chiếu tốc độ nhanh nhiều như vậy, lúc này mới không bao lâu thì tám liên thắng rồi. Có thể là hắn gặp phải đối thủ thực lực sai biệt đều so sánh lớn đi, kết thúc tương đối nhanh, giống thần chiếu vừa mới trận thứ 9 trận đấu, nửa giờ mới kết thúc. Các mạch tinh tôn cùng ánh mắt ngưng lại, cường điệu, nhìn thoáng qua cái kia Kim Nguyên tộc tuổi trẻ người. Nhìn như vậy đến, cần thiết phải chú ý lại thêm một cái. Chứ bỏ vừa mới cái kia thần linh một mạch thần chiếu, còn có cái này Kim khoa cháu trai, hai cái đều là tám liên thắng, thiên phú không tầm thường. Nhất là Kim khoa đứa cháu này. Tinh Vương cảnh 8 liên thắng, muốn so tinh tướng khó không ít. Cảnh giới càng về sau, vượt đại cảnh giới độ khó khăn càng cao. Tinh Vương cảnh 8 liên thắng, khẳng định phải so tinh tướng cảnh, càng có hàm kim lượng. Hai cái đều là không tệ hạt giống tốt. Viên Khải chúa tệ nhìn qua cả hai, khẽ mướt cầm, ta năm đó vừa tới vũ trụ cũng lúc, cũng là tinh tướng cảnh. Lần thứ nhất chỉ lấy đến 12 liên thắng, sau đi tới tinh vương lúc, từng cầm qua một lần 14 liên thắng, đây chính là cao nhất đi chép. Lại sau này đột phá đến tinh ti về sau, muốn cầm tới một lần 10 liên thắng đều rất khó vô cùng, cần tương đối tốt vật khí. Sát thực, khiêu chiến một ngàn lần, khả năng mới có một lần có cơ hội mười liên thắng a. Cái khác tinh tôn cũng là cảm thán. Các mạch tân học viên nhóm đều có chút chấn kinh, liên thắng khó như vậy cầm sao? Liên chúa tể đại nhân lúc tuổi còn trẻ đều chỉ cầm tới 14 liên thắng. Các ngươi nghĩ sao? Càng nhiều liên thắng càng khó khăn, có thể lập nên 14 liên thắng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một viên một mạch tinh tôn lắc đầu, viên khải tiền bối, đây là tại chúa tể cảnh bên trong, đều xem như số một cường giả. Một đám tân học viên nhóm càng thêm chấn kinh, nhìn hướng viên khải chúa tể ánh mắt càng phát ra kính sợ. Viên Khải Chúa Tể cười nói, những thứ này không tính là gì. Chuyện cũ năm xưa, một đời càng mạnh hơn một đời, các ngươi những tiểu tử này tương lai nhất định có thể lập nên cao hơn liên thắng. Gặp Chúa Tể tốt như vậy nói chuyện, tân học viên nhóm lá gan cũng hơi lớn lên. Có thổ nguyên một mạch học viên xấu hổ nói, Chúa Tể ngài quá khiêm đường, thua thiệt ta lấy xuống tam liên thắng, còn Dương Dương tự đắc, ta cũng vậy, ta mới ngũ liên thắng mà thôi, vừa mới còn trong lòng kiêu ngạo, ai? Đúng vậy à, coi như bất hòa Chúa Tể ngài so sánh, thần chiếu cùng Kim Nguyên tộc cái tia học viên mới đều là tám liên thắng, cũng so với chúng ta mạnh hơn nhiều lắm. Một núi càng so với một núi cao, ta xem như minh bạch, vì sao Tinh Tôn tiền Bối muốn cảnh cáo ta, trong cung đĩnh viện không muốn tiêu ngạo. Bởi vì vũ trụ cũng không thiếu thiên tài, mãi mãi cũng có so người ưu tú hơn tồn tại. Nghe phía dưới tân học viên nhóm liên tiếp thở dài âm thanh, các mạch Tinh Tôn lẫn nhau, khẽ gật đầu, lần này không gọi công, phát hiện hai cái kinh diễm thiên tài không nói, còn khiến cái này vừa mới tiến trong cung, ngạo khí mười phần các tiểu tử điệu thấp khiêm tốn không ít. Nghĩ tới đây, cũng có Tinh Tôn mở miệng cười, không cần tự coi nhẹ mình, các ngươi đều là mỗi người trong tinh vực đỉnh tiêm thiên tài. Mỗi cái đều là ước bạn bên trong cho một, mới có thể đi vào chúng ta vũ trụ cung. Hôm nay chỉ là lần đầu tiên phía trên Việt thiên Chiến Đại, biểu hiện không tốt bình thường, ngày sau đều sẽ có để thăng. Không sai, bạn Tôn lúc trước vừa mới tiến cung lúc, cũng bất quá là ngũ liên thắng. Một nguyên một mạch tinh Tôn cười nhạt nói, đến tiếp sau lập nền tối cao ghi chép là 13 liên thắng, ngày sau khó mà nói. 13 liên thắng, bạn Tôn chỉ có 11 liên thắng, vẫn là ngươi cái tên này càng hơn một bậc a. Ta vừa mới tiến cung liên thắng ngược lại là khá cao, nhưng cho đến hôm nay, đều không có một lần mười liên thắng, các ngươi mấy tên này đều lợi hại hơn ta có cái một hai lần cùng không có cũng kém không nhiều. nghe những thứ này tinh tôn nói chuyện với nhau, tân học viên nhóm cũng đều tỉnh lại không ít. trong mắt một lần nữa phun tỏa qua mang. a, chúa tể đại nhân đang nhìn cái gì? có học viên hiếu kỳ nói. tựa như là thiên nhân một mạch cái kia học viên. thiên nhân một mạch cái nào? cũng là cái kia tinh không đệ nhất xoáy. ngươi sớm nói như vậy a, dạng này ta chẳng phải rõ ràng là ai nha? cái khác tinh tôn cùng ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy viên khải chúa tể có nhiều thú vị, chính nhìn lấy một cái việt thiên trên này, mà cái kia trên trên này. Quên chân ngồi lấy một thiếu niên, bên cạnh thạch bia phía trên, biểu hiện màu đỏ con số là 11. 11 liên thắng. Trong sân tinh tôn nhóm đều là ngẩn người, có chút phản ứng không kịp. Một nguyên một mạch tinh tôn ngạc nhiên nói, làm sao lại nhanh như vậy, vừa mới bản tôn nhìn thời điểm, hắn mới là 6 liên thắng. Làm sao một lát sau thì 11 liên thắng rồi. Vừa dứt lời xuống, chỉ thấy tấm bia đá kia phía trên 11, đột nhiên nhảy động một cái, biến thành 12. 12 liên thắng. Lần này, các tinh tôn đều đồng tử hơi co lại, ánh mắt lộ ra mấy phần kinh ngý, lần thứ nhất liền đạt tới 12 liên thắng. Không tệ a. Viên Khải chúa thể ánh mắt sáng lên, chống quả trượng phóng ra một bước. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền tới đến việt thiên chiến đài bên ngoài. Thế thế, bốn là chuẩn bị tiếp cận gần tỉ mỉ quan sát các vị tinh tôn, đều là dừng lại động tác, không dám cùng chúa thể ở vào cùng một vị trí. Liên thắng lại đổi mới, đã 13 liên thắng. Tốc độ thật nhanh, hắn mỗi lần gặp phải đối thủ đều rất yếu sao? Làm sao có thể? Đều mười mấy liên thắng, gặp phải đối thủ không có một cái yếu, các người đây còn không rõ ràng làm sao? Cái này hẳn không phải là đối thủ quá yếu, mà chính là hắn quá mạnh. Tinh tôn nhóm nghị luận âm mỉ. Nhìn qua cái kia bình tĩnh ngồi tại trên chiến đài thiếu niên, trên mặt khó nén kinh hãi. Một nhóm học viên càng là chấn động vô cùng, hô nào một mảnh, các loại thanh âm xôn xao. 13 liên thắng, cái này ra hỏa tốt biến thái. Hắn thật là học viên mới à? Đây cũng quá khoa trường, ta cảm thấy lấy tam liên thắng đều đầy đủ khó khăn. Tinh Không đệ nhất soái, khó trách lên cái tên này, ta trước đó còn bật cười, nguyên lai nhân gia không phải khôi hải, là thật có thực lực a. Nơi xa, Thần Linh Tộc Tinh Tôn sắc mặt nghiêm nghị, chăm chú nhìn tình cảnh này, không còn trước đó là nhàn. Thiên Mộ Tinh Tôn thần tình lại nhàn, xem như tất cả Tinh Tôn bên trong là bình tĩnh nhất, nhưng trong mắt cũng lóe qua một vẻ dị sắc. Còn là xem thường tiểu tử này à, không hổ là thần thoại cấp thiên tài, quả nhiên không thể tính toán theo lẽ thường. Hắn cũng có chút bị kinh đến. Vốn là coi là cầm cái 10 liên thắng nên không có vấn đề, 12, 13 liên thắng cũng có khả năng rất lớn làm đến, nhưng không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy. Quả thực là thuận lợi đến có chút vượt qua tưởng tượng. Phải biết, dưới tình huống bình thường muốn muốn đạt tới 10 liên thắng, có thể muốn khiêu chiến mấy trăm lần, mới có thể thành công một lần. Cái này lần thứ nhất thì đạt tới loại trình độ này, chỉ có thể nói là thực lực đối thủ. 14 liên thắng đuổi ngang viên khải chúa thể, một nguyên một mạch tinh tôn, mang theo vài phần chấn động thanh âm truyền ra. Ngay vậy, các tinh tôn đều không tự chủ được dựa vào gần một chút, dù là chúa thể ngay ở phía trước cũng không lo được nhiều lắm. Thạch địa phía trên màu đỏ con số không ngừng biến hóa. Tại một đám tinh tôn cùng tân học viên nhóm mắt không chấp nhìn soi mói, ba ngày sau, đi tới 19 tháng liên tiếp. Tại đạt tới 19 tháng liên tiếp không đến bao lâu về sau, trên chiến đài thiếu niên chậm rãi mở mắt ra. Chương 1212, có tay là được. Chương 1212, có tay là được. Việt Thiên chiến đài phía trên Diệp Nhiên chậm rãi mở mắt ra, thở dài ra một hơi, trong mắt còn có mấy phần tiếc nuối. Đáng tiếc, còn kém một thanh thì 20 liên thắng. 20 liên thắng, liên có thể lại đến đến 3 viên tinh thiên kết tinh, đây chính là một khoản thu hoạch không nhỏ. Tinh thiên kết tinh có thể lấy được đường lối, ít càng thêm ít, mỗi một viên đều đầy đủ trân quý. Nhưng cũng không có biện pháp gì, cái này liên thắng xác thực càng về sau càng khó. Chỉ là lần thứ 20 đối thủ xứng đôi, liên sai hắn chọn bẹn hơn một ngày thời gian. Mà xứng đôi đến, càng là hơn một cái tinh thiếu đại tinh đi, cụ thể tinh lực bao nhiêu không rõ ràng, nhưng tựa hồ là một cái trụ trên bảng thiên tài tóm lại có chút cường hãn, một chiêu liền đánh bại hắn. Trên chiến đài chỉ có thể nhìn thấy đối thủ cảnh giới, không cách nào nhìn đến đối thủ tinh lực cùng cái khác số liệu. So với cung thứ 10 cái kia ác cốt tộc thiên tài, đều còn mạnh hơn nhiều. Diệp Nhiên trong lòng yên lặng, được sưng tụng thâm bất khả chấp, cái này nên là trước mắt hắn gặp phải tối cường một cái đối thủ, thực lực cách xa. Bất quá cũng khó tránh khỏi, dù sao hắn tải cao cấp tinh vương, chọn mệnh kém một cái đại cảnh giới còn nhiều. Tinh Ti, Diệp Nhiên thở sâu, tiếp lấy đứng người lên, chờ tích lũy đầy đủ bốn viên tinh tiên kết tinh, thì tiến tinh tiên linh cảnh bên trong, đột phá đại tinh vương sau đó thì có thể hấp thu tất cả tinh thiên kết tinh, trực tiếp đột phá tinh thi. hắn xem xét một chút tinh không minh bạch, phía trên chiến tích điểm đã đi tới mười bốn, trực tiếp theo trước kia 47 bạn xếp hạng, đẩy lên đến 43 bạn. một lần hành động siêu việt bốn bạn học viên, chiến tích điểm bốn là so cái này nhiều, nhưng thứ 20 liên thắng bại về sau, còn thua mất không ít. cái này cùng tích phân tác dụng không sai biệt lắm, cũng có thể dùng để đổi lấy tài nguyên, mà lại có thể đổi được tinh thiên kết tinh, chỉ là cần khá nhiều, góp nhặt lên cũng phá lệ khó khăn. trừ bỏ một chút phiền vãi nhiệm vụ, duy nhất thu hoạch phương thức chỉ có việt thiên chiến này. 35 mươi quả tinh tiên kết tinh, Diệp Nhiên khẽ gật đầu, 10 liên thắng về sau, đã có một ngôi sao thiên kết tinh, tự động cấp cho tiến tinh không minh bài không gian bên trong. Hắn kiểm tra song song, đứng dậy đi xuống đài chiến đấu, lúc này mới phát hiện tất cả mọi người tại thắng cấp nhìn lấy hắn. Đài chiến đấu phụ cận còn có một cái tông bộ lông màu đỏ vượn một tay khỉ chống căn quải trượng, ánh mắt kỳ dị đánh giá hắn. Thiên nhân một mạch thiếu niên, ngươi. Một miên một mạch tinh tôn vừa mới chuẩn bị hỏi thăm, viên khải chúa tể thì vừa hỏi, tuổi trẻ người, ngươi là nhân đi. Diệp Nhiên đang chuẩn bị nói chuyện. Chợt nhớ tới, Thiên mục Tinh Tôn để cho mình nhiều nhất chỉ có thể nói ba câu nói, không thể lộ nội tình. Tuy nhiên không rõ ràng vì cái gì, nhưng khẳng định có nguyên nhân, sau đó không chút nghĩ ngợi nói, "Tiền bối, ngươi đoán xem." Đoán? Viên Khải chúa tể mộng dưới có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Các mạch tinh tôn cũng đều mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Tiểu tử này, không hổ là có thể thắng được 19 tháng liên tiếp, lại dám cùng chúa tể nói như vậy. Thiên mục Tinh Tôn mí mắt giật một cái, ẩn ẩn đoán được cái gì, nhưng lúc này thời điểm truyền âm, vị chúa tể chặn lại sẽ không tốt. Hắn đang chuẩn bị nhắc nhở một chút. Viên Khải Chúa Tể tiếng cười đã lại lần nữa vang lên. Nhân tộc thiếu niên, ngươi lần thứ nhất phía trên việt thiên chiến này liền có thể đạt tới 19 chín tháng liên tiếp hậu sinh khả úy. Viên Khải Chúa Tể trên mặt khinh ngợi, không tệ, vũ trụ cung cũng là cần ngươi dạng này thiên tài học viên mới có thể càng phát ra cường thịnh. 19 chín tháng liên tiếp tuy nhiên vô cùng gian nan, nhưng ngươi. Diệp Nhiên lắc đầu nói, tiền bối, 19 chín tháng liên tiếp mà thôi, có tay là được. Viên Khải Chúa Tể nụ cười trên mặt dần dần cứng ngắc, quay đầu nhìn mình, giống tuyết cánh tay trái, luôn cảm giác giống như có ý riêng. Một đám tinh tôn nhóm người đều là có chút mắt trợn tròn. Tiểu tử này, liền chúa tể cũng dám nội hàm. Thiên mục tinh tôn càng là cuồng ho khan, ho khan vài tiếng nhắc nhở lấy, vốn là muốn cắm mà nói cũng không dám nói. Diệp Nhiên liếc liếc một chút đối diện vượn một tay khỉ, cũng là kinh ngạc, muốn nói cho vị này viên hầu tinh tôn, chính mình không phải tại chỉ hán, tuyệt đối đừng hiểu lầm. Nhưng nghĩ tới chỉ có thể nói thêm câu nào, cũng có chút dò dự lên đến. Lúc này lại nghe được Thiên mục tinh tôn ho khan, nhất thời trong lòng du lên, biết được là đang nhắc nhở chính mình, lại không dám nhiều lời. Giữa sân, nhất thời có chút quỷ dị tính mình mặc kệ là những cái kia học viên mới vẫn là các mạch tinh tôn đều trầm mặc không nói chỉ có mơ hồ nuốt nước miếng tiếng vang lên Diệp Nhiên cũng không nghĩ nhiều hướng về việt thiên chiến đài xa xa thiên một tinh tôn bay đi Viên Khải chúa tể trở về hoàn hồn người hỏi ngươi bây giờ là lần đầu tiên phía trên việt thiên chiến đài cần phải còn có tối thiểu hai lần cơ hội khiêu chiến lần thứ nhất liền đạt tới 19 thắng liên tiếp không tiếp tục khiêu chiến sao lần này quen thuộc về sau nói không chừng có thể đạt tới 20 liên thắng không được không có ý gì Diệp Nhiên nói ra nói xong liền tăng thêm tốc độ hướng về thiên một tinh tôn bay đi. Ba câu nói đã qua loa xong, thiên mục tinh tôn cần phải rất hài lòng. À, thiên mục tinh tôn làm sao mặt giống như xanh rồi? Còn hướng ta phất tay, để cho ta không muốn hướng hắn nơi này bay, đây là ý gì? Diệp Nhiên có chút buồn bực, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Cái này viên hầu không rõ ràng là cái gì một mạch tinh tôn. Hiện tại ba câu đã nói xong, đối phương hỏi tới chính mình chỉ có thể không nói. Nhưng tốt xấu là cái tinh tôn, không trả lời không thích hợp, chỉ có thể mau mau rời đi. Viên Khải chúa tể có chút trầm mặc, câu này không có ý gì. So vừa mới câu kia có tay là được, còn muốn đâm dâm? Mười thắng liên tiếp, thật rất đơn giản rất không có ý nghĩa sao? Cái kia chính mình lúc trước làm sao 14 liên thắng, đều gian nan như vậy, sông nhiều lần như vậy mới đạt tới cái này tốt nhất ghi chép. Chẳng lẽ nói, thật sự là cùng mình thiếu một cánh tay có quan hệ. Có tay là được, là tay không đủ nhiều nguyên nhân. Hắn Trần Trời nhìn mình sóng vai mà đứt cánh tay trái, rất nhanh kịp phản ứng, trong lòng im lặng. Bị tiểu tử kia cho mang lại rồi, chính mình lúc tuổi còn trẻ tay thế nhưng là thật tốt, cùng cái này không có bất cứ quan hệ nào. Cái khác Tinh Tôn cũng là hai mặt nhìn nhau, lần đầu tiên nghe được, có cơ hội trùng kích 20 liên thắng đều không có ý gì. Phải biết Bọn hắn có thể cầm tới một lần 10 liên thắng, đều muốn mở tiệp chiêu đái cái khác tinh tôn chúc mừng khoe khoang. Mà 20 liên thắng, so với 10 liên thắng càng là không biết khó khăn bao nhiêu. Nhất là phát sinh ở một cái học viên mới trên thân, nếu như đối phương hôm nay thật có thể đạt thành, đủ để danh chấn vũ trụ cung, tất nhiên có thể đi lại ở vũ trụ cung trong lịch sử. Đây chính là bọn hắn đều cực kỳ hâm mộ vô cùng thành trụ. Nhưng đối phương vậy mà cảm thấy, không có ý gì, sau đó thật phủi mông một cái đi. Nhất thời tất cả tinh tôn trong lòng đều hiện lên một câu. Tiểu tử này, mặc dù là cái nhân tộc nhưng cái này không giống như là người có thể lời nói ra. Diệp Nhiên một đường hướng về thiên Mộ Tinh Tôn bay tới, trong lòng còn đang tính toán bên trong, cái này 20 liên thắng, ngày sau cũng có cơ hội, mà lại hắn hiện tại muốn muốn đạt tới 20 liên thắng, vẫn còn có chút độ khó khăn. Không bằng trước mau chóng tăng lên thực lực, xông qua cung thứ 10 lại nói, chờ lấy được cái kia mười viên tinh tiên kết tinh. Hắn đột phá tinh đi thì ở trong tầm tay. Lúc này, náo hải bên trong đinh một tiếng vang lên, chúc mừng ký chủ hoàn thành đặc thù thành tựu giết vượn chủ tâm, khen thưởng 1500 thành tựu điểm. Chương 1213 Tinh văn Thần Sơn chương 1213, tinh văn Thần Sơn diệp nhiên trong lòng gã núp đích, 1500 thành tựu điểm, ngược lại là vất còn. Lại tích lũy hơn 3 vạn, liền có thể tích lũy đầy đủ 15 vạn, đem huyết mạch tăng lên tới chủ cấp. Hắn lại liếc mắt nhìn, trong lòng đánh giá tính toán thời gian, chống không một cái chủ thành tựu, còn có tự do thành tựu không có gì bất ngờ xảy ra sắp đổi mới. Mặt bảng đổi mới còn không có kết thúc, từ trước đến nay đổi mới đều so sánh chậm trạng, lần này càng là tiêu hao 30 vạn thành tựu điểm. Giết vượt chu tâm. Hắn nói thầm trong lòng một tiếng, quay đầu nhìn lại. Viên Khải chúa tể đúng lúc cũng xem ra cười nhạt nói, nhân tộc tiểu gia hỏa, ta là vượn cự một mạch viên khải. ngày sau nếu là không có chuyện gì có thể đến vượn cự một mạch tìm ta. đúng, ngươi tinh bực chúa ở nơi nào? ta, diệp nhiên sừng suốt một chút, có chút không có kịp phản ứng. lúc này, thiên mục tinh tôn cung kính đáp lại, viên khải chúa tể, hắn tinh bực tại ta tinh bực bên cạnh. tốt, cái kia ta biết. viên khải chúa tể cười cười, thiên mục, các ngươi thiên nhân một mạch lần này ngược lại là nhặt được bảo, thiên hồng tiểu tử này hảo khí vượn. nhân tộc, hắn cười lắc đầu, quải trượng nhẹ nhàng vừa gõ thiên hùng, thân ảnh nhất thời biến mất. tiền bối. Vừa mới đó là chúa tể. Diệp Nhiên trong lòng giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới, vừa mới cái kia vượn một tay khỉ, lại là một cái chúa tể. Hắn coi là chỉ là cái khắc mạch tinh tôn. Viên Khải chúa tể, tại chúa tể bên trong cũng coi là cường giả, là một vị thành danh nhiều năm lão chủ làm thịt, đến từ Lam thú đại mạch bên trong vượn tự một mạch. Thiên Mục Tinh Tôn nói, Viên Khải chúa tể cùng chúng ta thiên nhân nhất tộc quan hệ không tệ, nhất là Thiên Hồng chúa tể tương giao rất sâu đậm. Nói hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, bất quá bản tôn cũng không nghĩ tới, tiểu tử ngươi mà ngay cả chúa tể cũng dám đánh đánh. Tiên Bối Không phải ngươi để cho ta chỉ nói ba câu nói, không muốn bại lộ quá nhiều nội tình sao? Diệp nhiên ngựa mùng, Lam Thú đại mạch, cũng là vũ trụ cung thất mạch bên trong, đệ nhất đại mạch, so với thần ma nhị tộc vạn thủy đại mạch đều mạnh. Vượn tự tộc, hắn nghe qua một số, đây là xếp hạng thứ 11 đỉnh cấp đại tộc. Thiên mục Tinh Tôn không nói gì, Bản Tôn chỉ là sợ ngươi nói quá nhiều, Kim Khoa không dám cùng ta đánh bạc mà thôi. Thiên mục. Lúc này, Kim Khoa Tinh Tôn sắc mặt có chút khó coi, lạnh lùng hất lên bay náo, trong tinh không trôi nội bà viên tinh thiên kết tinh liền bay tới. Bản Tôn lần này chưa hết để ngươi một lần, trăm năm sau mới vòng giải thi đấu, quyết định học viên mới bảng danh sách, bảng danh sách chi tranh, không chút nào nhượng. đến thời điểm chúng ta kim nguyên một mạch còn lại học viên mới cũng đều sẽ đến, lần kia cũng sẽ không giống lần này một dạng tiểu nhi khoa. để ngươi kiến thức chúng ta thứ sáu mạch lợi hại, không đúng, trăm năm về sau chúng ta đã là thứ năm mạch. nói xong, kim khoa tinh tôn lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi. trước đó cái kia kim nguyên tộc tuổi trẻ người thần sắc cứng ngắc, hướng về diệp nhiên không cam lòng nói, thiên nhân một mạch tiểu tử, lần này tính ngươi lợi hại, mới vòng giải thi đấu gặp lại. đến thời điểm ta ta, hắn nghĩ nửa ngày đều cũng không đủ lực lượng thả ra ngoan phải đến, sám xịt đuổi theo kim khoa tinh tôn rời đi. cùng một thời gian, cái khắc cướp thắng tinh tôn cũng gửi tùng tìm đem phía trên thắng rơi tài nguyên lấy đi. Môi lượng một mạch hỏa kiếp tinh tôn bước nhanh đi tới, có chút vui vẻ nói, ha ha, thiên mục, còn tốt bản tôn tín nhiệm ngươi. từ vừa mới bắt đầu liền muốn theo ngươi đạt thượng, chưa bao giờ dao động, lần này cũng kiếm lời điểm tích phân. thiên mục tinh tôn cười nhạt, không nói gì, mà chính là bàn tay buông lên, một ngôi sao thiên kết tinh liền bay ra. diệp nhiên có chút kinh ngạc tiếp được, tiếp lấy gật đầu nói, đa tạ tiền bối. Tinh thiên kết tinh có chút chân quý, có thể được không một viên, cũng xem là tốt. Tốt, chúng ta đi thôi. Thiên mục tinh tôn cùng hỏa kiếp tinh tôn, còn có còn lại tinh tôn cáo biệt một tiếng, mang theo Diệp Nhiên rời đi. Còn lại tinh tôn, nhìn lấy cái kia rời đi màu trắng vũ nguyên thuyền, lại nhìn một chút phía dưới tân học viên nhóm, không khỏi lắc đầu. Vũ nguyên thuyền một đường phi nhanh, một lần nữa trở lại chủ cung. Cổ lão nửa cái thuyền lớn hoành không trong tinh không, trung quanh là vô số đầy sao, quang điểm lấp lóe, dường như một chiếc tránh thức có thể ngao du tinh hải thuyền lớn đồng dạng. Thuyền lớn phía trên, chính là tòa kia trầm trọng đặt ở trên đó to lớn chủ cung phía dưới thì là tường viên màu vàng nhiệm vụ tình, mà tại đối diện ngàn vạn chiếc vũ nguyên thuyền không ngừng pha không, xuyên thẳng qua tới lui các đại tu luyện địa. Diệp nhiên nhìn lấy tình cảnh này, cứ việc trước đó đã nhìn qua một lần, nhưng mỗi lần nhìn đến trong lòng vẫn là khó nén rung động. kế tiếp là muốn đi tu luyện chỗ, vẫn là trở về. vũ nguyên thuyền đầu thuyền phía trên, thiên mục tinh tôn chắp tay đứng thẳng, thân ảnh cao lớn giống như một cánh cửa giống như. Diệp nhiên suy tư dưới, tiền bối, ta muốn đi tinh văn thần sơn nhìn xem. thiên mục tinh tôn khẽ gật đầu, tuất, ngươi đi vào về sau, vừa vặn bản tôn muốn đi ý niệm chi hải một chuyến gần nhất đạt được một số tu hành giả thi thể, muốn cung cấp cho ý niệm chi hải, người đến lúc đó ở nơi đó chờ bản tôn mấy ngày là đủ. Đúng, ta đã biết. Màu trắng Vũ Nguyên thuyền thay đổi phương hướng, được hướng cái kia mảnh lẻ loi trơ trọi trôi nổi trong tinh không đại dương rộng lớn. Diệp Nhiên thì cầm ra bản thần Vũ Nguyên thuyền, được hướng Tinh Văn Thần Sơn phương hướng, một đường tiến lên, đi ngang qua cái kia khổng Lộ chủ cung lúc. Hắn nhìn đến chủ cung hai bên, treo hai tấm to lớn vô cùng bảng danh sách, một vàng một bạc. Màu vàng kim trên bảng danh sách biểu hiện Vũ bảng, cùng sở hữu ngàn vị xếp hạng. Màu bạc trên bảng danh sách biểu hiện trụ bảng động dạng có ngàn vị xếp hạng. Vũ trụ hai bảng. Diệp Nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn về phía cái này vũ trụ trong cung trọng yếu nhất, có thể quyết định thất mạch xếp hạng hai tờ danh sách. Chu bảng đệ nhất là một cái đầu đỉnh ba cái kim long góc, sinh ra long mũi người trẻ tuổi. Bên cạnh tin tức biểu hiện là Ngao Thánh Đồ, Thánh Long tộc, Lam thú đại mạch, Thánh Long một mạch. Tuổi tác: 2000 tuổi. Cảnh giới: Đại tinh thi. Việt tiên chiến này, 21 liên thắng. Chiến tích điểm xếp hạng: Thánh Long tộc. Diệp Nhiên yên lặng nhẩm nuốt ba chữ này, cái này chủ tộc tựa hồ cùng đệ nhất nhân tộc có chút liên quan, nhưng không rõ ràng là tốt là xấu bất quá lúc trước bị Ly nhắc nhở qua để hắn cẩn thận chút cái này trung tộc, hắn tiếp tục xem hướng phía sau xếp hạng, không bao lâu, một tòa bằng cự vô biên đen nhánh Tinh Văn Thiết Sơn hiện hiện trước mắt, Diệp Nhiên thu hồi Vũ Nguyên thuyền, hướng về phía trước bay đi, ngóng nhìn trước mặt càng là tiếp cận, càng phát ra to lớn hắc sơn không khỏi trong lòng lũ lơi, cái này Tinh Văn Thiết Sơn so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn to lớn, dù là lấy hắn bây giờ thực lực, như thế nhìn một cái, cũng căn bản không nhìn thấy cuối cùng, Tinh Văn Thần Sơn bên ngoài tồn tại nguyên một đám cửa hàng lớn, tiêu ký khác biệt số thứ tự. Bên ngoài động khẩu có một cái kim loại bình đài dọc theo người ra ngoài. Phía trên đứng đấy rất nhiều vũ trụ cùng học viên. Diệp Nhiên hướng về một cái bình đài, còn không rơi xuống, liền nghe đến phía trên truyền ra một đạo tiếng la. "Chú bảng cao thủ Kim Thiên Tuấn sư Minh, là màu tím thiên vận, muốn miễn phí mang bọn ta học viên mới tiến đi tìm tinh Văn Thánhụ. Chỉ cần là học viên mới, bất luận là cấp bậc gì thiên vận cùng thực lực đều có thể gia nhập." "Đúng, Kim sư Minh còn nói, gậy máy phân heo chở vãi dậy. Chương 1214, Kim Tiên Tuấn chương 1214, Kim Tiên Tuấn Tình Văn Thánh Sơn trước, nguyên bản chống giống kim loại bình đài. Theo một câu nói kia hô lên, nhất thời hấp dẫn đại lượng ánh mắt. Nguyên một đám học viên liên tiếp đi qua, rất nhanh, liền đứng đầy lít nha lít nhít thân ảnh. Vừa mới cái kia học viên nói Kim Tiên Tuấn, thật sự là trụ bảng thứ bảy cái vị kia Kim Tiên Tuấn sư Minh sao? Không sai, không thể giả được, Kim Tiên Tuấn sư Minh là Kim Nguyên một mạch, tại trụ trên bảng xếp hạng cao nhất thiên tài. T, trụ bảng thứ bảy, đây chính là đại tinh ti cảnh giới, nghe nói đánh chết tinh quân đều có không ít. Thế mà miễn phí mang bọn ta tìm tinh văn thần thủy, Kim sư huynh người thật ta. Kim loại bình đài phía trên một nhóm học viên, đều đương vấn dị thường. Diệp Nhiên thân ảnh dần dần rơi xuống, theo đi vào Tinh Văn Thần Sơn phạm vi bên trong, hắn cảm giác trong ngực tinh không minh bài hơi hơi phát nhiệt. Ngay sau đó, trên đầu của hắn sáng lên một nói màu trắng quang hoàn. Quang hoàn phía trên còn biểu hiện thiên nhân một mạch. Hắn liếc nhìn liếc một chút, chỉ thấy giữa sân mấy trăm số học viên, gần như bảy 8 phần, đỉnh đầu cũng có tương đồng màu trắng quang hoàn. Bất quá có cả, có thâm, nhan sắc sâu cạn độ khác biệt, ngoài ra có quang hoàn phía trên còn có một hai đạo dễ thấy hư văn. Hỗn hoàn. Hắn nói thầm trong lòng một tiếng, đầu kia đỉnh màu trắng hỗn hoàn, chính mình là một đầu 10 năm hồn thú rồi. Lúc đầu Diệp Nhiên Đình chỉ suy nghĩ lung tung, ánh mắt dò xét học viên khác. Cái này Quang Hoàn cần phải là học viên mới chuyên trước, dùng để phân biệt mới học viên cũ. Vũ trụ cung đối với 300 năm trở xuống học viên mới có ưu đại cùng bảo hộ, bởi vậy có khu phân thủ đoạn cũng bình thường. Kim loại bình đại cuối cùng, ngồi lấy một cái cao to lực lượng thân ảnh, đầu đầy tóc vàng bên trong có song lớn lượng kim giác, khuôn mặt phủ đầy từng đạo kim văn, rõ ràng là một cái kim nguyên tộc người trẻ tuổi. Tuổi trẻ người ngồi tại bên cạnh bàn chậm rãi thưởng thức trà, để đầu làm một đạo tinh lực hình thành năng lượng biểu ngữ. Vũ trụ cung đệ nhất ảnh tuấn, đệ nhất thiền lương. Đệ nhất trí tuệ học viên Kim Thiên Tuấn, miễn phí mang học viên mới lấy qua. Cơ hội không thể bỏ lỡ, thời gian sẽ không quay lại, manh mới nắm chặt thời gian. Vũ trụ cung đệ nhất anh Tuấn. Diệp Nhiên khẽ miệng co giật dưới, cái này ra hỏa ra mặt vẫn rất dày, thế mà cho mình lên loại này tự sưng. Nhưng đó lấy, ánh mắt của hắn hơi hơi nghiêm trọng. Một mã thì một mã, cái này Kim Thiên Tuấn thực lực vẫn là rất mạnh, hắn lúc đó tại trụ trên bảng cũng nhìn thấy. Sắp thứ xếp tại thứ 7, mà lại chỉ có 1800 tuổi, xem như trước 10 bên trong so sánh tuổi trẻ có thể nói là trừ bỏ vũ bảng bên ngoài kim nguyên một mạch bể ngoài cấp thiên tài tất cả học viên chú ý dưới kim sư minh chỉ đem mới vừa vào cung 10 năm trở xuống học viên mới đi bảo các ngươi những thứ này vào cung siêu hơn trăm năm học viên mới coi như xong kim thiên tuấn bên cạnh còn đứng lấy một cái thân dài 4-5 mét trắng và đen há mồm hướng về bốn phía hô to đại gia đều tự giác một điểm cơ hội khó được lưu cho học viên mới không muốn đục nước béo cỏ đúng nói cũng là ngươi học viên mới bảo hộ quan hoàn phía trên hai đạo hấp văn còn trang mới vừa vào cung đây này đi một bên ngươi có một đạo hấp văn ngươi cũng không được vượt qua 10 năm. trắng qua đen huy động cánh, theo một đám học viên mới bên trong, dần dần chọn lựa, không ngừng có học viên mặt lộ vẻ mừng rỡ đứng ở một bên. Những học viên kia đỉnh đầu màu trắng quan hoàn, có chút thuần túy, không có bất kỳ cái gì hắc văn tồn tại. Còn lại bị bài trừ học viên nhỏ, thì sắc mặt mệt mỏi, thất vọng rời đi. Toàn bộ kim loại bình đài phía trên, thân ảnh cũng càng ngày càng ít. Diệp Nhiên thu hồi ánh mắt, trong lòng cũng có đại khái phán đoán, có một đạo hắc văn là 10 năm trở lên học viên mới, có hai đạo cũng là trăm năm trở lên học viên mới. Hắn lắc đầu chuẩn bị rời đi, thay cái hồ mơ chẳng quả đen tiếp tục hô to lấy Kim Thiên Tuấn sư Minh, lần này quyết định mang 100 cái học viên mới tiến quạng ngõ bên trong. Hiện tại chỉ còn 10 cái danh ngạch, đại gia nắm chặt thời gian. đúng, sau cùng cường điệu nhất biến, gậy quái phân heo chớ quái dày, Kim sư Minh không di chuyển được. Quả sư Minh, gậy quái phân heo là cái gì? Có học viên hiếu kỳ hỏi. cũng là biến số. chẳng quả đen trả lời. tinh văn bên trong ngọn thần sơn thiên vận trọng yếu nhất, thiên vận cao, càng dễ dàng gặp phải khoáng tinh thú, đào ra tinh văn thần ủy. Kim sư Minh mặc dù là màu tím thiên vận, khí vận tuyệt hảo, nhưng cũng không địch lại gậy quái phân heo bi lực nói nó lắc lắc đầu nói các nguyên là không rõ ràng vậy quấy phân heo có bao nhiêu lợi hại không ngừng kiêm sư mình đại gia đều đến không may nguyên lai like là dạng này không nghĩ tới biến số vậy mà thật tồn tại cái kia học viên kinh ngạc học viên khác cũng trâu đầu ghé ai, nghị luận đầu ý biến số ta chỉ là nghe qua không nghĩ tới thật có loại này thiên vận bất quá vì cái gì xưng hô gậy quấy phân heo người đây cũng không biết không không cần biết người là cái gì thiên vận màu tím vẫn là màu đỏ gặp phải biến số đều chúng sinh bình đẳng cái kia không may liền phải không may cái kia khó trách là gậy quấy phân heo đâu tuyệt đối đừng trà trộn vào đến Ta đang còn muốn trong hầm bỏ phát tài đây. Trắng quạ đen cười nói, không cần quá lo lắng. Vậy mấy phân heo rất khó gặp được, Kim sư minh nhiều năm như vậy cũng liền gặp phải một lần kia. Tuy nhiên để lại cho hắn sâu sắc ấn tượng, nhưng sẽ không như thế xảo cũng bị chúng ta gặp phải. À, cái kia thiên nhân một mạch nhân tộc thiếu niên, xem ngươi quang hoàn nhẫn sắc, ngươi là vừa mới tiến cung à, ngươi phù hợp yêu cầu. Trắng quạ đen mỉm cười nhìn phía xa một thiếu niên, tận lực sứ chính mình hòa ái một số, miễn cho hủ đến đối phương. Đến, đến đây đi, không cần thận trương, nhìn ngươi thận trương đến mặt đều đen. Diệp nhiên mặt đen lên vốn là phóng ra bước cũ thu trở về đã dạng này vậy cũng đừng trách ta là ngươi chủ động mời ta hắn mặt không đổi sắc đi vào đám kia mặt mũi tràn đầy hưng phấn học viên mới bên trong không bao lâu thuận lợi tiếp cận đầy đủ một trăm người một mực ngồi tại nguyên chỗ kim Tiên tuấn chậm rãi đứng dậy thằng háng một cái nhìn hướng chúng học viên nhất thời bình đại phía trên dần dần an tĩnh lại một trăm cái học viên mới tiếng nghị luận dần dần giảm xuống diệp nhiên cũng đang nghiêng nghiêng suy đoán đối phương muốn nói điều gì lại thoáng nhìn cái kia trắng quả đen bỗng nhiên đem đầu chôn đến cánh bên trong tựa hồ không muốn nghe đến cái gì tiếp theo một cái chớp mắt Kim Tiên Tuấn Nghiêm túc hỏi: "Sư lệ sư mọi nhóm, ta có phải hay không rất ấn tuấn?" Nhất hỡi, bốn là an tĩnh bình đài phía trên triệt để tĩnh mịch một mảnh. Tất cả học viên mới đều có chút ngớ trệ. Diệp Nhiên cũng có chút mắt tròn tròn, cái gì quỷ, hắn còn tưởng rằng muốn nói gì trong hầm mộ chú ý hạng mục đây. Cái này ra hỏa, thật sự là trụ bảng thứ bảy. Hắn có chút phản ứng không kịp. Nhưng thoáng nhìn đầu kia năng lượng biểu ngữ, đột nhiên lại cảm thấy hợp lý đi lên. Tiếp đó, Kim Tiên Tuấn từ đầu đến chân, chỉ mình chọn bện khoe khoang mười mấy phút, một đám học viên mới vì có thể theo tiến hầm mộ đều không ngừng că ngờ diệp nhiên một lần hoài nghi đối phương chỗ lấy miễn phí mang học viên mới đi vào thì là muốn nghe những thứ này lời khen ngợi bất quá may ra là kết thúc ta liền biết sư đệ sư muội nhóm lớn nhất có ánh mắt kim thiên tuấn có chút thỏa mãn lưỡi tóc đút ve trên đầu mình kim rác, đều đi theo sư minh ta vào đi lần này sư minh cam đoan sẽ không để cho các ngươi tay không mà về nói xong hắn dẫn đầu đi đầu đi vào trong hầm mộ chương 1215, nghìn khoáng tinh thú chương 1215, nghìn khoáng tinh thú tốt đều cùng lên đến đi trắng quạ đen rất là thuần thủ hàng đầu theo cánh bên trong vừa ra kêu gọi một đám học viên mới đi vào hầm mộ diệp nhiên cũng ở trong đó, theo học viên khác đi vào trước mặt số 97 hầm hổ. Cửa động to lớn, vừa tiến vào, bên trong chính là một đầu to lớn hơn thông đạo, so cửa động còn muốn đại suất mấy lần, một đường kéo dài hướng chỗ sâu. Hai bên lối đi, còn có thể nhìn đến nguyên một đám bảy quẩy bán hàng các mạch học viên, chủng tộc gì đều có. Cũng có gào to âm thanh không ngừng truyền ra. Thu về khoáng tinh thú thi thể, có thể dùng tinh văn thần thủy bài phiến, tinh văn thiết, tinh tệ chờ tùy ý tài nguyên đổi lấy. Bán ra tinh văn thần thủy, không cần bất luận cái gì tài nguyên, chỉ hy vọng tìm một vị tinh tinh cảnh sư minh, mang ta hoàn thành một cái nhiệm vụ nhu cầu cấp bách 100 trăm cỗ tinh vương cảnh khoáng tinh thú thi thể, giá cả gặp mặt trả giá, có thể dùng tích phân giao dịch. Tiếng la liên tiếp truyền đến. Còn có rất nhiều học viên, cười hướng Kim Thiên Tuấn chào hỏi. Kim Sư Minh, đã lâu không gặp. Kim Sư Minh, ngươi lại mang đến một đám thợ mỏ a. Đừng nói, theo Kim Sư Minh nhất định có thể ăn chút thịt. Ta cũng muốn làm thợ mỏ. Như thế, Kim Sư Minh xưa nay sẽ không để cho chúng ta ăn thiệt thòi, cũng là không cần chúng ta những thứ này học viên cũ. Được rồi, tất cả mọi người là một đám kẻ già đời, cùng những thứ này vừa mới tiến cung tân học viên nhóm đoạn cái gì? Kim Thiên Tuấn cũng dần dần ngấp lại. Trên đường đại đa số học viên đều biết hắn. Xem ra nhân duyên rất không tệ bộ dáng. Đội ngũ bên trong, nguyên một đám học viên mới tò mò nhìn bộ phía trước mặt trắng quả đen quay đầu cười giải thích. khoáng tinh thú, là tinh văn bên trong ngọn thần sơn một loại đặc thù kháng thú. Loại này khoáng thú trong thi thể khả năng tồn tại một số tinh văn thiết, thậm chí tinh văn thần ủy. Ngoài ra bọn chúng thi thể chuyển qua một số cổ khoáng tinh phía trên, theo thời gian chuyển rời, có cơ hội diễn hóa thành tinh văn thiết kháng mạnh, liên tục không ngừng sản xuất tinh văn thiết. Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc đích, bây giờ chính mình có một cái tinh tồn tại, cổ kháng tinh cái gì không thiếu làm một hai đầu tinh văn tiết khoáng mạch đi vào cũng coi là không tệ, mà lại coi như hắn không cần đến cũng có thể mang về ái nhân tinh bực làm thành nhân tộc nội tình một trong nhân tộc vẫn là quá thiếu khuyết tài nguyên cái này khoáng tinh thú thật đúng là thần kỳ đã dạng này ta lần này tiến đến khẳng định phải kiếm một ít khoáng tinh thú thi thể không ít học viên mới ánh mắt sáng lên có chút phân chấn trắng quả đen cười nói không phải tất cả khoáng tinh thú đều có thể diện hóa thành tinh văn tiết khoáng mạch cần loại kia hiếm thấy thú hình mới được nguyên lai like là dạng này chúng học viên nhón có chút thất vọng một đường trò chuyện với nhau rất đi mau tiến thông đạo chỗ sâu hai bên bảy quầy bán hàng học viên càng ngày càng ít. trong thông đạo quang tuyến cũng dần dần biến mất, dần dần thắt gám. không bao lâu, trước mắt hiện hiện một mảnh dốc đứng vô cùng cự đại thâm viên. phía dưới đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón. thâm viên viên trên bách có thể thấy được nguyên một đám cửa hàng lớn, bên trong ẩn ẩn có học viên thân ảnh, còn có một trận binh binh bang bang tiếng đánh, tiếng va đập, cùng một số tinh lực sóng chiều ra, tựa hồ có cái gì tồn tại tại giao thủ. còn có từng đợt tiếng thú gào truyền ra. kim thiên tuấn đứng tại thâm viên trước, nhìn qua phía dưới cái kia lit nha lit nhít nguyên một đám cửa đỏ khổng lồ, mặt lộ vẻ trầm ngâm, các sư đệ chờ một chút đệ sư minh tà phẩm nhất phẩm kỳ quái hôm nay làm sao cảm giác có điểm gì lạ lạ cảm giác mỗi cái cửa động đều không khác mấy trước kia lúc đi vào tổng sẽ thấy một cái cửa hàng có trực giác mãnh liệt cảm thấy bên trong có đồ tốt hắn hơi nghi ngờ nhìn một chút những cửa động kia lại quay đầu nhìn một chút sau lưng thần sắc phấn chấn mỗi cái học viên mới loại cảm giác này làm sao có điểm giống lúc trước cái kia gậy quấy phân heo trà trộn vào tới cảm giác diệp nhiên cúi đầu đánh giá phía dưới quạt mõ thâm nguyên hắn tự nhiên không có khả năng thật theo những người này cùng một chỗ hành động dạng này đối với người khác không có gì tốt chỗ đối chính hắn cũng không có gì tốt chỗ chỉ là mới đến, không hiểu rõ lắm. bất quá vừa mới trên đường đã nghe được không sai biệt lắm. đem cái này tinh văn thần sơn quy tắc tận đếm rõ ràng. giống. lúc này một đạo đinh thai nhức quốc hổ gầm âm thanh truyền đến. diệp nhiên hai mắt ngân quang lấp lóe, nhìn hướng phía dưới, chỉ thấy cái tia dốc đứng mà gập gềnh to lớn uyên trên vách, một cái toàn thân từ tinh thạch tạo thành màu đen cự hổ mánh liệt thoát ra. tại uyên trên vách vượt nóc băng tường đồng dạng, động tác nhanh nhẹn vô cùng. khoáng tinh thú. hắn đôi mắt khé động. tiếp theo một cái cho mắt chỉ thấy cái kia màu đen cự hồ kêu thảm một tiếng, một đạo sắc bén kim sắc kiếm mang trực tiếp xuyên qua hắn mi tâm, thân hình khổng lồ rơi xuống hướng thâm viên bên trong. Diệp Nhiên trong lòng run lên, có chút hơi kinh nhìn về phía trước thu về bàn tay kim tiên tuấn, không hổ là trụ bảng thứ bảy. Tốt phản ứng nhanh, thực lực thật là mạnh. Hắn mới vừa vặn trông thấy đối phương cũng đã một chỉ điểm ra, trực tiếp đánh chết. Cái kia hắc hổ khoáng tinh thú tối thiểu cũng là một cái đại tinh thi, thực lực không tầm thường. Cùng một thời gian, Huyên Bách Tường hầm mộ bên trong vừa mới lướt đi bốn năm đạo thân ảnh, thấy cảnh này cũng đều lui về. Còn có mơ hồ thở dài tiếng vang lên. Đáng tiếc, một cái hồ hình khoáng tinh thú. Xuất thủ thật nhanh, lại so bản quân động tác nhanh hơn. Kiếm khí này rất quen thuộc, là kim tiên tuấn, hắn đổ vật không tốt cầm, được rồi. Diệp nhiên nhìn một chút cái kêu biến mất mấy bóng người, trong lòng giật mình, Hảo cường, hắn có thể nhìn ra trong đó hai cái học viên thực lực. Tinh lực, vậy mà đều đã tiếp cận 40 ức. Mà mắt khác hai cái tuy nhiên có kỳ vật tấn áp, không cách nào nhìn đấu, nhưng thực lực đoán chừng cũng không sai biệt nhiều. Hắn trong lòng thở sâu, Vũ trụ cung quả nhân là tiên tại lưu mây. Hồ hình khoáng tinh thú, trong thi thể tối thiểu có nửa cái tinh văn thần thủy. Trang quạ đen huy động cánh, nhìn qua phía dưới ánh mắt sáng lên nói, "Được, ra ngoài mấy vị sư đệ, đi xuống nhặt xác đi." Kim Thiên Tuấn khoát khoát tay, còn lại sư đệ tiếp tục theo ta đi, "Yên tâm, đợi xong việc sau ta sẽ thống nhất phân phối lần này lấy được tinh văn thần thủy, sẽ không để cho các ngươi làm công công." Nghe vậy, bảy tám cái mặt lộ vẻ hưng phấn học viên mới đi ra, Diệp Nhiên cũng ở trong đó. "Đều cẩn thận chút, nơi này mặc dù là trung đẳng nguy hiểm khu vực, khoáng tinh thú sẽ không đánh chết người nhóm, nhưng cũng sẽ trọng thương các ngươi." Kim Thiên Tuấn nhìn hướng đi ra những thứ này tân học viên nhóm, nghiêm mặt nói, "Chú ý an toàn." Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, người này ngược lại là coi như không tệ, khó trách trước đó nhân duyên tốt như vậy. Hắn vốn là đối kim nguyên một mạch cực kém hình tượng, cũng đổi mới không ít. Đa Tạ sư Minh nhắc nhở, bảy tám cái học viên mới đáp lại một tiếng, thì hướng về thâm viên đi đến. Chờ một chút, đem những này mỏ chảo mang lên. Trắng quả đen há mồm phun một cái, tám cái màu vàng kim mỏ chảo giống như mắm bướm, liền tùy theo bay tới. Những thứ này mỏ chảo đối với khoáng tinh thú thi thể có cảm ứng, tiếp cận khoáng tinh thú thi lúc liền sẽ sinh ra nhất định hấp lực, dễ dàng hơn các ngươi tìm kiếm. Tám cái học viên mới đều thu hồi màu vàng kim mỏ chảo hướng về thâm viên phía dưới bước đi. Bên trong một cái ngư nhân bề ngoài học viên nhìn hướng bảy người khác nói, mấy vị huynh đệ, cái này thâm viên to lớn, còn có rất nhiều lỗ ra thạch lăng. Cái kia khoáng tinh thú thi thể cũng không rõ ràng sẽ rơi xuống chỗ nào, chúng ta vẫn là cách ra tìm kiếm, tỷ lệ lớn hơn. Được. Còn lại bảy người đều đáp lại, sau đó cách ra được hướng phương hướng khác nhau. Diệp Nhiên cũng vui vẻ đến như thế, một mình được hướng thâm viên bên trái nhất. Chương 1216, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất chương 1216, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất yên bích phía trên. Diệp Nhiên một đường theo hướng xuống vừa mới cái kia bảy cái học viên mới đã sớm không nhìn thấy bóng dáng hắn bung bậy trong tay một vàng kim mỏ trọng hướng về sâu không thấy đáy phía dưới ném đi rất nhanh dây thưởng phần đuôi lóng lánh lên hờ vàng hắn liền nhanh chóng đem chảnh lên đến chỉ thấy mỏ trên đuôi nắm lấy một cái khoáng tinh thú thọ thi Thỏ thân nước toát giống như là bị chiến đấu dư âm đánh chết tinh quan cảnh diệp nhiên lắc đầu tiện tay đem thu hồi cái này giá trị không lớn bằng không thì cũng sẽ không không có bất kỳ cái gì tiêu ký có lưu tiêu ký cũng là tại cảnh cáo cái khác trùng hợp nhận được học viên sát thú có chủ rồi hắn tiếp tục văng mấy cái câu đi xuống cũng đều không có thu hoạch gì, không phải bắt lên đến một khối tinh văn thiết, cũng là bắt lên đến đồng dạng thọ thi. khoáng tinh thú dựa theo ngoại hình tới phân chia hiếm thấy trình độ, hình rồng lá thưa thớt nhất chân quý, còn lại cũng là hổ sừ báo chờ một chút. những thi thể này bên trong đạt được tinh văn thần thụ khả năng lớn nhất. ngoài ra, hình thể càng lớn khoáng tinh thú thể nội có tinh văn thần thụ khả năng cũng so với lớn. tuy nhiên tinh văn thần thụ cũng có thể theo hầm mỏ đào ra, nhưng xác suất rất nhỏ bình thường thành hình về sau liền sẽ bị khoáng tinh thú nuốt vào thể nội. diệp nhiên quăng mấy cái câu, thể nghiệm một chút cái này mỏ câu tác dụng về sau, tiện tay thu hồi đó lấy bắt đầu thôi động giám bảo cao thủ đây mới là hắn tiến đến nguyên nhân thực sự nhìn có thể hay không mượn nhờ giám bảo cao thủ cảm ứng được mỏ trong núi tinh văn thần ủy dưới tình huống bình thường là không có vấn đề nhưng nơi này diệp nhiên liếc nhìn liếc một chút bốn phía trong lòng không nói gì cái này tinh văn bên trong ngọn thần sơn dừng lại thiên tài thật sự là nhiều lắm mỗi cái thiên tài trên thân đều có bảo vật vũ trụ 2 cấp kỳ vật khả năng cũng không tính là hiếm thấy bởi vậy hắn cảm ứng được chưa chắc sẽ là tinh văn thần ủy dù sao tinh văn thần ủy tuy nhiên chân quý nhưng so với giá cao chót vót cũng không ít mà lại trong này trừ bỏ học viên Nghe nói tinh tôn, thậm chí chúa tể cường giả đều có thể sẽ tiến đến, muốn là cảm ứng được một vị chúa tể. Diệp Nhiên suy nghĩ một chút đều có chút nhức đầu, không nghĩ nhiều nữa, cấp tốc kích hoạt giám bảo cao thủ. Sau một khắc, mỗi cái phương hướng ngàn vạn đạo sức hấp dẫn, gần như trong nháy mắt liền tùy theo vào tới. Diệp Nhiên hít sâu một hơi, quả nhiên cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm, nơi này khắp nơi đều là thiên tài, thiên tài đeo trên người bảo vật. Cho nên một cảm ứng, bốn phương tám hướng toàn bộ là sức hấp dẫn, hoàn toàn không có đầu đuôi cùng phương hướng. Hắn trước tiên sàng chọn rơi cái kia mấy đạo cường đại nhất sức hấp dẫn, cái này tám chín phần 10 lá chúa thể, không có chạy. Tiếp lấy lại sàng chọn một lát, sau cùng lựa chọn một cái cách mình gần nhất tối cường sức hấp dẫn. Cái kia đạo sức hấp dẫn, bắt nguồn từ một cái hầm mộ. Diệp Nhiên chấn hương chấn hương thần, tuy nhiên không dễ phán đoán, bên trong đến cùng là thiên tài, vẫn là tinh văn thần thủy, nhưng vào xem không sao. Hắn hướng về cái kia hầm mộ bay đi, trong lòng còn đang suy tư. Hết thề thì 7 ngày thời gian, mặc kệ có thể có bao nhiêu thu hoạch, đều phải rời. Trong hầm mộ, hoàn toàn tĩnh mịch cùng an tĩnh, hai bên lối đi tràn đầy mấp mô. Hiển nhiên là có học viên muốn nếm thử, có thể hay không vận khí hảo đào ra tinh văn thần vị. Diệp Nhiên trực tiếp hướng về trong đó bay vào đi, cũng không lâu lắm, bên trong liền phân ra mấy cái tiểu thông đạo, thông hướng vương hướng khác nhau. Hắn lần nữa dùng dám bảo cao thủ cảm giác một chút phương hướng, xác định về sau, đi vào bên trái đầu thứ hai thông đạo. Lần này đi đại nửa giờ sau, cuối cùng nhìn đến phía trước một cái to lớn huy động bên trong, ẩn ẩn có hai cái quái vật khổng lồ ôm nhau, khoáng tinh thú, thật lớn. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng, hướng về chỗ đó bay qua thế mà tiếp cận sau chính là mặt mũi tràn đầy hoàng hốt, chỉ thấy một đen một đỏ hai cái to lớn xuyên sân giáp, thân mật ôm nhau, tận ẩn, ẩn còn có đả tình mạ tiếu thanh truyền ra. người chết sị giáp, nếu như bị người thấy được làm sao bây giờ à? chuyển đi nhân gia danh tiếng đều muốn hỏng. tiên tâm, cái này bên trong chắc chắn sẽ không có học viên tới. bà bối, hôn một cái. diệp nhiên mặt mũi tràn đầy xấu hổ, ý niệm lực quét qua, phát hiện quả nhiên là hai cái học viên, khóa tinh thú dùng ý niệm lực quét không đến, nhưng ý niệm lực khả năng cảm giác được, cho nên loại dị thú này rất khó tìm. Hắn có chút xấu hổ, liền đội vàng xoay người rời đi. Lúc trước sợ kinh động làm cho đảo tẩu, lúc này mới ngăn cách thật xa nhìn lầm. Bất quá cái này hai cái to lớn xuyên sơn giáp, tựa hồ thực lực rất mạnh, tại hắn xoay người trong nháy mắt thì đã nhận ra. Là ai? Cái kia to lớn màu đen xuyên sơn giáp cảnh giác xem ra, tiếp lấy thở phào, không có việc gì, là thiên nhân một mạch một cái học viên mới. Cái gì không có việc gì à? Màu đỏ con mái xuyên sơn giáp khóc sướt mưa nói, hắn dùng ý niệm lực quét người ta, nhân ra bị thấy hết à? Dịp nhiên sắc mặt cứng đờ, quay đầu một giọng nói xin lỗi, thì tăng thêm tốc độ rời đi giữa học viên không cách nào lẫn nhau độc thủ, hắn cũng không lo lắng, chỉ là trang diện này, quả thật có chút nhức cả trứng. hắn nhanh chóng nhanh rời đi, còn có thể ngầm trộm nghe đến màu đen xuyên sơn giáp ăn ủi thanh âm. hầm mộ bên trong, màu đỏ xuyên sơn giáp đầu lệch ra đến một bên, tựa hồ tại ra ngột ngạt. xích giáp, ngươi cái kém cỏi, vậy mà để cái học viên mới trắng xem người ta thân thể, nhân ra không cùng ngươi tốt. màu đen xuyên sơn giáp vẻ mặt đau khổ, một bên ăn ủi, một bên hổ nghi nói nhìn qua ngoài động. lại là hắn, không nghĩ tới là cái học viên mới, cái này một giới học viên mới chất lượng có chút cao à, thế nào, ngươi biết hắn? trước đó theo phương tiên lâm đi hấp hồn tinh bột thời điểm gặp được một lần rất có ý tứ một cái nhân tộc ngươi là không biết hắn ý niệm vách tử văn ừ đừng ngắt lời nói đi cái gì bổ quyết ta bà bối cho ngươi năm cái tinh văn thần thủy 200 trăm bạn mới tinh văn thiết năm hai linh đại biểu ta yêu ngươi. hoa màu đỏ xuyên sơn giáp ánh mắt sáng lên giấy rùa to lớn thân thể người chết ngươi vẫn rất có tình thú đây là ai dạy ngươi phương tiên lâm ách không phải chính ta nghĩ tới màu đen xuyên sơn giáp nội vã không nhịn nổi nói bà bối đã không hay chúng ta tiếp tục đi tiếp tục cái gì tiếp tục Ai biết vẫn sẽ hay không có học viên tới. Cái kia chuyển sang nơi khác, ta biết bên trái có cái vứt bỏ hầm mộ, cái kia bên trong chắc chắn sẽ không có học viên đi. Hầm mộ bên ngoài, Diệp Nhiên bay ra về sau, hay đầu nhìn một chút, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Đây chính là hắn lo lắng sự tình. Bất quá việc đã đến nước này, cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục tìm tiếp đi, liền lần nữa kích hoạt giám bảo cao thủ xung hô. Lần này có trước đó kinh nghiệm, không lại cảm giác phụ cận, mà chính là cảm giác xa hơn một chút vị trí. Rất nhanh, hắn chọn tốt một đạo khá cường đại sức hấp dẫn nơi phát ra, cùng trước đó cái kia tương xứng, gần như không sai biệt lắm đang di động phía bên trái một bên, hẳn là khoáng tinh thú. Diệp Nhiên trong lòng nghĩ ngợi, khởi hành hướng về bên trái bay đi, một đường lên, đi ngang qua rất nhiều to to nhỏ nhỏ khác biệt hầm mộ. Rất nhanh, hắn đi vào một cái một mảnh hôi bại, phủ kiến cho bụi hầm mộ trước. Hầm mộ bên cạnh còn viết một hàng chữ. Bước bỏ hầm mộ, nay trong hầm mộ đã bị ta thăm dò sạch sẽ, bên trong không có bất kỳ cái gì còn xuất lại. về sau học viên tìm khắp chỗ hắn? Diệp Nhiên mặc nghiêm hoàn tất, trong lòng thất kinh, nơi này là bị chúa tể khai quật qua, khó trách sẽ trở thành bước bỏ hầm mộ. Đó lấy, hắn trong lòng phân chấn cấp tốc hướng về bên trong bay vào đi. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, trong này khẳng định có thể nội tồn tại tinh văn thần thú đại hình khoáng tinh thú. Chương 1217, Long hình khoáng tinh thú chương 1217, Long hình khoáng tinh thú vứt bỏ trong hầm ngỏ, hoàn toàn tĩnh mịch. Diệp Nhiên một đường vi nhanh, hướng về chỗ sâu nhất bước đi, đồng thời thu liễm ý niệm lực cùng toàn thân khí tức, ẩn nấp thân hình. Khoáng tinh thú đều cảm giác có chút ngại cảm, tốc độ cực nhanh, nếu như bị hắn phát hiện sẽ không tốt. Mở tối hầm ngỏ chỗ sâu. Hai cái to lớn xuyên sơn giáp phá vách tường mà ra, màu đen xuyên sơn giáp bước bỏ trên đầu khoáng thạch cùng mù đất tương vấn nói bà bối nơi này không có học viên chúng ta tiếp tục đi nhìn ngươi cái kia tử dạng nhân gia thẹn thùng một lần nữa trang điểm một chút màu đỏ xuyên sơn giáp vặn bẹo phía dưới cằm kén thân thể phun ra một miệng đàm tại song trào phía trên tả lưu xoa xoa mặt bà bối ngươi nổ nước miếng dáng vẻ thật đẹp màu đen xuyên sơn giáp hai mắt tỏa ánh sáng bá đạo ôm màu đỏ xuyên sơn giáp đẹp quá đẹp thật sự là ta gặp qua đẹp nhất bà thú chán ghét màu đỏ xuyên sơn giáp mặt mũi tràn đầy thẹn thùng dùng dính đầy sền sệt ngụm nước ngóng nước chung điệp đập màu đen xuyên sơn giáp lực lực phát ra bành bành bành ngột ngạt thanh âm Tốt, bà bối, chúng ta tranh thủ thời gian đi chờ sau đó ta còn muốn đi tìm Phương Thiên Lâm. Ngươi lại đi chung quanh nhìn xem, kiểm tra rõ ràng. Không phải vậy, muốn là lại có học viên đến để người ta nhìn hết làm sao bây giờ. Yên Tâm, khẳng định không có học viên đến. Có mà nói ta về sau thì không gọi xích giáp, gọi giáp đỏ. Nhân gia không cho phép ngươi dạng này thương tổn tới mình. Bà bối, ngươi thật tốt. Tới hôn một cái. Hai cái mọc đầy răng nanh miệng to như chậu máu, nộ thành cái rùi hình, không ngừng liên tiếp, sắp xích lại gần đến cùng một chỗ. Đột nhiên, hắc ám bên trong vang lên một đạo kết tấm thanh. Ai? màu đen xuyên sơn giáp đông nhiên quay đầu liền nhìn đến hắc cám bên trong một thiếu niên đi ra nhìn đến bọn chúng tựa hồ có chút động tiếp lấy ngựa ngùng một giọng nói thật là đúng dịp, quay người thì bèo hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía ngoài động thời gian một cái nháy mắt thân ảnh liền đã biến mất không thấy gì nữa sau lưng u vang lên một đạo khóc thiên đập đất tiếng la khóc màu đỏ xuyên sơn giáp nằm trên mặt đất tứ chi hoạt động nhân ra không sống được lại bị học viên khác thấy hết bả bối không có gì hắn vẫn là trước đó cái kia học viên mới màu đen xuyên sơn giáp một bên ăn đùi một bên tức giận nhìn lấy cửa động phương hướng tiểu tử này đến cùng là cố ý vẫn là trùng hợp. thật sự là tà môn, như thế ẩn nấp đều có thể tìm tới. bạn quân hôm nay cũng là không may. nó buồn bực nói một tiếng, quay đầu cười làm lành nói, bà bối, chúng ta lại chuyển sang nơi khác thôi. con đổi địa phương nào, nhân gia còn muốn mặt đâu, cũng không để ý tới ngươi nữa. màu đỏ xuyên sơn giáp khốc khốc để để rời đi. thâm mộ bên ngoài, diệp nhiên thở dài, quay đầu nhìn một chút, cũng là ẩn ẩn có chút im lặng, không nghĩ tới lại gặp hai cái này hàng. cái kia hai cái xuyên sơn giáp, trong đó màu đen cái kia hẳn là bá thú tộc, cũng là trước mười mấy cái đại tộc một trong. Bá thú nhất tộc có chút cường đại, lam thú đại mạch bên trong thì có bá thú một mạch. Một cái khác màu đỏ xuyên sơn giáp trên đầu, thân thể không có dễ thấy quan mang, cần phải chỉ là phổ thông xuyên sơn giáp tộc. Bá thú nhất tộc đều là hình thể to lớn các loại dị thú, toàn thân màu đen, bên ngoài thân còn lại phát ra hắt quang, rất tốt phân biệt. Trở về hoàn hồn về sau, Diệp Nhiên quay người theo bên vết tượng, một đường hướng về bên phải bước đi. Lần này hướng về phương hướng được đi, hẳn là sẽ không gặp. Một đường tiến lên sau ba, bốn tiếng, hắn gặp bốn bề vắng lặng, thở sâu, kích hoạt giám bảo cao thủ xương hảo, cảm giác trúng anh, rất nhanh các loại khác biệt trình độ sức hấp dẫn truyền đến, không ngừng lôi kéo thân thể. lần này truyền đến sức hấp dẫn đều rất cường đại, thậm chí có một đạo có chút cường hãn, rõ ràng là chi lúc trước cái loại này đỉnh cấp sức hấp dẫn, thừa hư thực thực có chúa tể tại phụ cận. Diệp Nhiên sắc mặt thận nặng không ít, theo các loại sức hấp dẫn bên trong, cuối cùng lựa chọn một đạo trung hạ trình độ. xác định rõ phương vị về sau, hắn hướng về một cái không đáng chú ý tiểu hầm mộ bay đi. cái này hầm mộ mở cửa động, không là rất lớn, nói rõ bên trong tài nguyên khoáng sản đồng dạng, tiến đến học viên cũng liền thua thớt. Diệp Nhiên vừa quan sát, một bên thả chậm cước bộ, hướng về trong động chỗ sâu đi không bao lâu, liền đi tới hầm bỏ cuối cùng. Hầm bỏ nơi cuối cùng, rõ ràng là một mảnh bị khai thác hơn phân nửa bách tường. bách tường tràn đầy lõm lỗ lõ nhỏ, còn có nhìn đến một số tinh văn tiết cả bã. Chấm dứt, hắn nhíu mày, tuy nhiên đào sâu khẳng định còn có thể trước đào, nhưng nhìn lấy phía trên dấu vết lưu lại, giống như là thật lâu trước đó. Cái này hơn phân nửa cũng là một cái bức bỏ hầm bỏ, bên trong không có gì tinh văn tiết, chỉ là không có nhắc nhở tiêu chí mà thôi. Diệp Nhiên trong lòng suy tư dưới, dám bảo cao thủ không có khả năng có sai, cho nên cái này bên trong khẳng định có đồ tốt, mà lại khả năng thì ở phía sau. Hắn chấn hưng chấn hưng thần, xuất ra trước đó hoàng kim mỏ trảo, tinh lực tôi động, nhất thời mỏ trảo biến đến to lớn mười mấy lần, hướng lên trước mặt vách tường đạo đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng ầm vang, cái kia thủng trăm ngàn lỗ vách tường, liền đột nhiên đổ sụp nổ tung, lộ ra đằng sau một cái đã bị đạo giống động viện hoang trống. Mà huyệt động kia bên trong, hai đầu chính thân mật ôm nhau, thân mật mài cọ lấy đầu xuyên sấn giáp, ngộp bước nhìn tới. Trong lúc nhất thời, một người hai giáp hai mặt nhìn nhau, đều là nhìn đến trong mắt đối phương mờ mịt cùng mơ hồ. Gió không khí cũng lâm vào một mảnh lúng túng tĩnh mịch. Ngắn ngồi yên lặng sau, Diệp Nhiên nhìn không chớp mắt, trang làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì dáng vẻ, hướng về đằng sau thối lui, đồng thời vung tay lên. Trên đất đá vụn liền một lần nữa phi lên, thoáng qua liền khôi phục thành cường với bức tường kia. Nhưng nó lấy, cái kia động sau thì truyền đến một tiếng biết hai nhức có tiếng gầm gừ. "Tiểu tử, ngươi có phải hay không có động?" Vừa mới phục hồi như cũ vết động, trong nháy mắt liền bị rung sụ, lộ ra động nguyệt bên trong hai cái to lớn xuyên sơn giáp, một đỏ một đen. Đỏ xuyên sơn giáp chính hướng ra ngoài lao đi, đen xuyên sơn giáp hùng hùng hổ hổ đội eo, một bên chạy còn vừa kêu nói. "Bà mối, ngươi nghe ta giải thích." Hắn thật không phải ta tìm đến cố ý nhìn trộm chúng ta, thật không phải a? Diệp Nhiên sờ lên cái mũi, chính mình giống như trong lúc vô tình, nhúng tay vào nhất đoạn, không đúng, phá hủy nhất đoạn cảm tình. Sai lầm, ta thật không phải cố ý. Hắn trong lòng xin lỗi, đi vào cái huyệt động kia, lúc này mới phát hiện đây cũng là một cái hầm mộ cuối cùng. Hai cái hầm mộ cuối cùng chỉ cách lấy một mặt bức tường, cơ bản thì bị đào thông. Đây cũng là vì cái gì? Vừa mới cái kia hầm mộ không ai lại đào. Hầm mộ bên trong hoàn toàn yên tĩnh, cái kia hai cái xuyên sơn rác đã theo phía trước cái kia cái lối đi rời đi. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút rông tuyết ầm mỏ, trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Lại một chuyến tay không. Hắn quay người chuẩn bị rời đi, chợt nghe một đạo cắn răng nghiến lợi âm thanh vang lên. "Tiểu tử kia, cho đại gia ta đứng lại." Diệp Nhiên giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến đỉnh đầu đống nhiên rung động dưới, một số khoáng thạch rơi xuống, tiếp lấy một đầu chim cư tại đỉnh động hắc long hiện hiện, toàn thân từ tinh thể màu đen tạo thành. Ý niệm lực quét qua, đỉnh đầu cũng trống rỗng, cái gì đều cảm giác không đến. Hắn nhất thời ánh mắt sáng lên, đây là một đầu khoáng tinh thú, vẫn là thứ nhất hiếm thấy long hình khoáng tinh thú. Chương 1218 Hoàng Kim Quang công trương 1218, Hoàng Kim Quang công chống rông trong hầm mỏ phá lệ an tĩnh. Đỉnh động, to lớn tinh thạch hắc long chậm rãi mỏ xuống long đầu, hai mắt bốc hỏa, tức giận nhìn trầm trầm phía dưới thiếu niên. Tiểu tử, ngươi có biết hay không? Ngươi thật vô cùng mất hứng. Tinh thạch hắc long tức giận nói, trọn vẹn ba lần, đại gia ta mỗi lần khi thấy cao hứng, ngươi thì xông tới chuyện xấu, ngươi có phải hay không? cố tình cùng ta gây khó dễ. Diệp Nhiên sừng sốt một chút, ba lần. Ngươi vẫn luôn đi theo đám bọn hắn. Không sai. Tinh thạch hắc long tiếng giống giận dữ, chấn động toàn bộ hầm mỏ, liên miên đá vụn rơi xuống. Theo lần thứ nhất bắt đầu, đại gia ta thì đang rình coi bọn chúng. vốn là chính nhìn tại cao hướng, không nghĩ tới tiểu tử ngươi đột nhiên xông tới, hư mất đại gia ta hảo sự. Lần thứ nhất coi như xong, đại gia ta lười nhắc khi dễ ngươi một cái học viên mới, không nghĩ tới lần thứ hai ngươi còn tới, cái này cũng có thể miễn cố nén. Nhưng ngươi lấn long quả đáng, lần thứ ba còn tới, có thể nhẫn lại không thể nhẫn đủ, hôm nay nhất định phải thu thập ngươi. Ngâm. To rõ tiếng long ngâm vang lên, thân thể to to lớn dị thường tinh thạch hắc long, triệt để theo đỉnh động thoát ly, thân rồng trong động xoay quanh, một cỗ cường hàn khí tức tán rực. Diệp nhiên nhìn lấy tình cảnh này, bừng tỉnh đại ngộ, cái này ra hỏa vì nhìn trộm, một mực theo cái kia hai cái bá thú một mạch. Khoáng tinh thú không cách nào dùng ý niệm cảm giác được, cho nên cái kia hai cái xuyên sơn giáp cũng liền không có phát giác. Bị hắn đi theo một đường, mà đối phương liên tiếp ba lần bị chính mình hư mất chuyện tốt, đây là thẹn quá hóa giận, muốn tìm chính mình trả thù. Tốt, đến được tốt. Diệp nhiên ánh mắt tỏa sáng, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, lớn như vậy một đầu long hình khoáng tinh thú, thực lực còn đạt tới cao cấp tinh đi, thể nội tối thiểu cũng có hai cái tinh văn thần tú, mà lại thi thể cũng có thể theo thời gian chuyển dời dần dần diễn hóa thành tinh văn quán mệnh hình rồng, tất nhiên là đỉnh cấp quán mệnh tiểu tử long đại gia ta đã mấy trăm vạn năm không có đánh qua học viên mới là ngươi nhất định phải ép ta tinh thạch hắc long ngửa mặt lên trời khét dài một tiếng hai mắt nở rộ hắc quang đống nhiên lướt xuống to lớn long chảo dò ra hướng về phía dưới trộm tới diệp nhiên trong lòng khẽ nhúc đích những thứ này có trí khôn khoáng tinh thú bị đánh giết về sau cũng sẽ không tử vong mà chính là qua rất nhiều năm sau một lần nữa sinh ra trở thành tân khoáng tinh thú cũng nắm giữ quá khứ ký ức cho nên đối phương có thể nhận ra hắn là học viên mới có hiểu biết cũng không kỳ quái Bàn tay hắn giơ ra, tùy ý bộ một cái, nhất thời trong hầm mộ không khí đều dường như bị trong nháy mắt dành thời gian, hình thành chân không. Cái kia tinh thạch hắc long vừa lao xuống một nữa, chỉ cảm thấy lấy thân thể chậm xuống, kêu thảm một tiếng thì trùng điệp ngã xuống đất, toàn thân không ngừng phát ra giòn vang. Nó hoảng sợ nhìn lên trước mặt đi tới thiếu niên. "Chờ một chút, ngươi không là học viên mới sao? Ta đánh qua nhiều như vậy học viên mới, đều là một chảo thì đánh bay, ngươi..." "Ta hiểu được." Tinh thạch hắc long bỗng nhiên hét lên một tiếng, "Ngươi cùng trước đó cái kia chúa tể mở rộng, là chuyên môn giả trang thành học viên mới, đến lặn chúng ta đi ra." ta muốn thiếu lại, thả ta ra, ta muốn hướng các ngươi vũ trụ cùng cao tầng thiếu lại, các ngươi chơi xấu. đường tiêu, hô phá cũng học hôm nay cũng không người đến cứu ngươi. diệp nhiên tràn đầy phấn khởi, ma quyền sát trưởng đi qua, rất nhanh trong động vang lên một đạo hoảng sợ tiếng la, còn kèm theo kêu thảm. đừng đánh tử ta, ta có thể bán ta huynh đệ, nó hình thể còn lớn hơn ta gấp bội. khắc. thanh em dần dần an tĩnh xuống. đặc biệt bên trong, diệp nhiên nhìn trên mặt đất, đã lâm vào tĩnh mịch tinh thạch hắt long, hướng về hắn miệng rồng bên trong kẽ hốc, nhất thời hai đoạn bán tinh văn thần thủy liền tùy theo bay ra. nhìn đến những thứ này tinh văn thần thủy. Ánh mắt của hắn sáng lên, so trong tượng tượng thu hoạch còn nhiều. Tinh văn thần vị tại thành hình trước đó không thể tao ngộ phá hư, nhưng thành hình về sau cắt chém hoặc là bẻ gãy đều không ảnh hưởng, cũng không tệ lắm. Diệp Nhiên trong lòng nhỏ vui, thu hồi tinh văn thần vị cùng trên đất long thi về sau, quay người rời đi. Lớn như vậy một đầu long hình khoáng tinh thú, thật muốn đi theo đối phương một đường rời đi, đi tìm hắn lão đại, không nghĩ tới tìm tới nửa đường liền sẽ bị học viên khác chặn lại, vượt lên trước đánh chết. Đến lúc đó ngược lại bệnh thiếu máu, bởi vậy không bằng trực tiếp đánh chết. Lại nói cái này ra hỏa nói đến chưa chắc là thật thật bất vả hắn chính mình nhảy ra ngoài thành công bắt được bỏ lỡ nhưng là không còn lần sau. bất quá để hắn không nghĩ tới chính là lại có chúa tể ngụy trang thành học viên mới lựa gạt những thứ này khoáng tinh thú lại tựa hồ còn thành công qua không ít. để hắn có chút tiến vui muốn là không có những thứ này tiền lệ nói không chừng thật có không ít khoáng tinh thú sẽ chủ động tìm hắn để gây sự. những thứ này khoáng tinh thú tại vặn mỏ bên trong như là trong biển con cá rất khó tìm vẫn là chủ động mắc câu thuận tiện. thời gian trôi qua đã mắt bảy ngày liền đi qua diệp nhiên theo một chỗ hầm mỏ bên trong đi ra trong tay còn cầm một bộ cao cỡ nửa người tinh thể thỏi thì thi thể bụng gần gần có thể nhìn đến một đoạn tinh văn thiết hắn tiện tay thu hồi về sau nhìn một chút sau lưng hầm bỏ không khỏi lắc đầu trong 7 ngày thời gian chỉ là đánh giết một cái xong đầu lang khoáng tinh thú miễn cưỡng thu hoạch được nửa cái tinh văn thần thủy thời gian khác cơ bản không thu hoạch được gì ngẫu nhiên có thể gặp được đến một hai con tiểu khoáng tinh thú đánh giết về sau thể nội cũng chính là một số tinh văn thiết mà thôi ba cái tinh văn thần thủy ngược lại là cũng không tệ diệm nhiên trong lòng bản tính toán một ít thời gian thiên một tinh tôn đi ý niệm chi hải cũng chính là bảy tám ngày tà hữu hiện tại cái kia đã chạy tới, đến chủ cung sự tình đều đã làm thỏa đáng, là thời điểm trở về luyện hóa cái kia hai kiện vũ cấp kỳ vật. Nghĩ xong, hắn không do dự nữa khởi hành rời đi. Số 97 mươi bảy hầm mộ bên ngoài, Diệp Nhiên mới vừa đi ra đến, liền thấy mười mấy cái học viên mới đứng tại kim loại bình đại, lẫn nhau trò chuyện với nhau cái gì. Cái kia trắng quả đen đứng tại phía trước nhất, bất quá Kim tiên Tuấn ngược lại là không nhìn thấy. Trư Bị sư đệ không có ý tứ, Kim Sư Minh có chút việc gấp, mời vừa rời đi. Mấy ngày nay trung thu hoạch được một cái tinh văn thần ủy, hắn để ta và các ngươi nói tiếng xin lỗi, chia đều cho các ngươi. Trắng quả đen nói xong, hắn cánh vung lên, một số nhỏ bé thần thủy khối vụn cắt chiều lấy nguyên một đám học viên mới bay đi. Thế thế, một số học viên mới liên tục quát tay. Chúng ta không thể nhận, gấp cái gì đều không giúp đỡ, lấy không không thích hợp. Không sai, Kim Sư Minh có thể mang theo chúng ta đi vào đã rất cảm kích, hắn có việc gấp đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Cái này một cái tinh văn thần thủy, tất cả đều là Kim Sư Minh chính mình tìm tới, chúng ta cái gì cũng không làm, thật không thể nhận à. Không sao. Trắng quả đen cười nói, vất vả chư vị, lần sau nếu có thời gian. Kim sư Minh còn sẽ tới nơi này miễn phí mang các ngươi đi vào. Tốt ta, một đám học viên mới rơi vào đường cùng, mỗi người nhận lấy tinh văn thần thủy khối bụng, còn tại trò chuyện với nhau. đều là nói chính mình cơ bản không có ra cái gì lực, thì lấy không thu hoạch. Diệp Nhiên cũng đưa tay tiếp được, bay hướng mình cái kia một khối nhỏ tinh văn thần thủy, trong mắt lóe lên mấy phân dị dạng. Tuy nhiên cái này rất nhỏ, chỉ có bình thường tinh văn thần thủy một với hắn mà nói tác dụng không lớn. Nhưng cái này Kim Thiên Tuấn ngược lại là người cũng không tệ lắm. Cùng một thời gian, hắn não hải bên trong đinh một tiếng vang lên, chúc mừng ký chủ hoàn thành đặc thù thành tiểu hoàng kim quang công. Trương 1219, ý niệm chi hải trương 1219, ý niệm chi hải diệp nhiên nghe được cái này đặc thù thành tiểu vang lên, không khỏi khoẹt miệng cò giật xuống. còn giống như thật sự là hoàng kim quang công. hắn bỏ bê công việc vài ngày, cái gì cũng không làm, cuối cùng vẫn phân cho hắn một khối nhỏ tinh văn thần thủy. nhưng không nói những cái khác, hắn dạng này hoàng kim quang công còn không ít. nơi này đại bộ phận học viên mới đều là cái gì cũng không làm, chẳng trắng đến một khối tinh văn thần thủy. diệp nhiên xem xét một chút thành tiểu, không thể không nói khen thưởng cũng không tệ lắm. Có 1500 thành tựu điểm, còn có ngũ thể chất thái phiến, 85 cái thể chất thái phiến, khoảng cách cái thứ 8 tinh khiếu nhanh hắn trong lòng hơi hơi phân chấn, ngẩng đầu nhìn liếc một chút, cái kia trắng quả đen đã rời đi, còn lại học viên mới cũng một lần nữa 3 năm kết bạn tiến vào quận mộ. Còn có mấy cái học viên mới hướng về hắn đi tới, lúc này khởi hành rời đi. Nửa giờ sau, diệp nhiên thuận lợi đi vào ý niệm chi hải bên ngoài, thiên mục tinh tôn chính là tiến nơi này, đoán chừng nhanh muốn đi ra. Hắn chờ ở bên ngoài lúc, thuận tay xuất ra một cái tinh văn thần tụy nuốt vào. Đồng thời đánh giá trước mắt, trước mặt hải dương màu xanh to lớn vô biên hoàn toàn trông không đến cuối cùng, phía trên là xương mù lầm nặng, cái này vũ khí che lấp lại, trên mặt biển hoàn toàn mông lùng, cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể nhìn thấy thời khắc đi vào hoặc là đi ra học viên, nước biển chung quanh thì là nguyên một đám to lớn bình đài, hoặc là tình không căn cứ ở lại đủ loại phi thuyền, phía trên học viên lít nha lít nhĩ nhiều đến nhiều vô số kể, Diệp Nhiên hứng hở quét mắt bốn phía, đột nhiên giật mình nhìn lấy một đầu toàn thân màu bạc lật phiến, đỉnh đầu ba cái bén nhọn ngân rắc thần tuấn dị thú, cất bước đi vào ý niệm Tri Hải, Phương Thiên Lâm, hắn chấn động trong lòng, tiếp lấy đột nhiên khởi hành tướng về hắn biến mất phương hướng một đường đuổi theo màu xanh ý niệm chi hải vô cùng mênh mông trên mặt biển gợn sóng thỉnh thoảng cuộn cuộn lấy nồng đậm mê vụ che lấp tầm mắt còn thỉnh thoảng có từng cái to lớn hải thú chui ra những thứ này hải thú thân thể trong suốt giống như là hư miễn hình chiếu đồng đạo bạch một đầu to lớn trong suốt bạch tổ xúc tu rút tới diệp nhiên mi đầu ngưng lại dừng thân hình trên thân tự động hiện hiện một bộ xinh đẹp màu đen khải giáp khắc họa lấy từng đạo đường vân vang một tiếng cái kia khổng lồ bạch tổ tự động nổ tung tiếp lấy chính là dưới mặt biển to lớn bạch tuồng cũng theo đó nổ tung cùng một thời gian diệp nhiên náo hải bên trong một trận sóng ý niệm tập tiền đến, nhưng đều bị một mực cản tại ý niệm rách tường văn bên ngoài, không có nhắc lên nửa điểm của sóng ý niệm công kích. Hắn có chút ngoài ý muốn quét mắt một vòng cái kia nổ tung bạch tuộc thi thể, trong lòng hơi kinh ngạc. Thiên Mộ Tinh Tôn đã nói với hắn, ý niệm chi hải, bởi vì là hấp thu tu hành giả trong thi thể tán kết ý hồn, từ đó hình thành. Bởi vậy tại trong hải dương sẽ có một ít tu hành giả lúc còn sống ám niệm, hình thành một loại có công kích tính đặc thù quái vật, đoán chừng cũng là thứ này. Hắn đưa tay chộp một cái dưới mặt biển nổ tung bạch tuộc trong thi thể, một đoàn lớn trường bản tay năng lượng màu trắng bay tới, rõ ràng là một đoàn vô chủ ý niệm lực. hạch cắt trong sa mạc, diệp nhiên đem cái này đoàn vô chủ ý niệm lực tùy ý nhét vào ý niệm không gian bên trong hấp thu, ít, đối với hắn không thể nói không dùng, nhưng cũng cơ bản không sai bị lắm. hắn tiếp tục một đường hướng về phía trước đuổi theo, trên đường lần nữa gặp phải ba bốn cái trong suốt hải thú, đánh giết về sau đều là tự động chợt nổ tung, một đường truy đuổi về sau vẫn như cũng chậm chạp không thể nhìn đến cái tiêm ngân lân dị thú, diệp nhiên mi đầu dần dần nhăn lại, nói thật. Hắn cũng không quyết định chắc chắn được, cái kia đến cũng phải hay không Phương Tiên Lâm, Huyền Lân tộc tuy nhiên bây giờ sụp dốc, nhưng vẫn như cũ có tộc nhân tồn tại. Cái kia có lẽ là một cái khác Huyền Lân tộc tộc nhân, không phải Phương Tiên Lâm đoạn xá tiểu thú thần. Được rồi, đoán chừng là nhìn lầm. Diệp Nhiên lúc đầu đã đuổi 3 giờ, đều chưa đuổi kịp, đoán chừng là đi hướng cái khác phương vị. Nghĩ xong, hắn quay đầu hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Yến Niệm Chi Hải bên ngoài bay đi. Hôn Nhiên không có phát giác được, dưới chân trong hải dương, một đôi huyết hổ con người, ngay tại gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Sau một lúc lâu, xoẹt một tiếng, màu xanh nước biển phá vỡ, toàn thân màu bạc lân phiến dị thú nhảy ra mặt nước, lắc lắc đầy người nước biển, ánh mắt dày đặc bên trong mang theo vài phần bất khả tư nghị nhìn về phía nơi xa. Cái này đáng chết xú tiểu tử, vậy mà cũng tới vũ trụ cung. Phương Thiên Lâm huyết hồng thú đồng bên trong, ẩn ẩn có chút dữ tợn, chính mình nỗ lực to lớn đại giới, mỗi ngày nén giận phục thị cái kia bá thú nhất tộc tinh tôn chi nữ, bây giờ mới đột phá tinh quan. Cái kia tiểu tử núi, thế mà đã đột phá tinh tướng, đạt tới gia nhập vũ trụ cung tư cách, vậy mà chỉ so với hắn thấp một cái đại cảnh giới. Đáng chết, thật là đáng chết. Phương Tiên Lâm thú đồng bên trong tràn ngập khó nói lên lời phẫn nộ, tiếp lấy chính là nồng đậm, dày đặc vô cùng sắc cơ. Viễn Cổ Pháp Chỉ, nhất định bị tiểu tử này lấy được. Không phải vậy không có thể đột phá nhanh như vậy. Viễn Cổ Pháp Chỉ là của ta, chứ lưu trong tay ngươi một thời gian, tương lai sớm muộn. Phương Tiên Lâm ánh mắt âm lẫm mà nhìn chằm chằm vào phía trước, nghĩ đến một nửa lúc, chợt phát giác được cái gì, túi đầu nhìn qua. Chỉ thấy mặt biển hình chiếu phía trên, ẩn ẩn thêm ra một cái mơ hồ bóng người, đang đứng tại nó phía trên. Nó thú đồng đỗng nhiên co rụt lại, ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến đỉnh đầu đứng đấy một thiếu niên, chính mặt không thay đổi nhìn lấy nó. Tinh Khải, ngươi. Phương Thiên Lâm trong lòng một giật mình, tiếp lấy chính là ghen tị và phẫn nộ đồng thời xông lên đầu. Kỳ vật. tiểu tử này trên thân khẳng định có chân quý kỳ vật, lúc này mới có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở đây, đáng giận, tiểu tử này làm sao xứng đáng đến tốt như vậy kỳ vật. Tinh Khải, thật lâu đều không nghe thấy tên. Diệp Nhiên thanh âm thảm thảm, chậm rãi rơi xuống Phương Thiên Lâm chính đối diện, dò xét liếc một chút, chỉ thấy đối phương đỉnh đầu cũng là một cái màu trắng quan hoàn, cùng hắn hoàn toàn giống nhau, phía dưới biểu hiện ba thú một mạch, mà thực lực chỉ có tình quan cảnh. Rất lâu không thấy a, Phương Thiên Lâm Ánh mắt hắn hiếp hiếp, bất động thanh sắc, cảm giác trung quanh, phụ cận mê vụ mênh mông không có bất kỳ cái gì học viên xuất hiện. Mà ý niệm chi hải là cao đẳng nguy hiểm khu vực, có ngoại ý muốn bỏ mình khả năng. Nếu là đánh chết ở chỗ này, dùng chút thủ đoạn, đẩy đến những cái kia trong xuất hải thú trên đầu, ngược lại cũng không phải không được. Cứ việc vẫn là có bị điều tra, bị phát hiện mạo hiểm, nhưng chỉ cần có thể đánh giết đối phương liền đáng ra đến. Diệp Nhiên thần sắc hờ hững, toàn thân tinh lực cũng theo đó điều động mà lên, đang chuẩn bị xuất thủ lúc, một đạo thân ảnh đột nhiên rơi xuống. Diệp Nhiên, ngươi thế mà đều tìm tới đây rồi. Thân hình cao lớn toàn thân màu đồng cổ ra thị thiên mục tinh tôn theo mặt biển vũ khí bên trong đi ra ngoài ý muốn nhìn lấy diệp như nói bạn tôn không phải để ngươi chờ ở bên ngoài là được sao bạn tôn phương thiên lâm thân thể căng cứng trong lòng vừa sợ vừa giận thiên nhân một mạch tinh tôn tiểu tử này thế nào nhận thức thiên bối, ta đối ý niệm chi hải yếu kỷ thì thuận tiện tiến tới xem một chút diệp nhiên đáp lại nói xem hết đang chuẩn bị ra ngoài thiên mục tinh tôn khẽ gật đầu liếc nhìn liếc một chút phương thiên lâm trong mắt lóe lên một vẻ dị dạng huyền lân tộc vẫn là bá thú một mạch học viên ngươi biết nó không biết diệp nhiên lắc đầu lúc này lại là một đạo to lớn thú ảnh tự mê vụ bên trong bay tới, phương thiên lâm, ngươi làm sao còn ở nơi này? chương 1220, luyện hóa kỳ vật chương 1220, luyện hóa kỳ vật một cái to lớn màu đen xuyên sơn giáp rơi trên mặt biển, thân thể to lớn, lại đứng yên lỏng, không có nhấc lên nửa điểm bỏ nước. nó có chút bất mãn nói, phương thiên lâm, bản quân chờ ngươi rất lâu, ngươi lưu lại nơi này làm gì? xích giáp tinh quân thứ tội, lần đầu tiên ý niệm chi hải thực sự có chút chưa quen thuộc. phương thiên lâm cung tình nói, đồng thời bay đến hắn bên người. màu đen xuyên sơn giáp lại nhìn một chút diệp nhiên ngẩn người nói là ngươi là ngươi Diệp Nhiên cũng có chút ngượng cái này màu đen xuyên sơn giáp cũng là trước đây không lâu hắn tại tinh văn bên trong ngọn thần sơn gặp phải một cái kia không đúng ngươi nhận lầm lúc đó cái kia không phải ta màu đen xuyên sơn giáp thần sắc bối rối thề thốt phủ nhận sau đó mang theo phương tiên lâm nội đội vàng vàng rời đi tuất chúng ta cũng trở về đi thiên mục tinh tôn không để ý quay người bay về phía ý niệm chi hải bên ngoài phi hành sau đó không lâu tựa hồ là tùy ý nói tinh khải là ngươi một cái tên khác Diệp Nhiên đồng tử hơi co lại sắc mặt không đổi đường xem như thế đi. Thiên Mộc Tinh Tôn khẽ gật đầu, không có lại nói cái gì, hai người cứ như vậy một đường an tĩnh, bay đến ý niệm chi hải bên dưới. Mắt thấy là phải xuyên ra mê vụ, Thiên Mộc Tinh Tôn bỗng nhiên lại nói, ngươi muốn giết cái kia gọi phương Thiên Lâm Huyền lân Tổ, nhưng không cần phải tại Vũ Trụ Cung bên trong động thủ. Tiên bối. Diệp Nhiên khẽ giật mình. Thiên Mộc Tinh Tôn sắc mặt giếng cổ không gợn sóng nói, ngươi biết lúc trước đi ngươi tinh vực bị kia chúa thể, vì sao không dám đối với ngươi động thủ sao? Cái này, không biết, Diệp Nhiên chần chừ. Không chỉ là tại ngươi bên trong tinh vực đối với ngươi lãnh thủ, dễ dàng bị phát giác, còn có một nguyên nhân là ba vị cung chủ từng cùng tinh thiên ý chí từng có đước định, bất luận cái gì tại vũ trụ cung phạm vi bên trong, tổn thương học viên người đều lại nhận nghiêm trị, cho dù là chúa tể cũng không ngoại lệ. Bất quá vừa mới, chỉ sợ đợi không được tinh thiên ý chí ghi lại ngươi xuất thủ, cái kia bá thú một mạch xích giáp tinh vân liền sẽ sớm xuất thủ, nó đã theo ngươi một đường, cùng ta một đường. Diệp Nhiên chấn động trong lòng, mãnh liệt nhìn về phía phía sau, vũ khí cuồn cuộn không nhìn thấy tình huống bên trong, nhưng lại dường như như một tấm đen như mực miệng lớn giống như, làm cho người hơi hơi sợ hãi. Hắn một lần nữa quay đầu, thiên mục tinh tôn thân ảnh đã dần dần biến xa thần sắc im lặng, tăng thêm tốc độ đuổi theo ý niệm chi hải một bên khác màu đen xuyên sơn giáp tò mò nhìn hướng bên cạnh ngân lân dị thú phương thiên lâm cái kia tinh hải chẳng lẽ cũng là ngươi một mực muốn tìm người xích giáp tinh quân suy nghĩ nhiều không phải hắn ta cùng hắn không coi là nhiều quen phương thiên lâm lung lay đầu thú nguyên lai là dạng này bất quá khá là đáng tiếc tinh quân đang đáng tiếc cái gì đáng tiếc hắn vừa mới không có tranh thức xuất thủ không phải vậy chờ ngươi nhanh bị đánh chết lúc ta liền có thể trực tiếp xuất thủ đánh giết hắn màu đen xuyên sơn giáp gật gù đáp ý dạng này tính bị ép đánh trả trong cung sẽ không chừng phạt ta Bất quá đoán chừng cũng rất khó, hắn một đường tìm kiếm ngươi, ta cùng hắn một đường, nhưng tiên nhân một mạch tinh tôn còn đang một mực theo ta, sợ là sẽ không để cho ta xuất thủ. Không phải vậy, ta nhưng là có thể giúp ngươi giải quyết một cái đại phiền phức. Phương Thiên Lâm sắc mặt biến hóa, vẫn như cũ bình thản cười nói, tinh quân nói bừa, ta cùng hắn không có quan hệ gì. Hắn không tính là phiền phức của ta, đều là vũ trụ cung học viên, quá khứ ân oán sớm tiêu trừ. Nói đến đây nửa câu sau lúc, Phương Thiên Lâm quay đầu nhìn hướng sau lưng nồng đậm mê vụ, huyết hồng thú đồng bên trong, lóe qua một vẻ tâm lãnh. Cái kia an bài cái kia hậu thủ hành động. Diễm nhiên Vũ trụ cung bên trong không động được tay, nhưng không có nghĩa là bên ngoài không được. Người tốt nhất muộn một đoạn thời gian rời đi, dạng này còn có thể hưởng thụ sau cùng mấy ngày ngày tốt. Quyền đỏ đốt tinh vực. Diệp Nhiên cùng Thiên một tinh tôn tách ra, một mình ngồi lấy vũ nguyên thuyền, chạy tiến tinh vực, rất mau trở lại đến màu lam tinh cầu phía trên. Cổ Quyền hiếm thấy không có ngủ, hưng nguyệt ở phía xa cùng Thiên nhân tộc hoa quyền cùng dưới bánh bao cờ. Nhìn thấy hắn trở về, Cổ Quyền nhanh chóng chạy tới nhảy đến trên bả vai hắn, đồng thời còn cảnh giác nhìn một chút bên phía. Diệp Nhiên phát giác được không đúng, mặt không đổi sắc rời đi tinh cầu. Trong tinh không lấy ra kinh hồn cung, tiến vào kinh hồn cung bên trong mới hỏi: "Thế nào? Còn nhớ rõ bản đại gia lần trước không hiểu mê man sự tình sao? Người sau khi đi, lại phát sinh một lần." Cổ quên ngưng trọng nói: "Tiếp tục thời gian so với lần trước dài, mà lại lần này còn lưu lại một thủ lấn." "Thủ lấn?" Diệp Nhiên cho mày: "Ở nơi nào? Mang ta đi nhìn." "Đã biến mất." Cổ quên ngậy xuống nói: "Bản đại gia chưa kịp đi lại đến, trước đó thì khắc ở bản đại gia bên cạnh, không nghĩ tới mấy ngày thì biến mất." "Thủ lấn biến mất?" Diệp Nhiên hé mắt: "Đây là một loại uy hiếp sao?" Vũ trụ cung bên trong không dám động thủ với hắn, nhưng hiếu kỳ bí mật trên người hắn, cho nên mới sẽ hết lần này đến lần khác đến tìm tòi hư thực, lục xoát xong bên cạnh hắn người sau, thì lưu lại một thủ ấn trong bóng tối uy hiếp hắn sao? Năm vị chúa tể đến cùng là vị nào? Hắn trong lòng thi thảo, tiểu tử, ngươi đến cùng đắc tội với ai? Cổ quên buồn bực hỏi, vũ trụ cung bản đại gia cũng hiểu biết một số, dám ở chỗ này động tay chân, không phải bình thường tu hành giả à? Không có việc gì, ta sẽ xử lý tốt. Diệp Nhiên ánh mắt nóng nhìn hướng chủ cung phương hướng, ẩn ẩn nhìn đến hai đạo to lớn bảng danh sách cần phải nắm chặt thời gian đột phá tinh thi, đột phá tinh thi về sau, liền trở lại nếm thử trùng kích trụ bảng, leo lên trụ bảng về sau, không chỉ là thiên nhân một mạch. toàn bộ vũ trụ trong cung, bảy đại mạch, các đại chi mạch đều sẽ chú ý nhất cử nhất động của hắn. nếu như vậy, cho dù là chúa tể cũng phải cẩn thận, không còn dám như thế không chút kiêng kỵ xuống tới. tiếp đó, hắn để cổ quyền tìm kiếm đến một viên cổ khoáng tinh, đem chính mình lấy được nhất long một song đầu lang, hai cỗ khoáng tinh thú thi vùi vào chỗ sâu. theo thời gian tôi diễn, này lại diễn hóa thành hai đạo chân quý tinh văn thiết khoáng mệnh. tiếp đó. Hắn bắt đầu nhắm mắt chuyên tâm luyện hóa hai kiện vũ cấp kỳ vật. Thời gian dần dần đi qua, hai kiện vũ cấp kỳ vật cứ việc có khi quang thần thân thể trợ giúp, cũng dùng xong hắn nửa tháng thời gian mới thành công luyện hóa. Mà theo luyện hóa về sau, hắn tinh lực tăng phúc, trực tiếp tăng trưởng 30. Một kiện vũ cấp kỳ vật cũng là 15. Đồng thời tinh lực cũng theo đó đạt tới hơn 22 ước. Lúc này tăng thêm ma thần thiên nhật quyền đã có thể có mấy phần hy vọng cùng cung thứ 10 ác cốt tộc đại tinh tì đột vào. Diệp Nhiên mở mắt ra, nhẹ nuôn một ngụm cho khí, chín tâm liên luyện hóa về sau. Hắn luyện hóa các loại tài nguyên tốc độ cuối cùng là nên tới một cái bạo tăng. Ngoài ra, còn gia tăng một số tu luyện tốc độ, đi qua thời gian thần khu cùng khổ hành tăng danh hiệu gia chỉ sau. Bây giờ nửa trái thân đã nắm giữ 370 lần tu luyện tốc độ. Tu luyện tốc độ càng cao, tại tinh thiên linh cảnh bên trong được lợi cũng lại càng lớn. Tinh văn thần túy cũng toàn bộ hấp thu, lại luyện hóa hai cái, liền có thể đạt tới 28 trọng tinh nguyên thân. Diệp nhiên trong lòng hơi hơi phân chấn, đến vũ trụ cũng tuy nhiên thời gian không lâu, nhưng đề thăng rất to lớn. Tiếp đó, hắn lại xem xét một chút thành tựu mà bảng phía trên đã lại đổi mới ba cái tự do thành tiểu chống chối chủ thành tiểu cũng đổi mới. Bất quá xem xét liền để cho hắn có chút im lặng. Trư 1221 nhiệm vụ mục tiêu trương 1221 nhiệm vụ mục tiêu diệp nhiên nhìn lấy mặt bảng phía trên ba cái tự do thành tiểu trong lòng phá lệ bất đắc dĩ. Cái này thành tiểu cũng không dễ dàng hoàn thành a tiểu quyền quyền truy ngươi ở ngực. Ngay trước trên trăm người tu hành dùng nắm đấm dùng lực đánh một vị nam tính tinh tôn lường lực cũng nói tiểu quyền quyền truy ngươi lường lực. Khen thưởng một bạn thành tiểu điểm vũ thể chất toàn phiến chân nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn nổ tung dẫn bảo tùy ý vật thể nổ tung kinh động 101.000 vị tu hình giả khen thưởng 500 đến 5.000 thành tựu điểm ngũ thể chất bài phiến. ép một chứng dùng tay đem 100 vạn hạt châu bày đặt đối xứng trên đế khen thưởng 2.000 thành tựu điểm thập ngũ cấp nhất bàn chi thân diệp nhiên có chút không nói gì cái này ba cái tự do thành tựu có thể nói đều rất không hợp thói thường nhất là là đệ nhất cái tìm một cái nam tính tinh tôn hắn đổ là nhận biết thiên một tinh tôn nhưng không nói như thế xả đạm sự tỉnh tiên một tinh tôn có thể đáp ứng hay không chính hắn cũng buồn nôn đến kịch liệt không hạ thủ được Hắn vừa nhìn về phía cái thứ hai thành tựu, nhiều nhất có thể khen thưởng 5.000 thành tựu điểm, độ khó khăn cũng không cao. Cái này ngược lại là miễn cưỡng vẫn còn, đương nhiên sẽ có tổn hại danh dự của hắn và thanh danh, dù sao này làm sao nhìn làm sao tự kỷ. Cái thứ ba thành tựu không quá được, tuy nhiên đơn giản nhất, nhưng là khen thưởng cũng ít nhất, thập ngũ cấp miết bản chi thân cũng chính là gấp rơi khôi phục lực. Cùng so sánh, vẫn là thể chất bá phiến quan trọng hơn chút. Diệm nhiên một phen lựa chọn về sau, vóc Giang thấp bên trong rút người cao, lựa chọn cái thứ hai thành tựu, xác định sau cái khác hai cái thành tựu biến mất theo. Đón lấy hắn nhìn hướng đổi mới chủ thành tiệu, cơ nhất đầu sư đoạt một ngàn người đầu, tiến độ, không một nghìn đầu, khen thưởng hai vạn thành tiệu điểm, một lần ngộ tính gấp bội. chú thích, chỗ có sinh mệnh cũng có thể tính toán làm một cái đầu người, tu hành giả, tinh thú, tinh không cự thú đều là tính toán, đoạt đầu người, ta là cái loại người này sao? diệp nhiên nói thầm một tiếng, thế mà trên mặt lại tràn đầy uất ức, không có chút nào đổi mới thay cái thành tiệu ý tứ. tiếp đó, hắn khởi hành tiến vào khiêu chiến cung, cung thứ mười bên trong. Màu nâu đen trên mặt đất phủ đầy nói khẽ nước, hoàn toàn tĩnh mịch cùng quần cũ ghé, nhìn không đến bất luận cái gì thân ảnh. Diệp Nhiên vừa mới bước vào cung thứ 10, liền toàn thân tinh lực ánh bạc phát, nửa người trên một bộ sinh đẹp màu đen khải giáp hiện hiện, trong tay một cây trường thương nở rộ u quang. Cùng một thời gian, hắn sau lưng to lớn đỏ thẫm cự nhân cũng đột lên từ mặt đất. Tại tiến đến trong ngáy mắt, hắn cũng đã vận dụng toàn lực. Soạt, một đạo tiếng xé gió vang lên. Hắn hai mắt ngân quang lập loé, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một chỉ sinh trưởng đầy bén nhọn gai xương màu đen xương bàn tay, đột nhiên lấy xuống. Trong ngáy mắt liên tràn ngập đầy toàn bộ đồng tử. Diệp Nhiên cổ tay khẽ đảo, trên bờ vai thần diệu kim mang mãnh liệt bắn mà ra, cuốn quanh ở trường thương phía trên hóa thành một cái hình rồng, tiếp lấy một thương liền đâm hướng lên bầu trời. ầm ầm. Dưới chân hắn mặt đất tầng tầng nổ tung, sau lưng đỏ thắm cự nhân cũng theo nổ tung, tiếp lấy một đạo vô hình bình trướng hiện hiện. Một cỗ phản lực truyền đến, hắn bị trực tiếp bắn ra cung điện. Cùng thứ 10 bên ngoài, Diệp Nhiên tốc độ lảo đảo, lắc lắc bị chấn động đến run lên mà tay, cùng trong tay bốn lượng trường thương khẽ nhả khẩu khí. Quả nhiên vẫn là không được. Hơn hai ước tinh lực trinh lệch, không cần ma thần thiên nhật quyền. Vẫn như cũng một chiêu đều nhịn không được. Bất quá may ra bây giờ tinh nguyên thân đẳng cấp đã rất cao, lực thể cường độ cũng cao, bởi vậy thường thế rất nhẹ. Trên lý luận đời nói, thật gặp phải một cái 25ức tinh lực đại tinh thi thủ đoạn đều xuất hiện, là có cơ hội cùng đối phương liệu một phen. Đương nhiên cái kia là vật lộn xuống mái, vạn thế cũng không cách nào phán đoán chính xác, một khi nhận định tinh lực chênh lệch quá lớn thì sẽ tự động đem hắn đuổi ra ngoài. Giống lúc này như vậy một dạng, không cho hắn tiếp tục cơ hội. Hắn điều chỉnh phía dưới trạng thái, lại lần nữa đi vào cung tứ 10 bên trong. Diệp Nhiên thân ảnh vừa mới hiện hiện, đối diện Cái kia hắc cốt bản tay như trước đó đồng dạng đống nhiên vỗ xuống tới. Ma Thần Thiên Nhạc Quyền, hắn phản ứng cấp tốc, lùi lại một bước đồng thời, sau lưng, một tôn thông thiên triệt địa giống như xanh biết sắc cự nhân hư ảnh hiện hiện, vi ngạn mà thương mang khí tức bốn phía. Một tay tùy ý một quyền đánh ra. Ngoênh! Một đợt tinh lực triều thịt trong nháy mắt bạo phát, như cùng một mảnh lam mênh mông hải dương đồng dạng, tự trong hai cái ở giữa tuân ra hướng bốn phía. Diệp Nhiên liên tiếp lùi lại 4-5 bước, nhưng lần này, cuối cùng là thuận lợi ổn định. Không có một cái nào đối mặt thì bị đánh bại. Hắn hít sâu một hơi, Sau lưng xanh biếc sắc cự nhân uy nga thân thể đứng lững, ánh mắt nóng nhìn hướng đối diện. Chỗ đó, một bộ cao 2 mét hình người ác cốt lang không đứng thẳng, xương trên thân mọc đầy các loại gai xương, mà ở sau lưng càng là có dòng giá 25 hành tinh hư ảnh. Bàn cự tinh cầu hư ảnh chậm rãi chuyển động, một cố khiếp người khí tức tùy theo tiết lộ. Diệp Nhiên hơi hơi nắm chặt bàn tay, ánh mắt u trọng, ẩn ẩn còn có mấy phần chờ mong cùng khát vọng đan xen. 25 ức tinh lực ác cốt tộc đại tinh tinh, còn là đến từ thập đại cường giả tộc. Ác cốt tộc đại tinh tinh bình tĩnh dị thường, khô lâu đầu xương hoàn toàn tính minh, giống như là một bộ sớm đã chết đi nhiều năm hai cốt lúc này hắn đờ đẫn đưa tay, nhất thời, một đạo từ ba đầu màu đen năng lượng nhận tạo thành móng nước, tùy theo vùa xuống. cái này màu đen móng nước xinh xinh xé rách bầu trời, bao chùm mà đến, còn không có tiếp cận cũng đã có như lao kiếm giống như phong duệ chi khí, cắt chém mà xuống, làm đến mặt đất xuất hiện ba đạo sâu không thấy đáy một khe lớn. thiên ma dây leo. diệp nhiên suy nghĩ gấp rút, mười mấy đầu tráng kiện màu đen dây leo đột nhiên phá đất mà lên, như thiểm điện đánh út về phía cái kia hình người hắc cốt. dây leo giống như dán tràn ngập linh tính, dây rùa mà lên, cùng nhau xen lẫn mà đến, hình thành một cái màu đen dây leo lồng giăm đem hình người hắc cốt một mực khóa lại cùng một thời gian, hắn sau lưng to lớn xanh biếc sắc cự nhân, lại đấm một quyền mạnh ra, màu xanh quyền ấn xông lên trời, chống lại hướng cái kia màu đen cử chảo. giang giác một tiếng, màu xanh quyền ấn nổi lên hiện nói khe đứt. Diệp Nhiên ánh mắt biến đổi, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy ma thần thiên nhật quyền bị tách phá. không có cho hắn suy nghĩ nhiều thời gian, một đạo thân ảnh đã như quỷ mị giống như xuất hiện tại trước người, rõ ràng là cái kia hình người hắc cốt. mà tại cái kia màu đen dây leo trong lao tủ, lại còn có một bộ giống nhau hình người hắc quất. Diệp Nhiên thấy thế bắt đầu lo lắng. sau mười mấy phút, cung thứ mười bên trong một đạo thân ảnh bị trật vật trên cách. Diệp Nhiên dưới chân một bước, đình chỉ xu hướng suy tàn, nhìn hướng trước mặt cung điện mi đầu ẩn ẩn nhận lại, vẫn chưa được các thập đại cường giả tộc đại tinh tinh, sắp thực so phổ thông chủng tộc khó đối phó nhiều lắm. Cho dù là giống nhau, tinh lực cũng sẽ cản mạnh một số. Được rồi, chờ đột phá 28 trọng tinh nguyên thân thì không thành vấn đề, hoặc là để thằng phía dưới ma cốt thân cảnh giới. Diệp Nhiên lắc đầu, quay người rời đi. Cái này mười biên tinh thiên kết tinh lấy được trình độ khó khăn, vốn là tại hắn trong dự liệu, lúc này ngược lại là cũng không có bao nhiêu cứu cùng. Thời gian kế tiếp, hắn dự vào chín tâm liên không ngừng tôn phệ khoáng mạch để thăng Ma cốt thân cảnh giới. Vẹn vẹn chỉ là một tòa lễ, là thành công đạt tới 200 tướng mức độ, thi triển lúc tinh lực gia tăng một mức, đồng thời ma thần thiên nhật quyển có thể sử dụng số lần cũng nhiều hơn. Mà một ngày này, hắn đang tu luyện lúc, trong lực tinh không minh bài đột nhiên sáng lên. Diệp Nhiên tối đầu nhìn qua, không khỏi khẽ giật mình. Là Thiên một tinh tôn giúp hắn xác nhận nhiệm vụ kia, cần đánh chết cái kia địa thi tộc tinh ti vị trí, xác định. Chương 1222, thủy giao tộc chương 1222, thủy giao tộc Diệp Nhiên nhìn một chút tinh không minh bài, phía trên nhiệm vụ phía dưới cùng đổi mới ra một cái địa điểm. Nhiệm vụ mục tiêu thi hảo ba ngày trước xuất hiện tại nham thủy tinh bực thủy giao tộc lãnh địa bên trong để bắt trọng thủy tinh, còn xin nhanh chóng tiến về đánh giết. Thấy thế, Diệp Nhiên hơi thêm suy từ dưới, nhiệm vụ này sớm muộn đều phải hoàn thành. Hoàn thành cái này vào cung nhiệm vụ, thời gian kế tiếp mới sẽ không bị ngoại sự tình ảnh hưởng đến có thể chuyên tâm làm chính mình sự tình. Không phải vậy khó tránh khỏi bị thúc dụng, mà lại hắn cái này đã coi là không tệ, trăm năm chỉ cần hoàn thành một cái nhiệm vụ là đủ. Phổ thông vũ trụ cung học viên ba năm thì phải hoàn thành một cái nhiệm vụ, cho dù khá hơn chút cũng phải bảy tám năm làm một lần nhiệm vụ. nghĩ xong, hắn đình chỉ tu luyện, cùng cổ quên bọn hắn một giọng nói liền khởi hành rời đi. vũ trụ cung, bảy mảnh trồng lên trong tinh không. trên cùng trong vùng sao trời kia, có một tòa sáu đầu giữ tận cự sư pho tượng chấn giữ mấy cái trong tinh vực. bên trong một cái tiểu hình bên trong tinh vực nào đó hành tinh phía trên. một đầu ngân lân dị thú chậm rãi mở mắt ra, đỏ như máu thú đồng bên trong, lóe qua một vệt dày đặc. cái kia tiểu tử thú rời đi nơi này. diêm nhiên, vốn là muốn cho ngươi lại sống thêm mấy ngày, đây là chính ngươi muốn chết. phương thiên lâm lạnh hừ một tiếng tiếp lấy trong mắt hiện hiện mấy phân bích động, chỉ cần bắt đến tiểu tử này, liền có thể đạt được Thương Thiên Pháp Chỉ Hạ Lạc. đều do lúc trước cổ ma tộc tên hôn đạt kia, thế mà đem chính mình lưu tại làm tinh phía trên tọa độ xóa đi. băng không thì cũng không cần chờ tới bây giờ mới có tin tức, là thời điểm vận dụng cái kia hậu thủ. phương thiên lâm ánh mắt tham hãm, cảnh giác liếc mắt một cái trung quanh, một lúc lâu sau, xác định không ai nhìn trộm, lúc này mới dám chuyên tâm nhắm mắt lan truyền tin tức. không bao lâu, nó đem tin tức thuận lợi truyền ra ngoài, sắc mặt tẩn tẩn có chút tái nhợt, nhìn một chút trung quanh tinh vực, trong mắt lóe lên mấy phần ghen tét chính mình muốn là khi nào có thể nắm giữ như thế một cái tiểu hình tinh vực liền tốt bây giờ ăn nhờ ở đầu thời khắc đều phải cẩn thận bất quá chỉ cần bắt đến tiểu tử kia đạt được thương thiên pháp chỉ muốn đến ngày ấy hẳn là sẽ không quá xa duy nhất cố kỵ dù sao không phải mình tự mình độc thủ tổng có chút không yên lòng nhưng cái này cũng không có biện pháp gì bây giờ bị nhìn chầm chầm rất gấp không tiện rời đi vũ trụ cùng nhưng tốt tại những tên kia còn đáng giá tín nhiệm thời gian 10 ngày đảo mắt liền đi qua nhan thủy tinh bực một chiếc to lớn vu nguyên thuyền phá không lái bào tinh bực về sau hướng về nam phương chạy mà đi trên thuyền Diệp Nhiên đứng dậy, nóng nhìn phía trước tường biên màu vàng đất nham thạch tinh cầu cùng màu lam thủy tinh bóng. Thời gian 10 ngày cuối cùng là đến. Cái này nham thủy tinh bực, khoảng cách vũ trụ cung tuy nói không nổi bao xa, nhưng cũng không tính gần, cho dù là hắn cao cấp vũ nguyên thuyền cũng được chạy nhanh lâu như thế. Hắn nhìn qua phía trước, nhưng trong lòng đang suy tư Phương Tiên Lâm sự tình. Phương Tiên Lâm nhất định phải mau chóng giải quyết, nhưng ở vũ trụ cung bên trong, xác thực không tốt độc thủ, tinh tiên ý chí ở khắp mọi nơi, chỉ muốn động thủ khẳng định không thể gặp được, mà lại đối học viên động thủ đại giới, hẳn là cũng không thấp. Không phải vậy sẽ không chúa tể đều trong lòng có kiên kỵ. Nghĩ đến chúa tể, Diệp Nhiên trong lòng lung lung. Hắn trước khi đi cùng tiên một tinh tôn nói một tiếng, cũng từ nơi đó biết được, thiên nhân một mạch nam vị chúa tể đều đã toàn bộ trước khi đi hướng cổ chiến trường. Bởi vậy mới dám yên tâm rời đi. đương nhiên cũng là bắt cái thời gian kém, muốn đến đối phương cũng sẽ không nghĩ đến hắn nhanh như vậy hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ này có thể đạt được 3 cái tinh văn thần thủy, 1.000 nghìn tích phân, còn có 3 trận chiến tích điểm. Diệp Nhiên mặt lộ vẻ suy tư, đạt được cái này ba cái tinh văn thần thủy, thì có thể đột phá hai trọng tinh nguyên thần cũng là thời điểm cái kia cân nhắc thứ 29 nặng. Thứ 29 trọng tinh nguyên thần, cần 10 cái tinh văn thần thủy, đồng thời tăng lên tinh lực, cũng có thể đạt tới 10 ước. Cái này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn tăng cường. Vũ Nguyên thuyền một đường pha không, không đến bao lâu, liền tới đến một viên tinh cầu màu đen phía trên, chậm rãi hạ xuống. Tinh cầu màu đen phía trên có một mảnh bao trùm cả hành tinh màu đen Hải dương. Trên mặt biển đứng đấy hơn ngàn đạo thân ảnh, đều là là thân người loài cá thủy giao tộc, có nam có nữ, lẫn nhau nghị luận ầm ĩ, lúc này đột nhiên thoáng nhìn cái kia chiếc to lớn cổ thuyền hạ xuống không khỏi đều nín thở ngưng thần, Khẩn trương hướng về bầu trời cùng nhau hô, gặp qua vũ trụ cùng đại nhân. Không cần như thế, đều tán đi đi. Diệp Nhiên tiện tay thu hồi vũ nguyên truyền, ta tới đây chỉ là chấp hành nhiệm vụ, nói cho ta biết đệ bắt trọng thủy tinh vị trí là đủ. Đúng, đại nhân. Cái kia hơn ngàn thủy giao người phía trước nhất, đứng đấy một cái hình thể khôi ngô thủy giao nam tử, đầu đầy thô to tóc xanh, cùng kính cúi đầu. Tiếp lấy phất phất tay. Nhất thời, sau lưng ngàn tên thủy giao người ào ào trở lại dưới mặt biển, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Trừ bỏ thủy giao nam tử, chỉ còn lại có hắn hai bên trái phải một cái tóc trắng cơ. Tôi có vẻ thương lão thủy giao lão giả, cùng một người tướng mạo thanh tú lệnh đẽ, nhưng lông mày thẳng, thôi có vẻ anh khí thủy giao nữ hải. Đại nhân, ta là thủy giao tộc tộc trưởng, đây là tộc ta Tam trưởng lão, đây là ta nữ nhi. Thủy giao nam tử giới thiệu bên cạnh mình hai người, cái kia cả hai cũng hơi có vẻ khẩn trương cùng cùng kinh nhân cần thăm hỏi một tiếng. Gặp qua đại nhân. Diệp nhiên khẽ gật đầu, nước này giao tộc cùng nhân tộc thực lực không sai biệt lắm, tại bạn tộc bảng phía trên xếp hạng cũng tại sản sản với nhau. Chỉ kém cái 3 4 tên mà thôi, bởi vậy hắn cũng có chút ấn tượng. Trước mắt nước này giao tộc trưởng, cùng tam trưởng lão đều là chân vương, trong tộc tối cường chiến lược đều ra nguyên tiếp. Có thể thấy được vũ trụ cung tên tuổi, đúng là vất rồi. Ta tới đây mục đích, các ngươi cũng rõ ràng, để bắt trọng thủy tinh chô ở nơi nào. Diệp Nhiên hỏi. Bẩm đại nhân, cái kia thi hạo đã không tại để bắt trọng thủy tinh. Thủy giao tộc trưởng mặt lộ vẻ khổ sở nói, này Liêu Tại đem chúng ta thủy giao tộc tại để bắt trọng thủy tinh phía trên có nhân dân, đồ sát bảy thành về sau, hôm qua cũng đã thuận đi. Đồ sát bảy thành. Diệp Nhiên chau mày, ánh mắt lóe qua một vẻ tàn khắc, một quả tinh cầu bảy thành sinh mệnh nhân số cũng không ít. Hán Thanh Âm lạnh lùng nói: Vậy cái này Thi Hạo bây giờ ở nơi nào? Tạm thời không rõ ràng. Bất quá đã có ba vị vũ trụ cung đại nhân đã đuổi theo, đoán chừng không ra mấy ngày liền có thể đánh giết cái này ác độc ma đầu. Cái kia thủy giao nữ hài nắm chặt tú quyền, tức giận nói: Có lẽ là lâu dài ở tại trong biển nguyên nhân, làn da của nàng trắng non dị thường. Một đầu xanh thẳm tóc qua dưới, lộ ra cơ da như tuyết, nhưng một đôi lông mệ lại lộ ra anh khí. Có một nhóm người đi. Diệp Nhiên khẽ giật mình, hắn biết nhiệm vụ hết thề bị ba cái học viên mới xác nhận, học viên mới có thể cầu viện học viên cũ, không nghĩ tới động tác lại nhanh như vậy. Phải biết, hắn tại nhận được tin tức trước tiên, liền đã xuất phát. Đúng, cái kia ba vị đại nhân một mực lưu tại chúng ta thủy giao tộc, bởi vậy biết được tin tức trước tiên, liền lên đường. Thủy giao nữ hải thở phào nói, cũng nhờ có ba vị đại nhân này tại, không phải vậy chúng ta thủy giao tộc không biết lại có bao nhiêu vô tội tộc nhân sẽ bị cái kia địa thi tộc ma đầu tốn đường. Chương 1223, để hắn tuyệt vọng lực lượng chương 1223, để hắn tuyệt vọng lực lượng nghe vậy, diệp nhiên trong lòng đi lặng. Đây chính là tàn khốc tinh không, nếu là có thể sớm đến chút, sớm đem cái kia thi hạo đánh giết có lẽ lúc trước thủy giao tộc thảm kịch thì sẽ không phát sinh nhưng hắn cũng đoán trước không đến nhiều như vậy vũ hổ cũng có chính mình sự tình muốn làm đến mức vũ trụ cung mặc dù có năng lực như thế nhưng vì thí luyện học viên những thứ này thường vòng tại chi nhãn bên trong cũng không tính là gì không phải vậy đã sớm phái cường giả đến mà sát cái kia thi hảo mà không phải đem thiết lập thành một cái nhiệm vụ tinh không mênh mông vô cùng chuyện nơi đây có lẽ thời khắc đều tại phát sinh cho nên muốn tự vệ vẫn là cần tự cường mà không phải chờ đợi người khác trợ giúp diệp nhiên tâm lý thì thảo một tiếng lần nữa kiên định không ít biến cường suy nghĩ cái này thế giới cho tới bây giờ đều là cường giả thiên đường, người yếu địa ngục. vô luận chỗ nào đều như thế. ý miệng. thủy giao tộc trưởng nghe được chính mình nữ nhi, sắc mặt biến đổi. sau đó sợ hãi quỷ xuống nói, đại nhân, ngài chớ trách, tiểu nữ cũng không phải là chỉ trích ngài tới trưởng. nàng chỉ là lo lắng tộc nhân thôi, nàng mới hơn 100 tuổi, tuổi tác còn trẻ con, nói chuyện không biết phân tích. không sao. diệp nhiên quát tay, thi hạ bây giờ bị nhóm đầu tiên đến học viên đánh giết không có. bẩm đại nhân, bây giờ còn không có tin tức chuyển đến. thủy giao tộc trưởng thở phào, nhưng vẫn như cũ quỳ xuống đất không dám đứng lên. Người đứng lên đi. Diệp Nhiên suy nghĩ dưới, đã không có tin tức, vậy ta đợi thêm mấy ngày, thuận tiện bảo dưỡng một chút vũ minh thuyền. Đến đều đến, trước xem tình huống một chút lại nói. Xác định Thi Hạo bị đánh giết về sau, lại rời đi cũng không muộn. Tuy nhiên khả năng rất lớn là một chuyến tay không. Nhưng không có người nào nhóm đầu tiên học viên tới sớm, đã không còn gì để nói. Đúng, đại nhân. Thủy Giao tộc trưởng thở phào, lúc này mới đứng lên. Đốc sứ một bên đã có chút trán váng, nữ như nói: Giao Linh, ngươi mang vị này vũ chủ cung đại nhân tiến về nơi ở. Cái kia Thủy Giao nữ hải sướng sở ở một bên, hoàn toàn không nghĩ tới một câu liên để ngày bình thường uy nghiêm phụ thân trực tiếp quỳ xuống. lúc này có chút cuột cường nét miệng, túi đầu nói, đại nhân, mời đi theo ta. cả hai sau khi rời đi, trên mặt biển chỉ còn thủy giao tộc trưởng cùng tam trưởng lão. lần này đại nhân lại là chính mình một mình tới, xem ra hẳn là đạt tới tinh ti cảnh học viên cũ. thủy giao tộc trưởng nói đến tinh ti thì trong mắt có chút hâm mộ, không phải học viên cũ. lúc này tóc trắng thưa tam trưởng lão ánh mắt trừng trừng, nhìn chằm chằm cái kia rời đi hai đạo bóng lưng nói, hắn là một cái học viên mới. học viên mới, thủy giao tộc trưởng sững sờ, một cái học viên mới. Giả với mình tới giết một cái tinh ti cảnh địa thi tộc. Tiếp lấy hắn chần chờ quay đầu, Tam trưởng lão, làm sao ngươi biết hắn là học viên mới? Ta đoán, vị này đại nhân xem ra rất trẻ trung, khẳng định là một vị tuổi tác không lớn học viên mới. Tam trưởng lão cười cười, ánh mắt ý vị thâm trường. Một viên bị màu đen hải dương bao trùm tinh cầu bên trên. Tam phương to lớn bình đại trôi nổi, giống như ba tòa to lớn vô cùng hòn đảo. Diệp Nhiên túi đầu liếc nhìn liếc một chút, phát hiện cái này tam phương bình đại là gần nhất mới kiến tạo lên, đoán chừng là chuyên môn dùng để nên đón bọn hắn cái này ba nhóm sắp nhận nhiệm vụ vũ trụ cùng học viên. Mà dưới đáy biển có thể nhìn đến nguyên một đám như là dạng san hô đồng dạng cự hình kiến trúc, thoạt nhìn như là thủy giao tộc thành thị. Nhưng giờ phút này, những thứ này dưới nước trong thành thị cũng không có một ai, thủy giao tộc nhân đều bị rút đi. Hắn không khỏi lắc đầu, lần nữa cảm nhận được vũ trụ cùng ba chữ này lực lượng, đây chính là cự vô bá thế lực hy vọng. Nếu như nhân tộc, tương lai có một ngày cũng có thể trở thành loại này cự vô bá thế lực tồn tiện. Diệp Nhiên đệ xuống ý niệm hỗn loạn trong đầu, theo cái kia thủy giao nữ hải rơi xuống đất tòa thứ 2 bình đại phía trên, phía trên là một cái vô cùng to lớn sa hoa cung điện. Trong cung điện khảm nạm từng biển to lớn trân châu, cung cấp tiếp tục không ngừng chiếu sáng trong điện cây cột cung bách tường đều là màu bạc tinh mỏ còn có các loại ngoại hình khác biệt tinh mỹ vỏ sò dùng để tô điểm giao linh thiếu tộc trưởng tốt vừa vào trong cung điện liền có nguyên một đám thanh thuần mỹ lệ thủy giao thiếu nữ không người chào hỏi vị này chính là vũ trụ cung đại nhân các ngươi phục tùng tùy tùng tốt hắn giao linh ra gia hiệu phía dưới bên cạnh diệp nhiên những cái kia thủy giao thiếu nữ kinh hãi, đội vàng bái cúi người gặp qua vũ trụ cung đại nhân diệp nhiên quét mắt một vòng những thứ này thủy giao các thiếu nữ tinh tế thẳng trắng bóp hai chân có chút ngoài ý muốn các ngươi còn có thể biến thân ách không phải Các ngươi con cá này đôi có thể hóa thành chân. Có thể hóa thành? Giao Linh miễn cưỡng cười cười, bất quá chúng ta vui cuộc sống thoải mái tại trong biển, hóa chân giống trên mặt đất, đi bộ lúc lại cảm nhận được đau đớn. Nói, nàng dưới váy đuôi cá cũng rất sắc hóa thành một đôi thon dài thẳng chân. Diệp Nhiên nghe vậy hơi nhíu mày, ý niệm lực một cảm giác, liền cảm giác được trong cung điện, không sai biệt lắm chọn vẹn trên trăm cái thủy giao thiếu nữ. Đại nhân, ta mang ngài đi nghỉ ngơi. Giao Linh đi lại liên tục khó khăn hành tẩu lấy, hai chân khẽ run, đồng thời hướng về xung quanh nói ra gọi người chuẩn bị đồ ăn, còn có tự ý mua những cái kia tộc nhân cũng tận nhanh thay y phục chuẩn bị. Diệp Nhiên lắc đầu, đưa tay rất nhỏ nhấn một cái, nhất thời một tiếng ầm vang tại một đám thủy giao thiếu nữ kinh hoàng tiếng la bên trong. Toàn bộ bình đài ầm vang chìm xuống, cung điện cũng theo đó không có vào trong nước biển, cuối cùng chìm vào một đoạn nhỏ, đem sở hữu người nửa người bao phủ. Có Thi Hạo tin tức mới nhất, nhắc nhở ta một tiếng, mặt khắc giúp ta bảo trì một chút này thuyền. Nói xong, hắn ném ra một cái không gian giới, sau đó trực tiếp tiến về cung điện chỗ sâu. Giao Linh giật mình, tiếp lấy khuôn mặt cảm kích nói, đa tạ đại nhân ta một mực chờ ở bên ngoài. phụ thân ta nói, ngài có bất kỳ nhu cầu chúng ta đều sẽ hết sức thỏa mãn ngươi. cung điện chỗ sâu, diệp nhiên vượt qua những cái kia còn không biết rõ tình hình, ở trong nước chơi đùa chơi đùa toàn thân nước dầm dề thủy giao thiếu nữ, lấy ra một đoạn quan mạch, tiếp tục chuyên tâm tu luyện ma cốt thân. cùng một thời gian, một viên khắc tinh cầu màu đen phía trên, một cái đơn độc dạng san hô bên trong, thủy giao tam trưởng lão nhìn lên trước mặt một khối thủy kính, trâm giọng nói, ta có thể xác nhận, hắn cũng là cái kia diệp nhiên, vũ trụ cung học viên, diệp nhiên, không tệ các loại thân phận tin tức đối mặt vậy nhiệm vụ này ngươi phải hoàn thành sao thủy kính bên trong truyền đến khinh mạn âm thanh nam nhân ngươi nói đùa cái gì vũ trụ cung người ta làm sao dám động tam trưởng lão im lặng sợ cái gì chúng ta hắc lâu tinh cũng không phải không có đánh giết qua vũ trụ cung học viên thanh âm bên trong không để ý nói dù sao ta là không dám ta nhiều lắm là giúp ngươi lộ ra cái vị trí kiếm lấy chút tiền thuê tam trưởng lão ánh mắt lấp ló nói ngươi an bài sát thủ đến tinh vực bên ngoài chặn hắn chờ hắn rời đi tám phần mười có thể ngăn chặn tốt nhiệm vụ này khen thưởng rất phong phú thì giao cho ta cháu trai đi Thủy kính bên trong thanh âm tùy ý nói, vừa vặn hắn tại phụ cận, coi như cho hắn tăng trưởng chút hiệu suất, đương nhiên ngươi tin tức tốt nhất làm thật, đừng để cháu ta một chuyến tay không, không phải vậy. Thượng, yên tâm, khẳng định làm thật, bất quá cháu ngươi cái kia phế, không phải. tăng trưởng láo đội vàng đổi rộng, nhiệm vụ kia ta cũng nhìn, cái này Diệp Nhiên Tiên Phú rất khủng bố, tiến bộ kinh người, cháu ngươi có thể làm sao. Yên tâm, ta còn an bài chọn vẹn ba cái đại tinh quan, đây là hắn trông thấy liền sẽ tuyệt vọng lực lượng. Chương 1224, lệ nhị trọng Thủy Tinh chương 1224 đệ nhị trọng thủy tinh một phen nói chuyện với nhau về sau thủy kính bịch một tiếng phát thái tam trưởng lão nhìn về phía một cái phương hướng tựa hồ nhìn đến một viên khác liền nhau tinh cầu bên trên cung điện lắc đầu không nên trách lao phu muốn trách thì quái ngươi một cái học viên mới lại dám không mang theo học viên cũ đến nói rõ ngươi căn bản thì không nghĩ tôi muốn hoàn thành nhiệm vụ cũng là muốn đến chúng ta thủy giao tộc lăn lộn điểm chỗ tốt dạng này lao phu dùng tính mạng của ngươi đổi điểm chỗ tốt cũng là phải đại gia ai cũng không nợ người nào ba ngày sau diệp nhiên đang tu luyện đột nhiên phát giác được cái gì vào đi cung điện ngoại truyền đến một trận vận động. Rất nhanh, giao linh du động tiến đến, có chút chần chờ liếc hắn một cái, nhưng tiếp lấy cắn cắn răng ngả, "Đại nhân, ta có chuyện muốn thỉnh giáo ngài." Ngài đến từ vũ trụ cung, khẳng định kiến thức bên bác, hẳn là có thể nhìn ra đây là cái gì." Nói, nàng lấy ra một khối màu lam tinh hạch. Tinh lực tràn vào trong đó, nhất thời một đạo hình chiếu tự động hiện hiện, bên trong là một viên đen nhánh tinh cầu, tinh cầu bên trên là mảnh màu đen hải dương. Hải dương bên trong, nội lở lửng đại lượng trắng bệ thủy giao người thi thể, dòng máu màu xanh lam, gần như bao trùm toàn bộ mặt biển mà một đạo trưởng cao mười mấy mét trung niên nam nhân đứng ở giữa không trung, hắn thân thể da thịt tối đen, nhưng sắc mặt lại trắng bệnh dị thường, giống như một bộ cương thi giống như. Lúc này cười gần lộ ra đầy miệng hàm răng, không ngừng thôn phệ lấy cái kia liên tục không ngừng ngút trời với dịch. Tinh đạo bị pháp. Diệp nhiên những mày, người bên trong này cũng là nhiệm vụ lần này mục tiêu, cái kia địa thi tộc cao cấp tinh tinh thi hậu. Không sai, phụ thân ta cùng tam trưởng lão cũng là nói như vậy. Giao Linh hơi có vẻ mừng rỡ, tiếp lấy bất đắc dĩ nói, bất quá bọn hắn đều không cách nào phân biệt ra cái này điệu thi tộc ma đầu thực lực cho dù là nhìn đến công kích hình ảnh cũng khó có thể phán đoán, chỉ nói là khẳng định là tinh thi. Nàng hai mắt sáng ngời xem đến, hơi có vẻ mong đợi nói, bất quá đại nhân ngài đến từ vũ trụ cung, khẳng định kiến thức so với chúng ta phụ thân bọn hắn mạnh, có thể phán đoán ra. Mà lúc này hình chiếu bên trong tràng cảnh đống nhiên biến đổi, chỉ thấy cái kia cao mười mấy mét trung niên nam tử, bàn tay một chảo, một viên tinh cầu màu đen liền ầm vang nổ tung. Giao Linh nhìn lấy hình chiếu, hai mắt phiếm mầm nói, đây là chúng ta thủy giao tộc đệ bắt trọng thủy tinh, chúng ta hết thể mười viên trọng thủy tinh, mỗi một viên trọng thủy tinh đều đối với chúng ta thủy giao tộc rất trọng yếu, cư trú rất nhiều tộc nhân. Cái này gia hỏa, còn thật tác động. Diệp Nhiên nhìn qua hình chiếu cũng là mày may nhân lại, nói tiếp, cái này thi hạo thực lực hẳn là đại tinh tinh, tinh lực tại 14 15 ức tả hữu. Nói đến đây, chính hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Như thế xem ra, cái này thi hạo muốn so vũ trụ cung tình báo mạnh không ít. Hơn phân nửa cùng vậy tu luyện tinh đạo bí pháp có quan hệ, đương nhiên cũng có khả năng có dấu giếm thực lực nguyên nhân, không phải vậy sẽ không làm lỡ kém lớn như vậy. Đa tại đại nhân, giao linh thở phào, vẫn là ngài biết được nhiều, phụ thân ta bọn hắn cũng nhìn không ra. Ta vốn là muốn đem cái này hình chiếu, cũng cho cái kia ba vị vũ trụ cung đại nhân nhìn xem, biết nội tình, cũng càng tốt đánh giết tên ma đầu này. Nhưng bọn hắn đã rời đi, mà lại phụ thân ta nói, nếu là vũ trụ cung tới đại nhân, nhất định có thể giải quyết hết. Khó mà nói. Diệp Nhiên lắc đầu, bốn nữ tinh lực tình báo sai sót, đã không nhỏ. Nghĩ đến cái này hắn ngưng lông mày nói, có thi hảo tin tức, trước tiên thông báo ta. Đúng, đại nhân, ta sẽ một mực canh giữ ở cung điện bên ngoài, nếu có tin tức liền sẽ thông báo cho ngươi. Giao Linh nói hiếu kỳ nói, đại nhân, ngài là học viên cũ còn là học viên mới? ta cảm giác ngài tuổi tác cùng ta không sai biệt lắm. học viên mới, hai ngày sau, cung điện chỗ sâu, diệp nhiên nuôi lông mày khẽ nhúc nhích, ẩn ẩn phát giác được bên ngoài, truyền đến một trận động tĩnh. mà tại cung điện bên ngoài, giao linh nhíu mày mà nhìn xem trước mặt một cái trung niên thủy giao người, phụ thân ta vì cái gì đột nhiên gấp gáp như vậy tìm ta? không phải hắn để cho ta phục thị tốt vị này vũ trụ cung đại nhân, vô luận chuyện gì phát sinh, cũng không thể rời đi nơi này sao? thiếu tốc trưởng, ra chuyện, trước đó đuổi theo giết thi hạ ba cái kia vũ trụ cung đại nhân vừa mới trọng thương về đến rồi. trung niên thủy giao người đầy mặt bội vàng kéo nàng lại cánh tay, Thi Hạo hiện tại đã tiến về đệ nhị trọng thủy tinh, ngài nhanh theo ta đi, tộc trưởng tìm ngài thương nghị đối sách. đệ nhị trọng thủy tinh, Giao Linh khuôn mặt trắng bệnh, thân hình một trận lây động, tiếp lấy nhanh chóng khởi hành rời đi. Cung điện chỗ sâu, Diệp Nhiên hơi meo mắt lại, như thế xem ra, nhiệm vụ này vẫn là trở lại chính mình trong tay, mà lại đến mau chóng chút ít. hắn đưa tay khẽ hấp, một cái thủy giao thiếu nữ liền bay đến phụ cận, đầu tiên là hoảng sợ nhìn lấy hắn, sau đó run run rẩy rẩy cởi quần áo. đại nhân, ngài không nên trách tội tộc trưởng cùng thiếu tộc trưởng chiêu đại không chủ đáo, để cho ta làm cái gì đều. Ngươi là thủy giao tộc, hẳn phải biết đệ nhị trọng thủy tinh vị trí, mang ta đi. Tiếng nói vừa ra, cung điện chỗ sâu đã không có một ai. Sau đó không lâu, một chiếc màu đỏ vũ nguyên thuyền hướng về lân cận một bên biên kia tinh cầu màu đen phía trên, trên đó năm đạo thân ảnh tùy theo đi ra. Mà tại nước biển xuống, mười cái thủy giao tộc cường giả tụ tại một chỗ san hô bên trong, vừa mới chạy tới giao linh cũng ở trong đó. Lúc này đang xem lấy một cái hình chiếu, cái kia hình chiếu bên trong là một cái quỳ trên mặt đất thân ảnh cùng hai tên bị to lớn bàn tay ấn trong tinh không mùi lửa tộc tuổi trẻ người mà tại trước mặt bọn hắn là một tên cao mười mấy mét trung niên nam tử, rõ ràng là địa thi tộc thi hảo. Chỉ thấy hình chiếu bên trong thi hảo ha ha cười yếu, đối với trước mặt ba cái vũ trụ cung học viên, thần sắc cản rỡ kêu gào cái gì, lời nói bởi vì quá xa nghe không rõ ràng. Không bao lâu, một đoàn to lớn bạch quang đột nhiên hiện hiện, mà thừa dịp cái này khé hở, ba cái kia vũ trụ cung học viên thoát đi, chỉ còn lại có cái kia thi hảo một mình lưu trong tinh không, không cam lòng ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó bay về phía một cái phương hướng. Một đám thủy giao tộc cao tầng cường giả thấy thế, đều là sắc mặt khẩn trương bận rộn cái này phương hướng chính là đệ nhị trọng thủy tinh vị trí. lúc này trên mặt biển truyền đến một đạo tiếng thú giống gừ gừ âm thanh. thủy giao tộc ở đâu? nghe vậy thủy giao tộc trưởng mặt trầm như nước sắc mặt dừng một chút đội đội vàng và nói lại có vũ trụ cung đại nhân đến quá tốt rồi đệ nhị trọng thủy tinh được cứu rồi. chúng ta nhanh chóng phía trên đi nênh đón mấy vị này đại nhân. sau đó thỉnh cầu bọn hắn đi đánh giết thi hạo. tiếng nói vừa ra tất cả thủy giao tộc cường giả thăng trên mặt biển. không bao lâu năm cái hình dáng tướng mạo khác nhau thú hình tu hình giả di chuyển bốn bó theo thủy giao tộc trưởng đám người đi tới dưới đáy nước một lần nữa nhìn qua hình chiếu, sau khi xem xong, từng cái treo mày lên. Thủy Giao tộc trưởng bọn người cứ việc đội vàng bật phừng, nhưng cũng không dám thúc giục, chỉ có thể cuốn cuồng đến cái chán đều thấm xuất mồ hôi nước. mắt thấy Giao Linh nhịn không được, liền muốn mở miệng. năm cái thú hình tu hành giả một người cầm đầu, là chỉ màu vàng kim sư tử, sinh trưởng ba cái đầu. lúc này trầm ngâm xuống nói, trừ bỏ cái này ba cái so với chúng ta nhanh học viên, còn có một nhóm cũng đến, đến rồi. đúng, bất quá chỉ có một vị, là cái rất trẻ trung nhân tộc thiếu niên. Tam trưởng lão cẩn thận đắp lại, chỉ có một vị. Cái kia ba đầu kim sư lắc đầu, vậy khẳng định là cái học viên mới, học viên cũng không có nhận nhiệm vụ không thể tùy tiện đến, lá gan ngược lại là lớn. Năm vị đại nhân, cái kia thi hạo bây giờ đi hướng đệ nhị trọng thủy tinh, hy vọng các ngươi. Thủy giao tộc trưởng lời còn chưa nói hết, ba đầu kim sư liền thở dài nói, xin lỗi, chúng ta cũng không giúp được ngươi. Chương 1225, ta liền biết ngươi có thể làm chương 1225, ta liền biết ngươi có thể làm dưới đáy biển dạng san hô bên trong. Thủy giao tộc trưởng âm thanh run rẩy, năm vị đại nhân, cái này là vì sao? Thực lực chúng ta không đủ, đối thủ quá mạnh. Ba Đầu Kim Sư lát đầu, nhiệm vụ này có biến hóa, cần hồi bẩm trong cung, phái tới cường đại hơn học viên. Có thể bọn người đến, đệ nhị trọng thủy tinh phía trên tộc nhân thì đều đã chết. Giao Linh thần sắt cháy bỏng. Giao Linh, Thủy Giao tộc trưởng lẹ quát một tiếng, tiếp lấy miễn cưỡng mở miệng. Năm vị đại nhân, tiểu nữ lỡ lời. Không sao, chúng ta sẽ mau chóng thông báo trong cung. Ba Đầu Kim Sư dẫn theo mặt khác bốn người rời đi, Thủy Giao tộc trưởng đứng dậy đưa tiễn. Còn lại Thủy Giao tộc cao tần, đều có chút trợn mặt. Tam trưởng lao đao đắng mở miệng, làm sao bây giờ, đã không có vũ trụ cung học viên có thể giúp chúng ta còn có một cái, lúc trước cái kia học viên mới, Giao Linh đội vàng quen người, hắn là người tốt, ta đi cầu hắn giúp đỡ. vô dụng, cái này năm cái vũ trụ cung học viên đều từ bỏ, chớ nói chi là hắn một cái, mà lại hắn vẫn là một cái học viên mới. Tam trưởng lão bất đắc dĩ nói, học viên mới cùng học viên cũ trên lệnh rất to lớn, hắn khẳng định không dám đi. Giao Linh, sự kiện này đừng thông báo hắn. một cái khác thủy giao tộc trưởng lão trầm giọng nói, vừa mới hình chiếu ngươi cũng nhìn đến, bên trong cái kia học viên mới đều bị thi hạo tên ma đầu này làm cho quỳ xuống, cái kia nhân tộc thiếu niên đi, cũng là giống nhau xuống tràng thậm chí tử tại Thi Hạo trong tay chúng ta thủy giao tộc cũng sẽ bị truy trách không sai tuyệt đối không nên nói cho hắn biết chúng ta thủy giao tộc hiện tại đã bị Thi Hạo quấy đến Long trời lỡ đất một cái khác nữ trưởng lão thở dài đã lại chịu không được khát dày vò cái kia đệ nhị trọng thủy tinh làm sao bây giờ Giao Linh nhìn hướng các trưởng lão khác, gặp một đám trưởng lão trầm mặc nắm chặt tú quyền vậy tự ta đi đệ nhị trọng thủy tinh nói xong nàng đống nhiên khởi hành rời đi nhưng ngay sau đó liền bị một cái có mạnh mẽ bản tay đệ lại bà bay gấp trở về thủy giao tộc trưởng. Thần sát trầm mặt nói, ngươi tiếp tục trở về phục thị vị kia vũ trụ công học viên, hắn hỏi tới cũng muốn giấu giếm được đi, không muốn cho hắn biết thi hạo sự tình. Vừa mới cái kia năm vị đại nhân đã nói với ta học viên mới cùng thi hạo chiến lệnh. Một cái thi hạo có thể đánh giết một vạn cái học viên mới, chúng ta không thể để cho hắn chết ở chỗ này. Trong tinh không, một đạo thân ảnh nhanh chóng hướng về phía trước, nhìn lấy trước mắt đã mắt trần có thể thấy tinh cầu, hắn trong mắt lóe lên một vẻ tham lam. Lúc này hắn trợn phát giác đến cái gì, quay đầu lạnh lùng nhìn qua. Chỉ thấy một cái áo đen thiếu niên chậm rãi đi tới. Ngươi là ai? Thi hạo dừng lại, một đôi băng lãnh đồng tử dò xét cái kia đi tới thiếu niên, có thể tìm tới bạn ti, ngươi cũng là vũ trụ cùng học viên. hắn vội ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái, tốt, lại tới một cái chịu chết. nhìn dáng vẻ của ngươi cũng là một cái học viên mới đi, ngươi biết vừa mới cái kia học viên mới, là làm sao đào tạo sao? quỳ xuống, ha ha ha, quỳ xuống cầu xin tha thứ lúc, mà khác cái kia hai tên giá hỏa thừa dịp bạn ti không chú ý mới đem hàng thứ đi. thi hạo ngửa mặt lên trời cười như điên, bất quá lần này bạn ti sẽ không lại chủ quan. ờ ầm, tiếng nổ cực lớn lên, trong tinh không sáng lên một đoàn chói lọi nổ tung quang mang. Diệp Nhiên chậm rãi thu tay lại, nhẹ giọng tự nói, nhiệm vụ hoàn thành. Hán tiện tay chảo một cái, một bộ đấm máu cao mười mấy mét thi thể liền bay tới, bị tùy ý thu hồi, đồng thời hướng về phụ cận một khóa tinh cầu phía trên thần sắc đờ đẫn thủy giao thiếu nữ nói, trở về cùng các ngươi tộc trưởng nói một tiếng, đã tạ chiêu đãi, ta còn có việc liền đi thẳng. Nói xong, hắn triệu hồi ra Vũ Nguyên Tuệ. Diệp Nhiên đi đến rực rỡ hẳn lên Vũ Nguyên Tuệ, nhẹ nhàng đuốt ve thân tàu, trong lòng có chút không nói gì, cái này Vu Nguyên Tuệ mặc dù nhanh, nhưng mỗi sử dụng một thời gian, liền cần bảo trì, không phải vậy rất dễ dàng biến chất lúc này trong ngực bên trong tinh không minh bài phát ra quan mang hắn có chút ngoài ý muốn lấy ra xem xét là thiên mục tinh tôn gửi tới tin tức thiên mục tinh tôn diệm nhiên tận mau trở lại tạm thời đừng đi chấp hành cái nhiệm vụ kia tình huống có biến không chờ hắn hồi phục lại là là tả hai đạo tin tức phát tới thiên mục tinh tôn diệm nhiên vừa mới lam thú đại mạch học viên chuyển về tin tức cái kia thi hạo đã đột phá đại tinh thi đạt tới mười lăm ước tinh lực mau chóng gấp trở về trên đường cẩn thận tao ngộ này hùng thiên mục tinh tôn bản tôn hỏi thăm qua trong cung ngay tại một lần nữa sửa chữa nhiệm vụ, nhiệm vụ này có thể muốn phóng tới học viên cũ nơi đó, cũng có thể tất cả khen thưởng đều đề thăng một phần ba, cho phép cầu viện số lượng theo năm vị học viên cũ biến thành bảy vị. Vũ trụ cung, một toa màu vàng kim trong cung điện, thiên mục tinh tôn nhìn lên trước mặt vòng tay hình chiếu, sắc mặt nghiêm trọng, tiếp tục nhanh chóng viết ra một hàng chữ. Mà lúc này, vòng tay tích tích rung động, tiếp lấy hai cái tin phát đưa tới. Tin tức thứ nhất là cố thi thể huyết nhục mơ hồ, cái thứ hai tin tức là câu nói tiền bối, thi hạo đã chết. Thiên mục tinh tôn sửng sốt một chút, tiếp lời liên lặng xóa bỏ rơi, chính mình sắp phát ra ngoài hàng chữ kia. Không cần nỗ trí, lại cho ngươi thời gian 10 năm, tất nhiên có thể đạt tới đánh giết thi hạo trình độ, nhiệm vụ này trước coi như thôi đi. Hàng chữ này rất nhanh bị xóa bỏ, hắn một lần nữa viết ra một hàng chữ gửi đi. Cưng, không tệ, ta liền biết ngươi có thể làm. Vũ nguyên thuyền phía trên, Diệp nhiên thu hồi tinh không minh bạch, tâm tình có chút vui vẻ, khen thưởng để thăng một phần ba. Lúc đầu tinh văn thần thủy theo ba cái, biến thành bốn cái, chẳng kiếm lợi một cái. Lần này không hưởng công a hắn có chút hài lòng, điều khiển vũ nguyên thuyền rời đi. Lửa ngày sau, một viên tinh cầu màu đen phía trên, dáng người khôi ngô thủy giao tộc trưởng nhìn lên trước mặt một cái to lớn bình đài, khẽ thở dài, vũ trụ cung học viên mới cùng học viên cũ chênh lệnh rõ ràng. Học viên mới đều là 500 tuổi trở xuống, cho dù thiên phú mạnh hơn, cũng không thể nào là thi hậu đối thủ. Bên cạnh, giao linh trầm mặt dưới, thế nhưng là hắn có thể liếc mắt liền nhìn ra thi hậu thực lực, đây là phụ thân ngươi cũng làm không được. Cái này rất bình thường, là cha cả đời đều chưa thấy qua mấy vị tinh ti cường giả, chớ nói chi là thi hậu dạng này đại tinh đi. Thủy giao tộc trưởng lắc đầu, cái kia thi hậu, thế nhưng là cái đại tinh đi. Tinh quân phía dưới tối cường tồn tại. Loại này tồn tại, chinh phục chúng ta nhang thủy tinh vực trở chúng quanh mấy chục cái tinh vực, đều không có bất cứ vấn đề gì. Đây mới thực là siêu cấp cường giả. Ngươi cũng thấy đấy, liền cái kia năm cái vũ trụ cung học viên, đều rời đi. Đây chính là có chọn bẹn bốn cái học viên cũ đây. Ngay vậy, Giao Linh thất chán, trong lòng hy vọng cuối cùng cũng thất bại. Tộc trưởng, tộc trưởng, đệ nhị trọng thủy tinh được cứu. Lúc này, một đạo vội vã hô tiếng vang lên. Một cái trung niên thủy giao người vô cùng lo lắng bay nhanh đến, còn chưa tới liền đem một viên màu lam tinh thạch kích hoạt. Nhất thời một đạo hình chiếu tùy theo hiện hiện hình chiếu bên trong rõ ràng là trong vương ngân tinh không một đoàn chói lọi sáng chói cự đại bảo tàng qua mang cùng một thời gian dưới đáy biển dạng san hô bên trong thủy giao tam trưởng lão nhìn trước mắt thủy kính bên trong cảnh cảnh ánh mắt chờ mong lần này lại có thể kiếm buôn thủy kính bên trong một chiếc màu đen cổ thuyền phá không mà một cái khắc lấy hắc lâu tinh ba chữ phi thuyền bất ngờ xông ra ngăn cản tiếp theo một cái chớp mắt một cái có thể so với hai ba hành tinh giống như to lớn màu lam cự thủ giống như là đập một con rùi giống như trực tiếp đem cái kia hắc lâu tinh phi thuyền đập đến nổ tung thi thể cũng không nhìn đến Tam trưởng lão nụ cười trên mặt dần dần cứng ngắc, thậm chí biến mất, cuối cùng hóa thành triệt để hoảng sợ. Làm sao có thể? Cái kia Diệp Nhiên không phải một cái học viên mới à? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Song, tên kia phế vật cháu trai bị chính mình hại chết. Tên kia là Hắc Lâu tinh người, dưới cơn thịnh nộ, khẳng định sẽ đem mình treo ở Hắc Lâu Tinh treo thưởng nhiệm vụ phía trên, chết chắc. Trương 1226, 28 trọng tinh nguyên thân Trương 1226, 28 trọng tinh nguyên thân vũ trụ cùng, tinh vực bên trong, màu lam tinh cầu bên ngoài, một tòa khổng lồ thủy tinh cùng trong điện. Diệp Nhiên ngồi xếp bằng, thể nội đột nhiên truyền đến một trận tiếng quanh minh. Đón lấy, hắn bên ngoài thân ẩn ẩn lóe qua một vệt ánh nhuận ngọc quang, giống như là một tầng ngọc màng giống như. Đây là cường độ thân thể đạt tới một loại tương đương cường hạn mức độ thể hiện. Diệp Nhiên khẽ nhả khẩu khí, chậm rãi mở mắt ra, bên ngoài thân tầng kia ngọc màng đồng dạng vật chất biến mất không thấy gì nữa, thân thể khôi phục bình thường. Hắn đơn giản hoạt động một chút thân thể, sau đó đi hướng cung thứ 10. đã trở về ngày thứ ba. Tại thành công nhận lấy nhiệm vụ khen thưởng về sau, phục dụng hai cái tinh văn thần thủy, cũng là thuận lợi đột phá tới hai trọng tinh nguyên thần. Hắn hiện tại, Ma Cốt thân đạt tới 400 tướng cảnh giới, ngoài định mức tinh lực 3 nữa cả, lại thêm đột phá 28 trọng tinh nguyên sau lưng, tăng lên 4 mức tinh lực, bây giờ hắn tinh lực đã đạt tới hơn 20 chi lực, cũng chính là 29 đoạn tinh đi. Đến mức tinh quân bình thường tinh quân cũng liền 40 đoạn tinh tí mức độ. Không đến nửa phút, diệp nhiên thuận lợi theo cung thứ 10 bên trong đi ra, đón lấy tiến về thứ 10 cung. Cái này nhất cung trấn thủ giả, chính là Nhưng đã đạt tới 30 đốt tinh lực. Nhưng ở ngắn ngủi mấy phút đồng hồ sau, hắn liền thuận lợi đi ra, đồng thời trong tay còn nhiều ra một tấm 2500 tích phân thẻ. Đây là thứ 11 cung kết thưởng. Diệp Nhiên xuất ra vừa mới lấy được 10 viên tinh tiên kết tinh, tăng thêm những thứ này, trên thân đã 46 viên. Dù là hắn dự đoán có sai kém, nhưng 46 viên cũng tuyệt đối đầy đủ đột phá tinh đi cảnh. Là thời điểm tiến cổ chiến trường. Hắn đi ra vạn thế cung, bàn tay vung lên liền đem vạn cung điện này thu hồi. Lần này liên tục xông qua hai cung, đã coi là không tệ, còn lại hắn cũng không có suy nghĩ thêm. Tự cung thứ 10 bắt đầu, mỗi một cung tinh lực chênh lệnh đã đi tới năm ức, bởi vậy thứ 12 cung, khẳng định là xông không qua. Diệp Nhiên đem tấm kia tích phân thẻ đặt ở Tinh Không Minh Bài phía trên, nhất thời tích phân thẻ hòa tan, hắn 1500 tích phân, trực tiếp biến thành 4000 cả. Hắn khen gật đầu, lần này xông qua thứ 10 một cùng, đạt được cái này 2500 tích phân, cũng coi như niềm vui ngoài ý muốn. Bốn là chuẩn bị dùng trước hoàn thành nhiệm vụ tích phân, mua sắm ma cốt thân cần quán mạch, nhưng lúc này hoàn toàn có thể lại tích lũy chút. Tích lũy đầy đủ một cái vũ cấp chấn ngục ma hỏa, đem trên thân địa cấp thay đổi. Mà lại bây giờ sắp đột phá tinh ti, cũng nên cân nhắc luyện hóa tân vũ cấp kỳ vận. Chờ đột phá tinh ti về sau, lại đi cổ chân tinh vực vạn tộc thành một chuyến. Diệp Nhiên tính toán chuyện kế tiếp, về đến phía dưới tinh cầu. Tinh cầu bên trên, Cổ Quyên đang ngồi ở một mảnh trước hồ câu cá. Lúc này nghe được động tĩnh, một thanh quăng lên cần câu, hai ba miếng đem cá nuốt mất, quay đầu mơ hồ không rõ mà hỏi thăm tiểu tử, ngươi lại muốn đi ra ngoài, mang lên bản đại gia. Lần trước không thể thưởng thức những cái kia đôi chân dài thủy giao muội tử, bản đại gia thật đáng tiếc. Lần này nhất định phải mang bản đại gia đi, những thứ này xinh đẹp muội tử, chỉ còn thiếu bản đại gia dạng này một đôi phát hiện mỹ anh mắt. Tốt, dẫn ngươi đi. Diệp Nhiên tùy ý nói, Cổ Quyên đánh ở non nề liếm lấp móng nuốt chậm rãi nói, lần này đi là địa phương tốt sao? Đừng lừa gạt tiện lương anh tuấn bản đại gia. Địa phương tốt, có đẹp mắt đôi chân dài. Cổ quên mắt mèo sáng lên. Có. Diệp nhiên hơi thêm suy tư, nhớ lại cổ chiến thi bộ xương bề ngoài nói, lớn bao nhiêu chân dài, mà lại đều lại trắng vừa bị. Đúng, y phục của bọn nó cũng thẳng cũ nát, trên quần áo đều là vết nước. Cái gì? Trên quần áo đều là đọng. Cổ quên máu mũi đều muốn phun ra ngoài, hai mắt tỏa ánh sáng. Không nghĩ tới các nàng qua được nghèo như vậy nghèo, y phục đều mặc không nổi, làm thích của mà, bản đại gia nhất định phải giúp đỡ một chút. Lần này thì vận dụng bản đại gia kim cố, giúp các nàng chế tác y phục, bản đại gia phí chút sự tình, tự mình giúp các nàng lượm kích thước. Cái kia đến bất và ngươi. Diệp Nhiên náo hải bên trong hiện hiện cổ chiến thi to lớn khung xương trắng thân thể, nghiêm túc suy nghĩ nói, ngươi tự mình lượm, đoán chừng rất tốn thời gian cùng khí lực. Hơn nữa còn có nhất định nguy hiểm, bọn chúng đều rất hung. Hung. Cổ quên dùng lực vô độ ngự, bản đại gia đường đường cổ ma tộc nam tử hán, nhất là khiếm lượng, các nàng hung điểm không quan trọng. Đúng rồi. Nó nuốt một ngụm nước bọn, có chút ý nghĩ kỳ phải nói, ngươi lần này cần đi tinh vực gì? có nhiều như vậy xinh đẹp muội tử, không phải đi bất luận cái gì tinh vực. Diệp Nhiên lắc đầu, không phải tinh vực, cái kia là địa phương nào, cổ quên sừng sốt một chút. Cổ chiến trường, tiểu tử ngươi đừng nói dỡn, cổ chiến trường ở đâu ra đôi chân dài muội tử. Cổ chiến thi a, mạch cốt chân đều vừa dài lại trắng. Mèo, không bao lâu, hàng xóm bên trong tinh vực, một tòa màu vàng kim trong cung điện, thân hình cao lớn, xếp bằng ngồi dưới đất vẫn xem ra cùng thường nhân cao không sai biệt cho lắm thiên một tinh tôn gật gật đầu, muốn đi cổ chiến trường, vậy liền đi thôi. Đúng, không cần thiết tiến trước năm tầng, chỗ đó được rồi, ngươi mới là tinh bương, trước năm tầng kém cỏi nhất cũng cần tình ti mới có thể đi vào. hắn lắc đầu không nói thêm lời. cái kia tiền bối, ra đi. Diệp Nhiên cáo đừng rời bỏ. Tận mau trở lại. mấy ngày trước đây, hư lư thực thực lại có một tòa vạn tộc thành xuất thế. Thiên mục tinh tôn thanh âm, thứ cung điện bên trong truyền đến. Diệp Nhiên ánh mắt hơi sáng. tân vạn tộc thành, cái này đại biểu tinh thiên kết tinh lại có nơi phát ra chỗ. hắn bây giờ đến vũ trụ cung đệ nhất cái nhiệm vụ hoàn thành, tiếp xuống trăm năm đều tính toán làm tự do, chỗ nào đều có thể đi. vũ trụ cung bên trong cũng tồn tại chuyên môn truyền tống hướng cổ chiến trường tinh thiên cơ đài ở vào chủ cung phụ cận là một tòa viễn siêu bình thường tinh thiên cơ đài một trăm lần trở lên to lớn nền đài phía trên có học viên lần lượt đi lên diệp nhiên rơi vào nền trên đài trầm ngâm một chút đem truyền tống mục tiêu lựa chọn vì đệ thập tầng cổ chiến trường đây là hắn chưa bao giờ đi và qua hắn đưa vào chính mình truyền tống tầng số về sau liền đi tới một cái nơi hẻo lánh an tĩnh chờ cái này nền đài tuy nhiên to lớn nhưng chỉ có một đạo truyền thống màn sáng bởi vậy cần chờ một nhóm học viên đến đông đủ về sau thống nhất truyền tống, may ra cái này màn sáng cùng phổ thông màn sáng khác biệt có thể đồng thời truyền tống đến khác biệt tần số. 3 ngày thời gian, đào mắt đã qua. tinh thiên cơ đài phía trên học viên càng phát ra nhiều lên, rất nhanh tiếp cận đầy đủ 300 số lượng. theo học viên nhóm vân gót, cái kia khổng lồ màn lam màn sáng, đột nhiên bắn ra một đạo lam quang, đem tất cả học viên bao phủ ở bên trong. tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả học viên nhóm đều biến mất, toàn bộ đèn đài trống rỗng. cổ chiến trường đệ thập tầng. một tòa tinh thiên cơ đài phía trên, mười mấy tên vũ trụ cung học viên xuất hiện, sau đó tốt năm tốt ba mỗi người phân tán hướng một phía. Diệp Nhiên cũng ở trong đó, hóa thành đạo bạch hồng nhanh chóng lướt hướng về phía trước, đồng thời quan sát đến xung quanh. Chỉ thấy bầu trời hiện ra một loại màu trắng bệnh, còn có đạo đạo quỷ dị các loại quang tuyến đi ngang qua qua, phía dưới là cứng rắn sám trắng mặt đất nham thạch, trên mặt đất phủ đầy lít nha lít nhít to lớn lỗ thủng. Cái này đệ thập tầng cổ chiến trường, cùng phía sau cổ chiến trường hoàn toàn khác biệt. Hắn dò xét một phen về sau, trực tiếp bay thẳng đến phía dưới, chuẩn bị tìm một cái động ẩn thân sau lại tiến tinh thiên linh cảnh. Ở bên ngoài, bị đi ngang qua tu hành giả trông thấy có thể sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Đang lúc hắn hạ xuống lúc, bốn đạo thú ảnh bỗng nhiên vây quanh trên 1227, huyền lân tộc tinh quân chương 1227, huyền lân tộc tinh quân nham thủy tinh vực, một viên bị màu đen hải dương bao trùm, không có nửa điểm thổ địa tinh cầu bên trên. Dưới đáy biển, một chỗ dạng san hô bên trong. Giao Linh chấn kinh mà nhìn trước mắt thủy giao tộc trưởng, phụ thân, ngươi nói cái gì?" Tam trưởng Lao Hàn trốn. "Không sai." Thủy giao tộc trưởng sắc mặt khó coi, "Cái này hỗn trướng cùng Hắc Lâu tinh người có cấu kết, hại chết Hắc Lâu tinh một cái tinh ti cường giả cháu trai, đối phương đã treo giải thưởng hắn. Còn tốt cái này hỗn trướng, có một chút lương tâm, vì không liên lụy chúng ta thủy giao tộc đã chạy trốn." Hắc lâu tinh nhiệm vụ, tam trưởng lão, tại sao có thể như vậy? Giao linh vẫn như cũ khó có thể tin, đây hết thảy phát sinh quá đột ngột, thiếu một vị chân vương, đối với thủy giao tộc tới nói căn bản là trời sập một nửa. Đây chính là nhiệm vụ. Thủy giao tộc trưởng nổi giận đùng đùng bung ra một hạt châu, hạt châu phát ra ánh sáng nhạt, một đạo hình chiếu nổi lên. Giao linh nhìn lấy hình chiếu bên trong tấm kia ngọng thấy nhiều lần thiếu niên khuôn mặt, tâm thần rung động nói, nhiệm vụ này mục tiêu, không phải vị kia đánh giết thi hạ vũ trụ cung học viên sao? Ngụy Lai, like, tên của hắn gọi diệp nhiên. Cái này tuyên bố nhiệm vụ người là, long nhang tộc nhang khắp chân vương tuyên bố thời gian là hơn 4 năm trước kia, nham khắc còn cố ý cường điệu nói, kẻ này bị hắn tập kích, rơi xuống nhập cổ chiến trường biến mất trước, đã đột phá đến tinh tướng, mà hắn thiên phú cùng bố, tốc độ tiến bộ kinh người, cho nên một khi tìm tới kẻ này, nhất định phải toàn lực đánh giết, không cho hắn cơ hội. Hơn 4 năm trước kia, tinh tướng giao linh ngơ ngơ ngắt ngát, cả người bị chấn động đến triệt để thất thần, hoàn toàn nghe không được. bên cạnh thủy giao tộc trưởng nghiêm túc nhắc nhở, bảo nàng gần đây không nên đi ra ngoài, miễn cho bị hắc lâu tinh để mắt tới. cùng một thời gian, vũ trụ cung ba thú một mạch chiếm cứ mấy cái trong tinh vực một cái bình thường bên trong tinh vực. Phương Thiên Lâm mở ra huyết hồng thú đồng, nhìn về phía một chỗ phương hướng, trong mắt lóe lên mấy phần trống chậm. Vì đối phó cái kia tiểu tử đuối, chính mình sớm đem hậu thủ vận dụng. Cái này hậu thủ quá sớm vận dụng đại giới, chính là xích giáp tinh quân, còn có con kia mâu bá thú đô để mắt tới chính mình, ngày sau còn muốn thoát thân sẽ rất khó. Nhưng vì viễn cổ pháp chỉ, hết thảy đều là đáng giá. Phương Thiên Lâm chậm rãi khép kín thú đồng, hiện tại, liền chờ cái kia bốn vị đồng tộc tin tức tốt. Cổ chiến trường đệ thập tầng. Diệp Nhiên Mi đầu ngừng lại, nhìn hướng cái kia lớp đến bốn đạo thú ảnh cái này bốn cái học viên muốn làm gì hắn hai mắt ngân quang lấp lóe một chút nhìn về phía đối diện tiếp lấy đồng tử đột nhiên co lại cái kia bốn cái hoàn toàn khác biệt thú hình học viên lúc này ở hắn trong đôi mắt mặc kệ là toàn thân năm loại màu sắc màu sắc rực rỡ cự hồ vẫn là song đầu lăng to lớn bạch hùng trời một chút đều hiện lộ ra ngụy trang phía dưới diện mạo thật bất ngờ là bốn cái toàn thân ngân lân đỉnh đầu ba cái ngân giác ngoại hình cực giống kỳ lân thần tuấn dị thú toàn bộ đều là cùng phương thiên lâm một dạng huyền tộc diệp nhiên tâm thần chấn động tiếp lấy trong nháy mắt hiểu được huyền lân tộc tuy nhiên sụn dốc nhưng cũng không có bị diệt tổng trong tộc Tất nhiên vẫn có một ít thiên tài tộc nhân gia nhập vũ trụ cung, mà Phương Thiên Lâm khẳng định là liên hệ đến gia nhập vũ trụ cung Huyền Lân tộc học viên, cũng không biết dùng thủ đoạn gì để cái này bốn cái học viên đều nghe nó hiệu lệnh mới có lúc này trận này đánh giết Diệp Nhiên trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo lại lần nữa nhanh chóng quét qua trong nháy mắt liền đem cái này bốn cái Huyền Lân tộc người thực lực nhìn đến không sai biệt lắm nhất thời da đầu nổ lên ba cái 35 ức tinh lực trở lên đại tinh thi còn có một cái căn bản nhìn không thấu thực lực nhưng trên đầu ngân rác màu vàng sẩm hình xoắn ốc đường vân khoảng trường mười đạo điều này đại biểu là tinh quân cảnh giới tồn tại. thân ảnh bốn đạo tiếng nổ mạnh trong cùng một lúc vang lên, cái kia bốn cái bội sông mà đến thân ảnh, thân thể đồng bộ nổ tung, tiếp lấy lộ ra cái kia phát ra sáng chói ngân quang thân thể, hình thể cũng theo đó bạo tăng, trong nháy mắt liền cùng nhau tăng trưởng đến 100m lớn nhỏ, bốn cái huyền lân tộc người, màu nâu trong con mắt lộ ra hờ hững cùng sắc ý, không nói một lời, tốc độ chát tuyệt đạp võ mà đến, chớm mắt liền đã đi tới phụ cận, nhất là cái kia ngân giác phía trên, chò mệt mười đạo ám kim hình xoắn ốc đường vân huyền lân tộc người, tốc độ càng là có thể sương khủng bố. Long chảo giống như một dạng bốn vó, bắt trên không chung lúc, dưới thân lại hiện hiện một tấm màu lam hư nguyên tinh đồ. Lúc này cái này tinh đồ phía trên, một cái điểm nhỏ lấp lóe, giống như một viên sáng lên tinh cầu giống như. Trong nháy mắt liền đi tới trước người, một bó đạp xuống. Đáng chết. Diệp Nhiên sắc mặt tự biến, đây là tinh cách cấp tốc độ, quả nhiên là tinh quân. Trước người hắn màu lam vòng xoáy vừa mới mơ hồ hiện hiện, mặc dù đã trước tiên, triệu mãn tinh thiên linh cảnh lối vào, nhưng vẫn còn có chút không ổn. Một tiếng ầm vang, bầu trời đều dường như sụp đổ lồng dạng, cái kia đạp xuống long trảo ngân bó đúng như một tòa ngân quang lấp lóe cự sơn giống như ầm vang rất xuống. giả thiên tế nhật, ma thần thiên nhật quyền. diệp nhiên thân thể bản năng làm ra phản ứng, sau lưng cổ sống phát ra đen màu tím âm mang. vĩ nạn xanh biết sắc ma thần hư ảnh hiện hiện, hư ảnh lập ở trong thiên địa, thiện tay một quyền đánh ra, to lớn quyền lớn hướng nghiền mà ra. nhưng trong nháy mắt, thì bị chấn áp, cùng nhau chấn vỡ còn có cái kia xanh biết sắc bảng cự thân ảnh. diệp nhiên một ngụm máu tươi phun ra, thân thể bên ngoài ngọc quang hình thành tầng mô kia lúc này bốn năm phần nước, cả người càng là trực tiếp bị ném đi. a, có chút năng lực, khó trách thiên lâm sẽ để cho ta tới đọa thủ một võ đạp xuống huyền lân tộc tinh bần, thấy thế hơi kinh ngạc. bản quân tuy chỉ hơi dùng một tia lực lượng, nhưng ngươi thế mà có thể một chiêu bất tử, cũng không tệ. đó lấy, ánh mắt nó hờ hững nói, bất quá thì đến nơi đây đi, ấn thiên lâm yêu cầu, không cho ngươi ngụy biện cơ hội, trực tiếp chấn sát, lại dùng kỳ vật thu liễm tàn khuyết ý hồn, giao cho nó tra hỏi là đủ. bản quân mặc dù không biết ngươi như hà quảng ngạo tự phụ, có can đảm đắc tội thiên lâm, nhưng đợi sau sám hối đi thôi. tiếng nói vừa ra, hắn lần nữa một võ đạp xuống, lần này sau lưng chọn bệ năm hành tinh hư ảnh hiển hiện, bất ngờ tránh thức vận dụng toàn lực cùng một thời gian còn mở ra miệng lớn, phun ra một hạt châu, là một kiện thu thập ý hồn kỳ vật. Ầm, tiếng nổ cực lớn lên, cái kia đạn xuống long trảo ngân vào dưới, một thân thể đột nhiên nổ tung. Thế mà, cái kia Viễn Lân tộc tinh quân lại ánh mắt ngưng tụ, liếc nhìn những cái kia nổ hướng bốn phía màu đen sương cốt vãi phiến, trầm giọng nói, đại tinh tinh cảnh ác cốt tộc khôi lỗi. Mà lúc này, một cái hai mắt lỗ trống hấp sơn dương cực tốc lướt hướng phía sau, ở tại trên lưng, rõ ràng là một cái sắc mặt tái nhợt thiếu niên. Tính cách, cái này lại là ở đâu ra khôi lỗi? Huyền Lân tộc Tinh Quân như mày nhìn qua cái kia nhất kỵ tuyệt Trần Hắc Sơn Dương nuốt vào phun ra hạt châu bốn vò di chuyển đuổi theo Hắc Sơn Dương trên lưng Diệp Nhiên dài thở một ngụm, thân thể thương thế tại cường hãn khôi phục lực tác dụng dưới trong nháy mắt khỏi hẳn nhìn hướng phía sau chỉ thấy cái kia Huyền Lân tộc Tinh Quân đã nhanh muốn đuổi kịp mà trái lại chính là Hắc Sơn Dương duy trì không được quá lâu nhất tính cách tốc độ hiện tại đã tại giảm xuống tốc độ nhưng tốt đang cho hắn một cái cơ hội thở dốc một lần nữa tập trung chú ý lực triệu hóa tinh thiên linh cảnh cửa bảo chớp mắt cơ vu một cái màu lam vòng xoáy hiện hiện. Diệp Nhiên không chút do dự, lúc này thu hồi hất sơn dương, hướng về cái kia màu lam vòng xoáy lao đi. Mà lúc này, một tiếng thu hống bất ngờ vang lên. Giống. Đầu óc hắn chấn động mạnh một cái, lại ngẩng đầu, chính là sợ hãi trông thấy, bốn cái huyền lân tộc người sau lưng cùng nhau chọn mện vượt qua một trăm viên tinh cầu hư ảnh, triệt để tràn ngập tràn ngập đầy trời không. Vang một tiếng, một bộ thân thể thiếu niên nổ tung, đổ vào màu lam vòng xoáy trước. Huyền lân tộc tinh quân to lớn màu bạc thân thể rơi xuống, hạt đồng tử hờ hững một lần nữa phun ra châu. Nhưng nó lấy, nó hoảng hốt xem gặp cái kia nổ tung trong thi thể một bộ hoàn toàn mới thân thể thiếu niên hiện hiện, đồng thời đống nhiên xông vào màu lam vòng xoáy bên trong, chỉ lưu lại một câu âm lãnh dày đặc. để phương tiên lâm cho ta cho chết. trương 1228, tinh đi kiếp trương 1228, tinh đi kiếp màu lam vòng xoáy trước, mấy khối đấm máu tàn phá hắc sơn dương thân thể ngã xuống. huyền lân tộc tinh quân biểu lộ khó coi, sinh mệnh chi thể. lúc này, mặt khác ba cái huyền lân tộc người cũng đều cấp tốc chạy đến nhìn quanh bốn phía nói, huyền ngọc thuốc, cái kia nhân tộc đầu chạy đến tinh thiên linh cảnh. huyền lân tộc tinh quân lạnh hừ một tiếng, hơn ngàn mét lớn lên thân thể chọn vẹn so với cái khác huyền lân tộc người, bảng lớn gấp 10 lần còn nhiều. lúc này nằm phía dưới thời điểm, thân thể bất ngờ bắt đầu bạo tăng, đảo mắt liền tăng trưởng đến 1.000 nghìn mét. đem cái kia màu lam vòng xoáy áp tại thân thể dưới, triệt để nhìn không thấy. cái khác ba cái huyền lân tộc người đưa mắt nhìn nhau, sinh mệnh chi thể, cái kia nhân tộc tiểu tử vậy mà đạt tới loại trình độ này, cái này huyền ngọc thúc ngươi cũng không có tu luyện ra được a? ta vừa đột phá tinh quân mà thôi. huyền lân tộc tinh quân lạnh lùng nói, hiện tại còn chưa kịp luyện hóa kỳ vận, lại luyện hóa một kiện khôi phục lực kỳ vận, cũng không xê dịch gì nhiều nó chỉ có ngũ cấp ý niệm không gian, bởi vậy tinh nguyên thân còn vẫn là hai từ trọng cấp độ. tiểu tử này đoán chừng là vận khí tốt, trùng hợp tu luyện ra được. một cái huyền lân tộc người định ngọn một câu, tiếp lấy ngẩng đầu lên nói, huyền ngọc thuốc, vậy chúng ta đến đón lấy nên làm cái gì? chờ la được rồi. huyền lân tộc tinh quân nhìn một chút bị che lấp tại thân thể hạ màu lam vòng xoáy, hờ hững nói, có bản lĩnh. hắn ngay tại tinh thiên linh cảnh bên trong tranh cả một đời. ba cái huyền lân tộc người đều gật gật đầu. huyền ngọc thuốc nói rất có đạo lý, tinh thiên linh cảnh tiến một lần, liền muốn mười ước tích phân. Cái này nhân động, càng hết cỡ cũng liền có thể đợi cái tầm 10 năm, liền sẽ hao hết sạch tích phân. Có hay không có nhiều như vậy tích phân đều là ân số. Tầm 10 năm thời gian, vậy ta trước chợt mắt đi, chờ ta tỉnh ngủ tiểu tử này đoán trường thì đi ra. Một cái Huyền Lân tộc người ngáp à, đốn sấp một bên nằm xuống. Cái này ra hỏa, mỗi ngày liền biết ngủ, quả thực là. Mà khác hai cái Huyền Lân tộc người lắc đầu nói đến một nửa lúc, gặp Huyền Lân tộc tinh quân cũng khép kín hai mắt, đội vàng đội giọng. Nghỉ ngơi nhiều có thể tĩnh dưỡng thân thể, đối tu luyện có trợ giúp, chúng ta cũng ngủ đi. Nói xong, bọn chúng cũng nhắm mắt nằm tại trên mặt đất ngủ gật không bao lâu, trong đó một cái huyền lần tộc người người được cái gì, mở mắt ra nhìn quanh bốn phía, nhất thời hai mắt sáng lên. sau đó nhanh chóng đứng dậy, đem trên mặt đất rơi xuống hắc sơn dương thân thể tàn phế toàn bộ thu thập lên. Đó lấy, nó xuất ra một đống màu đỏ khối gỗ nhen nhóm, ngồi sồn ở trước đống lửa, đáp ý mà bắt đầu đừng cái kia bốn năm khối hắc sơn dương thị. tinh thiên linh cảnh bên trong, diệp nhiên sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng bây giờ hắn khôi phục lực đã rất cao, khoảng cách sinh mệnh chi thể tân cấp, sinh ra thứ hai đầu bệnh cũng rất nhanh. bởi vậy bị đánh giết một cái mạng về sau, cũng không có trước đó như vậy suy yếu. Lúc này đem một viên to lớn Hắc Sơn Dương đầu thu hồi, liền nhanh chóng hướng về Tinh Thiên Linh cảnh chỗ sâu đi đến. Hắc Sơn Dương khôi lỗi tuy nhiên chỉ còn một viên đầu, còn lại thân thể đều bị đánh nát, nhưng vẫn có thể chậm rãi khôi phục. Lần này, cái này khôi lỗi giúp hắn đại ân, tinh cách cấp tốc độ quả nhiên dùng tốt. Một đường hành tẩu, diệp nhiên rất mau tìm đến một tòa có chút cao lớn thạch địa, xuất ra lần trước lấy được màu tím khí vận chi linh, đem nhét vào. Nhất thời, thạch địa khẽ chấn động, tiếp lấy một cỗ hấp lực xí ra. Trung quanh màu lam quang điểm bị điên cuồng thu nạp mà đến, trong tích tắc, một cái cự hình tinh lực vòng xoáy hiện dị. Diệp Nhiên đỉnh đầu thất tinh khiếu phát ra quan mang, trường kinh hút xuyên giống như cồn hút lấy phía trên tinh lực. Đảo mắt, hơn 9 tháng đi qua. Thạch Bia bên cạnh, cái kia đạo ý nhưng bất động thân ảnh, rốt cục chậm rãi mở mắt ra. Diệp Nhiên hoạt động một chút thân thể, tiếp lấy thở dài một hơi, đột phá đại tinh vương chỉ dùng 9 tháng. Hắn tu luyện số lần đạt tới hơn 370 lần về sau, tăng thêm màu tím khí vận chi linh, tu luyện tốc độ ngoại ý liệu nhanh, không dùng một năm thì thuận lợi đột phá. Đón lấy, hắn điều chỉnh một chút mệt vì thời gian dài động dụng thời gian thân khu, dẫn đến hai bên không hợp thân thể. Thế trứng về sau, Một lần nữa nhắm mắt tu luyện. Màu tím khí vận chi linh duy trì hiệu quả, còn có gần 3 tháng tu luyện một đoạn thời gian nữa. Không phải vậy có chút lãng phí. Dù sao lần sau muốn có được một đạo màu tím khí vận chi linh thì không dễ dàng. Thời gian tiếp tục trôi qua, đã mắt 2 tháng trôi qua. Diệp Nhiên thở dài ra một hơi, sau đó lấy ra tinh thiên kết tinh, bắt đầu luyện hóa hấp thu, từng viên tinh thiên kết tinh cấp tốc tan ra tại lòng bàn tay. Hắn thân thể có thể chứa đựng tinh lực cực hạn, cũng tại mãnh liệt tăng trưởng bên trong. Rất nhanh, liền tiêu hao hết 42 viên tinh thiên kết tinh. Mà theo thứ 42 viên tinh thiên kết tinh sử dụng Hán thể nội phảng phất có một đạo công xiềng âm vang vỡ vụ đồng dạng. Cùng một thời gian, tinh thiên linh cảnh nội ẩn ẩn có trầm thấp tiếng sấm vang lên, từng đạo hắc lôi tụ tập. Diệp Nhiên thu hồi còn lại bốn viên tinh thiên kết tinh, ngửa đầu nhìn lên trời, đột phá lôi kiếp đến từ tinh thiên ý chí, vô luận ở nơi nào đều không cách nào tránh khỏi. Cho dù là cổ chiến trường cũng giống vậy, mà trong cổ chiến trường cổ chiến thi đấu nào, những thứ này không sợ chết thi thể sẽ tạo thành nhất định phiên phức. Cho nên độ kiếp cơ bản đều là trong tinh không độ kiếp, khi hữu ít có tại trong cổ chiến trường. Có điều hắn bây giờ tại tinh thiên linh cảnh bên trong cũng không ảnh hưởng. Tiếng sấm ầm ầm bên trong, rất nhanh một đoàn đen kịt mưa lớn mây đen tụ tập ở phía trên, bên trong tiếng long ngâm to rõ, mà tại mây đen trung quanh lại còn có từng biển to lớn màu đen lôi nhãn hiện hiện, rõ ràng là cổ lôi nhãn tiếp. Đồng thời, là dòng giá 12 biên, so với lúc trước đột phá tinh vệ lúc 8 cổ lôi nhãn tiếp, thêm ra tròn mẹn bốn biên. Diệp nhiên hai mắt sáng ngời, tự thạch bia bên cạnh chậm rãi đứng lên, vượt qua một cái này, liền có thể bước vào phía trên tứ cảnh. Đồng thời, cũng coi là chính thức bước vào cái này toàn bộ tinh thiên vũ trụ bên trong cường giả môn hậu. Không còn là đối lập, mà là tuyệt đối phía trên tứ cảnh, phóng nhãn cường tộc bên trong đều tính toán một phương cường giả có thể trưởng quản một cái tinh vực, quản lý trăm vạn viên sinh mệnh tinh cầu. Ngâm. Theo lôi kiếp thành hình, một đạo tiếng long ngâm vang lên, đệ nhất đạo hất long hình dáng lôi kiếp dẫn đầu đánh tích xuống. Ngoại giới. Ba cái thu nhỏ thân thể, toàn thân ngân lân chiếu sáng dạng dỡ huyền lân tộc người, vây quanh ở một đám lửa chống chất trước, cái kia hỏa diễm hết sức quái dị, bày biện ra máu tươi màu đỏ. Lúc này huyết hỏa phía trên, đang từ từ nướng năm khối dài mấy mét màu đen cối thịt, một loại mỡ thiêu đốt độc hữu mùi thơm bốn phía. Ba cái huyền lân tộc người nuốt nước miếng một cái, hai mắt nhìn trầm trầm. Cái kia cắm ở một cái xương thú phía trên, tại hỏa diễm bên trong vừa đi vừa về chuyển động khối thịt. Phía sau, Huyền Lân tộc tinh quân cũng hơi hơi mở ra một con mắt, nhìn liếc một chút sau lại nhắm lại. Chầm một chút nướng, chầm một chút nướng, lúc này mới một năm mà thôi, ngươi nhanh như vậy nướng chín vị đạo ăn không ngon. Một cái Huyền Lân tộc người dùng móng nuốt đá bên cạnh đồng bạn một chân. Không sai, chúng ta tăng thêm nhiều như vậy tài liệu, nướng đến càng lâu vị đạo càng thơm, tốt nhất có thể nướng cái vài chục năm. Một cái khác Huyền Lân tộc người cũng hai mắt tỏa ánh sáng. Ta cũng không phải không biết, nhưng nướng quá lâu chậm trễ chính sự. Huyền Ngọc Thúc 1 sẽ tức giận làm sao bây giờ? Trung gian huyền lân tộc người có chút bất mà nói. Cũng thế, vậy ngươi một chút tăng tốc chút tốc độ, tại huyền Ngọc Thúc tỉnh trước khi đến chúng ta thì ăn hết.